sáng nay tới trên đường c h ấ n hách thế nhưng đối nàng nói lên ngày hôm qua sự còn nói cái gì lần này là ố hy cắp không phải nàng là cách cách thân phận tôn quý thật sự không nên giúp đỡ ố hy cắp chạy chân đây là hạ nhân mới làm sự còn nói thay thế ố hy cắp cho nàng xin lỗi lúc ấy nàng đều khí cười quỷ tài muốn hắn xin lỗi hắn chẳng lẽ không biết chính mình làm hết thể đều là bởi vì hắn sao biết hắn yêu thương chính mình m u ộ i m u ộ i cho nên nguyện ý buông cái giá chủ động kết giao biết hắn kính trọng trong nhà ngạch nương đại tẩu cho nên nguyện ý chủ động bái phỏng chính là nghe một chút hắn nói cái gì cái gì đều thay thế ô hy cắp cho nàng xin lỗi nàng thiếu k i ê n một cái xin lỗi sao người này như thế nào như vậy không nói phong tình lúc ấy nàng liền giận dỗi trả lời nói ta cùng ô hy cắp là bạn tốt nàng tưởng niệm trong nhà ta thay thế ô hy cắp về nhà nhìn xem những việc này cùng ngươi không quan hệ chuyện của ta không cần ngươi quản kỳ thật xong việc nàng là có chút hối hận lời này giống như nói được quá tuyệt tình chính là nàng lại kéo không dưới mặt mũi xin lỗi hai người liền như vậy cương tới rồi nơi này hiện tại ô hi cắp như vậy hỏi tới nàng quay đầu lại ngẫm lại càng bị khuất nàng làm như vậy đều là vì ai a người nọ tâm là cục đá làm sao như vậy khó che nhiệt nhớ tới chính là một trận b u ồ n b ự c cũng không muốn nhiều lời ô hi cắp vừa thấy như vậy liền biết thác cá đây là lại ở tứ ca nơi đó bị khinh bỉ lại nói tiếp nàng tứ ca người nọ cũng là đỉnh đỉnh trọng tình trọng nghĩa bằng không hắn cũng sẽ không đối chính mình như vậy yêu thương đáng tiếc tứ ca người nọ tuy rằng thông minh nhưng là đối nam nữ việc luôn là thiếu một cây gân việc này nàng cũng không hảo nhắc nhở tứ ca vạn nhất gợi lên tới tứ ca phản cốt liền phiền thoái hiện giờ nàng nhìn thác gá đối tứ ca nhất vãng tình thầm tứ ca đối thác gá cũng không phải không hề cảm giác như vậy liền rất hảo tin tưởng chính bọn họ nỗ lực một chút tổng có thể tu thành chính quả nàng vẫn là không cần đi xem náo nhiệt thác cá hiện giờ tâm tình không tốt ô h i cắp đơn giản nói sang chuyện khác nói gần nhất đúng là ăn con cua hảo thời cơ ta đã làm hạ nhân đi tìm đêm nay lưu lại ăn bữa tối thế nào đối với này đó cá tôm hải sản linh tinh đồ vật phán nhi rất có một tay bảo đảm ngươi ăn liền rừng không được miệng nói còn dư vị dường như cười cười thác cá biết ô h i cắp ở đậu chính mình vui vẻ cũng không hợp cười cười nói tiếp nói phải không ta đây cần phải hảo hảo nếm thử nếu là không thể ăn ta nhưng cùng ngươi cấp được rồi ngươi liền nhìn h ả o đi chỉ sợ đến lúc đó ngươi còn muốn đáng tiếc chính mình bụng quá nhỏ ô hi cắp chọn cười nhìn thác cá liếc mắt một cái nói chuyện công phu trong tay thịt đã nướng hảo nhìn nhìn bên cạnh còn ở chính mình nỗ lực thác cá tuy rằng nàng hiện tại thực thèm chính là rốt cuộc nghĩ này vẫn là một người khác h nhân thập phần không tha đem trong tay thịt đưa cho thác cá nói thác cá ngươi tới nếm thử tay nghề của ta đi lời tuy nhiên nói như vậy đáng tiếc ô hi cắp ánh mắt kia nhìn kia thịt kia kêu, kêu một cái đau lòng dường như này thịt là từ trên người nàng cắt lấy giống nhau trong lòng không ngừng kêu mau cự tuyệt mau cự tuyệt cự tuyệt ta liền có thể lập tức ăn tới rồi thác g á i nhìn nhìn ô hi cắp biểu tình cảm thấy thập phần buồn cười nhớ tới nàng mấy ngày hôm trước luôn là chọn cười trêu cợt chính mình phúc hát cười tay thật đúng là dỗi qua đi tiếp được ô hi cắp trong tay thịt ô hi cắp c h ơ mắt nhìn thác g á i cầm lấy thịt nướng một bên khác trong tay dùng điểm nhi kính nhi lúc u buông quá thơm quá. Nàng đã lâu đều không có ăn qua, Luyến buồn y ế Tiếc n Này Nàng không ăn nhìn Ohikap, nhớ nói ăn Hơn nữa ăn còn thịt thơm thơm Tiếc Thác tới thập tam gia nói qua đặc biệt thích ăn thịt. Hơn nữa đối ăn đồ vật còn đặc biệt hộ thực. cười hi gia hi đối có ca. cá cắp, cắp đặc ra. qua Hảo hộ đã đồ đặc l ấy nàng còn không đệ bụng ô h i cắp chính là qua nhĩ giai thị cách cách tuy rằng không phải dòng chính một mạch chính là trong nhà cũng không kém từ nhỏ càng là thiên k i ề u bách sủng lớn lên sao có thể sẽ hiếm lạ một ít thức ăn bất quá hiện giờ xem ra thập tam l ờ i này vẫn là rất có mức độ đáng tin nhìn đến ô h i cắp kia đáng thương không tha đôi mắt nhỏ dường như chính mình đoạt nàng tâm can bảo bối giống nhau không được sắp nhịn không được thác cá vội vàng che giấu tính mở miệng nói ô h i cắp mau cho ta nếm thử thương quá a ta trước nay không ngửi được quá như vậy hương thịt nướng đồng thời thác cá vội vàng đem cái mũi thấu tiến lên đi cẩn thận ngửi ngửi lời n à y nàng là nửa điểm nhi không giả dối n à y thịt là thật hương không thể tưởng được ô h i cắp còn có nảy tay nghề trong khoảng thời gian này mỗi ngày nhìn ô h i cắp bị tứ ra sủng đến hận không thể trời cao còn tưởng rằng ô h i cắp là cái loại này mười ngón không dính dương xuân thủy người đâu hiện giờ xem ra quả nhiên là người không thể đánh giá qua tướng mạo nước biển không thể dùng đấu để đong đếm như vậy hương nàng hiện tại thật đúng là luyến tiếc b u ô n g tay nghe được thác cá nói như vậy ô h i cắp tuy rằng không bỏ được bất quá rốt cuộc vẫn là b u ô n g tay thác cá không chỉ là nàng khác h nhân vẫn là nàng bằng hữu càng là nàng tương lai tứ tẩu tự nhiên là phải hảo hảo chiêu đãi thác gá kỳ q u á i nhìn ô h i cắp liếc mắt một cái còn tưởng rằng nàng sẽ không buông tay đâu bất quá nếu đã cho nàng k i a nàng liền không k h á c h khí cầm lấy thịt nướng để sát vào bên miệng một ngụm đi xuống k i a tư vị thác gá đôi mắt đều nheo lại tới vừa mới ngửi được kia mùi hương liền biết ô h i cắp tay người hảo hiện giờ thật sự ăn lên quả nhiên là không lầm ô h i cắp mắt trông mong nhìn thác á một ngụm một ngụm ăn xong t h ị nướng trong tay đã nhanh chóng cầm lấy một khắc khối bắt đầu rồi thác cá bên này một bên ăn thịt một bên cảm thán nói đáng tiếc có thịt vô rượu thật là một quả căn năn rượu Ô h i cắp ánh mắt sáng lên thật là đã lâu không uống qua rượu hiện giờ nàng ở chính mình thôn trang thượng cũng không sợ nháo ra cái gì chê cười bị người bắt lấy n h ư ợ c điểm không bằng hôm nay đau uống một phen hơn nữa ô h i cắp có chút không phục nghĩ nàng hiện giờ tiểu lượng như thế nào cũng sẽ trưởng một chút đi không đến mức nói một chén rượu liền say thử vi điệp vũ phán nhi thử quyên ha h a ai cho ngươi tự tin vẫn luôn đứng ở bên cạnh phán nhi cùng điệp vũ vừa nghe kia lời nói liền có một loại dự cảm bất hảo vội vang ngẩng đầu nhìn về phía chắc phúc tấn nhìn đến nàng quả nhiên cảm thấy hứng thú r a đầu nháy mắt tê dại làm sao bây giờ các nàng không dám mở miệng ngăn cản chắc phúc tấn uống rượu à? sợ bị tước chính là thật không ngăn cản nàng vạn nhất nàng uống nhiều quá không không phải v ă n nhất chờ đến nàng uống nhiều quá liền chính mình cùng phán nhi điệp vũ hai người cũng chế không được chắc phúc tấn a làm sao bây giờ phán nhi cùng điệp vũ còn không có tưởng hảo nên như thế nào ngăn cản ô hi cáp lúc này ô hi cáp đã cao hứng lôi kéo thác cá tay mở miệng thác cá có rượu bên này còn có v à i v ò rượu ngon chúng ta tới đ ế m thử thế nào nghe vậy thác cá cao hứng gật đầu nói hảo a hảo a ô hi cáp ngươi không biết tiểu lượng của ta nhưng hảo chính là tới kinh thành lâu như vậy ca ca nói bên này nữ tử đều không thế nào uống rượu cho nên ca ca cũng không cho cũng uống nhiều đều mau thèm chết ta nói chuyện thác cá đâm tựa buồn khổ cúi đầu nghe vậy ô h i cắp càng hăng hái têu i lớn người tới đi rượu trong kho lấy kia cái bình băng nguyệt rượu lại đây t r ư ơ n g bốn trăm mười uống rượu một điệp vũ phán nhi nghe được lời này nháy mắt không hảo chắc phúc tấn ngài chính mình t i ể u lượng không điểm nhi số sao còn băng nguyệt rượu ngay cả rượu trái cây ngài đều uống không được hai ly đi nghĩ trước kia chắc phúc tấn uống say về sau、so、đủ loại không được không thể làm chắc phúc tấn như vậy làm sàng làm b ậ y điệp vũ lời lẽ chính đáng cự tuyệt nói chắc phúc tấn ngài đã quên tứ gia không cho ngài uống rượu Ô h i cắp không thèm để ý phất tay nói có quan hệ gì hắn hiện tại lại không ở điệp vũ phán nhi ha h a nô tài xem ngài chính là gia ngứa quên mất tứ gia lợi hại thác cá nghe được điệp vũ nói nhớ tới trước kia thập tam gia hình như là báo cho quá chính mình đừng làm ô hi cáp uống rượu tuy rằng thật đáng tiếc chính là vẫn làm ở miệng khuyên nhủ ô hi cáp nếu không tính thứ ra nếu không cho ngươi uống khẳng định có hắn đạo lý vạn nhất quay đầu lại hắn đã biết ngươi trộm uống rượu sinh khí làm sao bây giờ nghe được thác g á cũng không cho nàng uống rượu ô hi cáp một chút liền nóng nảy thác g á ngươi yên tâm đi tứ ra sẽ không tức giận hơn nữa này băng nguyệt rượu chính là hiếm có rượu ngon kia rượu chính là dùng mùa đông khai chính diễm hoa mai trên nhụy hoa lạc tuyết sản xuất kia uống rượu lên mang theo nhàn nhạt hoa mai mùi hương hơn nữa bên trong gia nhập một cái bí phương không nói kia hương vị như thế nào chính là kia công dụng cũng đáng đến nếm thử ô h i cắp như vậy vừa nói thác gá quả nhiên do dự nếu ô h i cắp nói như vậy khẳng định này rượu bên ngoài là không có bán này nếu là bung tha thật sự đáng tiếc cùng lắm thì nàng nhìn một chút không cho ô h i cắp uống nhiều là được nghĩ thông suốt về sau thác gá cố mà làm hảo gật đầu nói vậy được rồi bất quá ngươi phải chú ý này chính mình nếu là có cái gì không thích hợp nhi nhất định không thể uống lên biết không ai nha yên tâm đi ta biết đúng mực bảo đảm sẽ không uống say ô h i cắp đối thác gá nói không chút nào để ý nàng cảm thấy chính mình không có khả năng vẫn là như vậy xui xẻo tuy rằng nàng tiểu lượng là có chút kém chính là này không phải qua lâu như vậy nói như thế nào cũng nên trường một chút lại nói chính là uống say a cũng không có việc gì a tứ gia trong khoảng thời gian này đều v ộ i khẳng định không công phu tới quản c h u y ệ n của nàng chờ nàng ngủ một giấc chạng vạng tứ gia trở về thời điểm nàng rượu không chuẩn đã tỉnh này nếu là điệp vũ phán nhi biết ô、oh、h i cắp ý tưởng khẳng định muốn ha hả ai cấp chắc phúc tấn tin tức làm nàng cho rằng tiểu lượng là đi theo tuổi tăng trưởng ô、oh、h i cắp như vậy thác g á đồng dạng thực không yên tâm tổng cảm thấy không đúng chỗ nào bất quá nàng không tin trên đời thực sự có người sẽ một ly đảo rượu thật tốt uống a nàng lần đầu tiên uống rượu thời điểm dùng một lần liền uống lên nửa cân mới say đảo ô h i cắp lớn như vậy thân là quận vương chắc phúc tấn nàng trước kia khẳng định tham gia quá không ít tiến hội rất nhiều tiến hội đều là yêu cầu uống rượu ô h i cắp khẳng định đã sớm sẽ uống lên liền tính tiểu lượng không tốt hai ba hai uống rượu đi xuống vẫn là không thành vấn đề nay đều đối chiếu các nàng trong bộ lạc mười mấy tuổi tiểu hải tử nói như thế nào ô h i cắp sinh ra mãn châu đại tộc năm đó cũng là trên lưng ngựa đánh thiên hạ sao có thể một chút rượu đều không thể uống an ủi chính mình một hồi nháy mắt cảm thấy chính mình vẫn là rất có đạo lý không hề vì ố、oh、hy cấp muốn uống rượu sự ưu phiền dù s a o này rượu p h ỏ n g trừng đại bộ phận cũng là vào nàng bụng điệp vũ phán nhi hai người biết chính mình ngăn cản không được chắc phúc tấn chính là các nàng càng không dám đi cấp tứ gia cáo trạng lần trước liền bởi vì tứ gia thừa dịp chắc phúc tấn uống say về sau lừa gạt nàng ký xuống một loạt hiệp ước không bình đẳng chắc phúc tấn sinh đã lâu khí các nàng hiện tại cũng không thể tái phạm cái gì sai lầm điệp vũ cấp phán nhi một cái ánh mắt ý bảo nàng ở chỗ này hảo hảo nhìn chắc phúc tấn một khi có cái gì vấn đề lập tức ra tay chính mình tắt đi dọn cứu tinh nàng muốn đi dọn cứu tinh tự nhiên là côn bang tử vi vội vàng quản lý trong phủ các loại sự vụ còn phải phân thần chú ý nữ hỗ lộc thị động thái cho nên điệp vũ căn bản không nghĩ tới đi tìm tử vi lại đây lại nói nàng lại đây cũng không có tác dụng gì côn bang còn có thể lại đây lôi kéo điểm nhi ân nàng ý tứ là chờ chắc phúc tấn uống say về sau lôi kéo một chút nàng cũng không trông cậy vào côn bang có thể ngăn cản chắc phúc tấn kia chỉ tiểu l á o hổ gian tà gian tà hắn biết chính mình làm không được mới sẽ không làm này cố sức không lấy lòng sự tình bất quá từ lần trước thích khách sông vào tinh giật viện bị thương ô hy cáp tứ gia phạt côn bang về sau liền lại không thấy quá côn bang hơn nữa khi đó côn bang còn bị tứ gia lớn hiện giờ này thương phỏng t r ư ờ n g đã hảo chính là côn bang vẫn luôn không trở lại ô hy cáp bên người tiếp tục bảo hộ chẳng lẽ tứ gia có cái gì tân nhiệm vụ giao cho côn bang điệp vũ có chút n g h i hoặc bất quá cũng không hỏi nhiều chuyện này chắc phúc tấn không nói thêm cái gì đã nói lên nàng là biết đến chính mình cũng không nói cái gì rốt cuộc mỗi lần chỉ cần có côn bang ở đây không biết vì cái gì chắc phúc tấn cùng tử vi các nàng giống nhau đều sẽ không hỏi đến chính mình ý kiến dường như nàng sở hữu sự côn bang đều có thể làm chủ dường như chính là bọn họ rõ ràng không có gì quan hệ đây cũng là nàng mỗi lần nhìn đến côn bang đều tưởng thứ hai câu nguyên nhân hiện giờ chính mình rốt cuộc có thể chính đại quang minh ở bên phúc tấn bên người kia chỉ xú lao hổ lại chỉ có thể giấu ở chỗ tối nàng miễn bản cao hứng c ỡ nào quả thực là thần thanh khí sảng không đề cập tới điệp vũ đi đem côn bang kéo qua tới phí bao lớn sức lực chờ điệp vũ đi rồi về sau phán nhi một người càng là ngăn cản không được ô hi cấp quyết định Ô hi cấp chính mình cũng chú ý tới điệp vũ rời đi nghĩ nghĩ xác định nàng hẳn là không có can đảm chạy đi tìm tứ ra cáo trạng đơn giản cũng mặc kệ nàng dù sao nàng nơi này cũng không cần điệp vũ hầu hạ thực mau hạ nhân đem rượu cấp mang lên nhìn đến bầu rượu ô h i c ấ p ánh mắt sáng lên n à y rượu vẫn là lúc trước nàng không xuất giá trước kia cùng phán nhi cùng nhau sản xuất đáng tiếc bởi vì trong nhà ngạch nương không được nàng uống rượu n à y đó rượu nàng đều không có lấy về ra hiện giờ nàng đã gả cho tứ ra gần ba năm n à y rượu ít nhất cũng có 5 năm năm nói vậy hương vị nên là không tồi thác á làm theo vẻ mặt hứng thú nhìn bầu rượu thật sự không nghĩ ra rốt cuộc cái dạng gì rượu có thể bị ô hi cắp x ư n g là rượu ngon nàng mới vừa cùng c h ấ n hách nhận thức thời điểm chính là kiến thức quá c h ấ n hách uống rượu cũng cùng c h ấ n hách cùng nhau l i ề u quá rượu chỉ bằng c h ấ n hách đối rất nhiều rượu đều có thể nói ra cái tí xỉu dần mèo tới là có thể khẳng định hắn nhất định sẽ không thiếu uống rượu mà làm c h ấ n hách thương yêu nhất mội mội càng sẽ không thiếu hơn nữa tương đối tới nói khẩu vị vẫn là tương đối bắt bẻ như vậy tại như vậy bắt bẻ ô h i cắp trong mắt coi như rượu ngon lại còn có có thể làm ô h i cắp lộ gian này phúc thèm nhỏ dãi biểu tình tự nhiên không phải là vật phàm nàng hiện tại càng mong đợi bầu rượu một bông phía sau lập tức liền có thị nữ lại đây rót rượu phán nhi cảm thấy chính mình không có can đảm ngăn cản chắc phúc tấn uống rượu bất quá vì tránh cho chờ một lát chắc phúc tấn uống say về sau làm ra chuyện gì nàng vẫn là đứng ở nhất phương tiện ngăn cản chắc phúc tấn địa phương tương đối ổn thỏa bởi vậy ô h i cắp bên này chính là phán nhi tự mình rót rượu biết phán nhi tiểu tâm tư ô h i cắp không thú vị nhìn nàng một cái bất quá nhưng thật ra không có cự t u y ể n dù sao đều là muốn người lại đây rót rượu ai đều giống nhau chương bốn trăm mười một uống rượu nhị không hề chú ý phán nhi ô h i cắp lại đem lực chú ý tập trung đến thác cá trên người nhìn đến nàng đầu tiên là bưng lên chén rượu thật cẩn thận nhấm nháp một chút có lẽ là phát hiện hương vị không tồi ô h i cắp tổng cảm thấy nàng đôi mắt giống như sáng một chút đến n à y lại là một cái t i ể u quỷ không chạy quả nhiên thác cá xác định này rượu hương vị cực hảo vội vàng phất tay bình lui nha đầu chính mình thượng thủ nha đầu này tay chân quá chậm uống đến không thoải mái uống rượu vẫn là muốn chính mình ôm bình rượu uống nhất đã g h i ề n bất quá thác cá tốt xấu còn nhớ rõ nơi này là ô u yếm người mội mội thôn trang không thể quá mất mặt cho nên thác cá chịu đựng trực tiếp cầm lấy bình rượu xúc động bất quá cũng chịu không nổi nha đầu chậm gì gì tính tình bên này ô hy cắp mới vừa nhấp ướt một chút môi nàng tuy rằng cảm thấy chính mình tiểu lượng nhất định trướng chính là rốt cuộc vẫn là rõ ràng chính mình bản lĩnh không giam từng ngụm từng ngụm uống chính là thác cá đã liên tục ba bốn l y đi xuống ô hi cắp xem nàng uống đến có chút cấp không mở miệng không được khuyên nhủ ngươi kiềm chế điểm nhi này rượu ta còn có rất nhiều ngươi nếu là thích quay đầu lại ôm mấy cái bình trở về là được ngươi đừng nhìn này uống rượu vị ôn nhuận bình thường nguyệt hoa giống nhau chính là nó tác dụng chậm nhi một chút không thể so những cái đó vị cực liệt rượu kém ngươi nhưng đừng quay đầu lại cấp uống say lời này nháy mắt làm thác cá không cao hứng b i ể u môi trả lời ô h i cáp ngươi yên tâm đi tiểu lượng của ta kia không phải thổi chính là mười mấy đại nam nhân đều rót không n g ã ta điểm này nhi rượu đối cũng tới nói còn chưa đủ tắc kẽ r ă n g đâu sẽ không say nghi ngờ cái gì cũng không thể nghi ngờ nàng tiểu lượng à thảo nguyên nhi nữ ai sẽ không uống rượu Ô h i cáp n h ớ n g mày biết thác cá bên kia phong tục nếu nàng nói không có việc gì vậy quên đi dù sao liền tính uống say nhiều lắm chính là ở chỗ này ở một đêm sáng mai liền không có việc gì bất quá hiển nhiên ô hi cắp yêu cầu lo lắng chưa bao giờ là thác cá mà là nàng chính mình nay không còn không có nhiều trong chốc lát ô hi cắp đã cảm thấy đầu có chút vượng vượng hồ hồ trái lại thác cá bên kia thật là càng uống càng tinh thần mặc dù nhân ra uống rượu là dùng rót ô hi cắp uống rượu là dùng nhấp cũng làm theo làm bất quá nhân ra vừa mới bắt đầu thác cá là thật không phát hiện ô hi cắp uống say phán nhi cũng không phát hiện lần này ô h i cắp còn rất thành thật an an tĩnh tĩnh n g ạ c h ngồi phán nhi đảo một ly uống một chén cái gì yêu cầu đều không có chính là cũng chính là như vậy mới không ai phát hiện ô h i cắp uống say trước kia mỗi lần ô h i cắp uống say đều là trực tiếp đứng lên muốn làm gì liền làm gì ai cũng vô pháp ngăn cản chính là lần này ô h i cắp thành thành thật thật ngồi nếu không phải thác g á uống uống càng uống càng liên tiếp liền tưởng cùng ô h i cắp nhiều thảo một ít cho nên thác cá mở miệng tưởng lôi kéo làm quen Chính là kêu vài thác a hai mang n nhìn h hi h cắp đều mắt mềm t cá cũng kêu h khỏe thấy như h ô n miệng còn treo mỉm cười, làm người cảm thấy nàng dường như đang n g g trả treo cảm lời, làm cười, i mỉm ở m túc tiếc lắng nghe ráng. Đáng gì đó bộ dáng. Đáng tiếc đây đ bộ ề là biểu hiện g vải thanh ngẩng đầu nhìn về phía ô hi cáp phát hiện nàng ánh mắt giống như có một chút nhi không thích hợp nhi thác cá thật cẩn thận kêu lên ô hi cáp ngồi ở thác cá đối diện ô hi cáp cũng không biết có phải hay không nghe được tên của mình cũng ngẩng đầu nhìn về phía thác cá bên này thấy thác cá còn khoe miệng hơi hơi vỡ ra lộ ra một cái cực mỹ tươi cười thác cá mặt đ ố n g nhiên đỏ hồng ô、oh、h i cắp cũng lớn lên quá đẹp đi thác cá không tự giác che lại ngực nàng bộ dáng này chính mình tim đập giống như có một chút nhi da tốc đâu bất quá thác cá thực mau liền phát hiện không thích hợp nhi、oh、Ô h i cắp tuy rằng trên mặt biểu tình thực hảo chính là ánh mắt của nàng là tan giã căn cứ nàng nhiều năm kinh nghiệm tới xem ô、oh、h i cắp đây là uống say từ từ uống say chính là không rất giống a ố h i cắp này biểu tình hoàn toàn không giống như là uống say người xem nàng an an tĩnh tĩnh ngồi tựa như một bức sĩ nữ đồ giống nhau thác cá nhữ nhữ mày thập tam gia không phải nói ố h i cắp uống say về sau muốn chơi rượu i ê n sao hiện tại cũng không động tĩnh a nghĩ vẫn là mở miệng thử một phen xác định một chút mới yên tâm thác cá nhỏ giọng mở miệng kêu lên ố h i cắp ngươi uống say sao thanh âm kia tiểu đến sợ dọa đến ố h i cắp ố h i cắp vẫn là không động tĩnh chỉ là khoe miệng ý cười lớn hơn nữa vài phần đây là thật say thác cá trợn mắt há hốc mồm nhìn ô h i cắp trước mặt chén rượu nghiêm túc suy nghĩ một chút ô h i cắp vừa mới có uống xong một chỉnh ly không nhìn ô h i cắp trước mặt cái kêu bỏ túi chén rượu thác cá mặc trách không được thập tam ra dặn dò mấy trăm lần không cho ô h i cắp uống rượu nàng hiện tại có phải hay không nên cấp tứ ra đi chịu đòn nhận tội đi nàng là thật không nghĩ tới trên thế giới thế nhưng thật là có người t i ể u lượng nhỏ đến một ly liền phong đ ổ kỳ thật lần này thác cá thật đúng là hiểu l ầ m ô hi cáp ý d ì theo nàng vốn dĩ tiểu lượng giống nhau rượu trắng cũng là có thể uống cái bốn năm ly chính là đây là bình thường rượu trắng sao đây chính là cất vào hầm năm năm băng nguyệt rượu kia tác dụng chậm nhi đại đến không thể so trực tiếp uống lên năm đàn rượu trắng tới kém bất quá này đó đối thác cá tới nói không có gì phát hiện bởi vì nàng bản thân tiểu lượng kinh người cho nên băng nguyệt rượu tác dụng chậm nhi thác cá là hoàn toàn không nhận thấy được đám chìm tại thế giới xem vừa mới đổi mới thác cá hoàn toàn không chú ý tới hiện tại ô hy cắp phía sau phán nhi vẻ mặt mồ hôi lạnh đôi tay nắm chặt toàn bộ thân mình đều ở vào cực độ căng chặt trạng thái có thể thấy được phán nhi thực khẩn trương một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ô hy cắp sở hữu động tác sợ nàng làm ra chuyện gì tới trong lòng không ngừng rơi lệ ta như thế nào như vậy khổ a chắc phúc tấn đều uống say điệp vũ như thế nào còn không trở lại nếu là chờ một lát chắc phúc tấn làm ra chuyện gì chính mình có thể thành công ngăn cản được nàng sao phán nhi tỏ vẻ đối chính mình thực hoài nghi không phải nàng thực lực quá yếu mà là chắc phúc tấn quá mức biến thái thác á nghĩ tới đi đỡ ô hi cắp trở về phòng nghỉ ngơi ai ngờ còn không có hoàn toàn đứng dậy đối diện ô hi cắp đ ỗ n g nhiên tay nhỏ dùng sức một phách cái b à n chính mình đứng lên quát lớn mỹ nhân nhi ngươi tưởng đi đâu l i ê n ngồi nơi này ta làm phòng bếp lại bị một ít đồ ăn chúng ta không say không về thác á ngốc lăng trở tay trực tiếp chính mình vẻ mặt không thể tưởng tượng hỏi ô、oh、hi cáp ngươi kêu ta cái gì Ô、oh、hi cáp cũng không biết là nghe được vẫn là không nghe được trực tiếp mở miệng mị nhân nhi ngươi đừng sợ ta có tiền nuôi nổi ngươi ngươi chở muốn ăn cái gì tùy tiện điểm ngươi muốn dùng cái dạng gì đồ vật bảo dưỡng đều có thể ngươi lớn lên như vậy mỹ ta thế nào cũng sẽ không làm ngươi biến biến xấu phía sau phán nhi đã nhìn không được n à y sẽ bị tứ gia đánh chết đi nhất định sẽ nếu là tứ gia biết chắc phúc tấn tưởng con hắn dượng mỹ nhân tứ gia thế nào cũng phải bái hạ chắc phúc tấn một tờ gia nhìn đến ô hi cắp động tác nghe được ô hi cắp lời nói phán nhi càng ngày càng cảm thấy chính mình đã ly ngày chết không xa bên này thác g á còn ở vì vừa mới ô hi cắp xưng hô mà khiếp sợ bên kia ô hi cắp đã lung lay đứng lên một bước tam diêu chậm rãi dịch đến thác g á trước mặt một tay đi lên đem thác g á cũng kéo đến đứng lên để sát vào đi nhìn kỹ xem thác g á đôi mắt chương bốn trăm mười hai uống say ô hi cắp đông nhiên giống tiểu hài tử giống nhau cười cười chơi xấu ngã vào thác cá trong lòng ngực đầu gối lên nhân ra trên vai trong miệng còn lẩm bẩm mỹ nhân nhi ngươi như thế nào có thể lớn lên như vậy mỹ mỹ nhân nhi ngươi yên tâm ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi mỹ nhân nhi này thanh mỹ nhân nhi thật là kêu đến thác cá áp lực cực đại trên mặt khóc không ra nước mắt nói không không không ngươi mới là mỹ nhân nhi thật sự bị một cái mỹ nhân đùa giỡn làm sao bây giờ bị một cái so với chính mình còn không có đại mỹ nhân kêu mỹ nhân làm sao bây giờ tóm lại hiện tại thác cá thực vô thố n à y thanh mỹ nhân kêu đến nàng áp lực thật lớn a phán nhi có chút đồng tình nhìn thác cá nhìn một cái nhân gia tiểu cô nương đều bị dọa thành cái dạng gì bất quá nghĩ lại nàng lần đầu tiên nhìn đến chắc phúc tấn uống say về sau cảnh tượng giống như cũng không so nhân gia tiểu cô nương hảo bao nhiêu ai n g ư ờ i nói một chút biết rõ chính mình tiểu lượng không được cũng đừng uống không phải được rồi chắc phúc tấn cố tình không có tự giác còn luôn là tự mình cảm giác tốt đẹp ngươi nói kia rượu rốt cuộc có cái gì hả uống dù sao nàng là không thấy ra tới nàng chính mình biết không có thể uống rượu cho nên chính mình là rất có tự giác phán nhi lại như thế nào sợ hãi chính là nhìn đến thác ga cách cách đã mau bị nhà mình chắc phúc tấn cắp dọa khóc cũng không đành lòng chỉ có thể chính mình căng ra đầu thượng bất quá hiện tại chắc phúc tấn đắm chìm ở mỹ nhân sắc đẹp chung mà nàng chính mình không phải nàng thuổi nàng tự nhận là chính mình vẫn là lớn lên thực không tồi không thể so thác ga cách cách kém nhân ngư sao liền không có lớn lên kém như vậy hiện tại nàng dùng chính mình sắc đẹp dụ hoặc một chút có hay không khả năng sẽ đem chắc phúc tấn lực chú ý cấp tập trung lại đây đâu rốt cuộc thác ga cách cách là khách nhân muốn thật dọa tới rồi cũng không tốt vì thế chi gian phán nhi thần sắc kiên định nhỏ giọng hướng nói chắc phúc tấn ngươi uống say nếu không chúng ta trở về phòng ngủ một lát nói xong phán nhi còn ở khoe miệng phát họa ra một mặt tự nhận là tương đối ấm áp mỹ lệ hoàn mỹ tươi cười không được a đôi tay ở phát r u n vẫn là sợ a này nếu là chọc nóng này chắc phúc tấn uống say về sau chắc phúc tấn chính là sẽ đánh người nghe được phán nhi thanh âm thác á cũng liên tục gật đầu nói ô hi cáp chúng ta về trước phòng ngủ một lát chờ ngươi rượu tỉnh lại liêu được không nói chuyện thác á vươn tay ôm ố hi cáp bả vai không cho nàng ngã trên mặt đất bất quá nàng tư thế này không hiếu động bằng không không chỉ có nàng sẽ té ngã ô、oh、h i cắp cũng sẽ phán nhi cũng nhìn ra thác cá thái vội vàng đi lên đỡ ô、oh、h i cắp bên kia bả vai bất quá ô、oh、h i cắp nếu có thể đơn giản như vậy đã bị hống trở về kia nàng còn sẽ vừa uống rượu đã bị đại gia sợ hay sao chỉ thấy ô、oh、h i cắp nâng lên tay như là đuổi rồi bỏ giống nhau đối với phán nhi vây vây nói không cần không cần ai ở q u á y giày ta cùng mỹ nhân bồi dưỡng cảm tình nhanh lên nhi cũng ngay bằng không để ý ta tấu n g ư ơ i n h a nói xong đem bị phán nhi đỡ cái tay kia rút ra hoàn thượng thác gá cổ n à y cũng may mắn thác gá lớn lên cao hơn nữa từ nhỏ luyện võ sức lực cũng không tồi bằng không thế nào cũng phải té ngã không thể thác gá có chút dở khóc dở cười nói vừa mới bắt đầu nàng còn có chút khẩn trương sợ ô h i cắp uống say khó chịu chính là hiện tại thoạt nhìn ô h i cắp trừ bỏ nói rất nhiều mê sảng cũng không khác thoạt nhìn vẫn là thực ngoan ngoãn thác gá cố hết sức đỡ ô hy cắp muốn hướng trong phòng đi một bên nói ô hy cắp ngươi đi nghỉ ngơi trong chốc lát t chờ ngươi rượu tỉnh chúng ta lại cùng nhau thịt nướng ngươi không phải muốn ăn thịt nướng sao ân Ô hi cắp tao mày bíu môi cự tuyệt nói không cần ngủ mỹ nhân bồi mỹ nhân hương hương nói ô hi cắp ngầm đầu thác cá chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm sau đó sẽ có cái gì đó giống như một mảnh lông chim khinh phiêu phiêu khắc ở trên mặt nàng phán nhi nhìn này hết thể có chút t r ộ t dạ đồng thời có thực may mắn này nếu là tứ gia biết chắc phúc tấn hôn người khác liền tính là một nữ nhân p h ỏ n g chừng cũng muốn giết người thác gá cách cách p h ỏ n g chừng liền phải xui xẻo mặc danh cảm thấy có chút thực x i n lỗi thác gá cách cách càng thực x i n lỗi tứ gia bất quá không thể không nói may mắn hôm nay chắc phúc tấn hôn không phải nàng bằng không chính là nàng xui xẻo c h ế t đạo hưu bất tử bần đạo thực x i n lỗi thác gá cách cách mà thác gá lại lần nữa sợ ngây người ngơ ngác nhìn ô hi cắp có chút không biết làm sao thật không nghĩ tới nàng thế nhưng bị người khinh bạc vẫn là một nữ nhân nàng rốt cuộc muốn hay không kêu phi lễ chính là nếu là kêu cảm giác có chút quái quái còn có nếu là tứ gia đã biết có thể hay không chân trời góc biển đuổi giết nàng tuy rằng chỉ là hôn một cái khuôn mặt chính là nàng vừa thấy liền biết tứ gia là cái loại này chiếm hữu dục cực cường người nhất định sẽ không thiện bãi căm hiu không được không được nhất định không thể tiết lộ đi ra ngoài thác á n h mắt uy nghiêm đảo qua chung quanh hạ nhân nhìn đến bọn họ đều cúi đầu vẻ mặt kính cẩn nghe theo mới thoáng yên tâm Ô hi cáp chúng ta cùng nhau về phòng được không bất đắc dĩ nhìn về phía ô hy cáp tuy rằng đối với chính mình trong vòng một ngày bị người lại là đùa d i ỡ n lại là khinh bạc có chút vô thố chính là hiện tại việc cấp bách là chạy nhanh đem ô hy cáp cấp hống về phòng về sau nàng không bao giờ lôi kéo ô hy cáp uống rượu nàng thề về phòng ô hy cáp đầu tiên là nghi hoặc nhìn một chút thác cá tuy rằng chạy nhanh lắc đầu nói không không không không không quay về mỹ nhân thật hương tựa như đoá hoa giống nhau nói ô h i cắp lại lần nữa để s á t vào thác cá cổ như là tiểu c ẩ u giống nhau nơi nơi ngửi thác cá không ngươi mới là mỹ nhân ngươi càng hương chúng ta vẫn là trở về phòng đi thác cá nhìn ra tới nàng là không thể nào dùng văn minh phương pháp đem ô h i cắp mang về tính mềm không được liền tới ngạnh thác cá sử dụng sức tưởng cường ngạnh đem ô h i cắp kéo trở về ai ngờ lúc này ô h i cắp ném ra thác cá tay đôi mắt tinh lượng nhìn cách đó không xa nói theo sau như là nhớ tới cái gì vội vàng chạy tới đem hoa cấp tháo xuống ô hi cắp vui sướng mang theo hoa trở về lo chính mình tưởng đem hoa cấp thác ga mang trên đầu thác cá vốn định cự tuyệt bất quá nhìn đến ô hi cắp bộ dáng kia lại liên tiếp cũng thế còn không phải là một đoá hoa mang chính là chủ động cúi đầu thác cá nhìn ô hi cắp vẻ mặt nghiêm túc cho nàng cài hoa trong lòng có chút buồn cười nguyên lai、like, ô hi cắp uống say tốt như vậy chơi sao đáng tiếc nếu là ô hi cắp gà không phải tứ gia nàng tuyệt đối có lá gan nhiều đem ô h i cắp c h ố t say vài lần nhìn xem ô h i cắp các loại vẻ say rượu tâm tình cũng thoải mái lên ô h i cắp đem hoa cấp mang hảo một câu khích lệ nhìn thác cá phảng phất đang nói mau khen ta thác cá túi đầu mỉm cười nói thật xinh đẹp đây là cho ta sao ô h i cắp dùng sức gật đầu đúng vậy chính là mỹ nhân toàn thế giới sở hữu thứ tốt đều là mỹ nhân nói xong ô h i cắp vung tay một hô phảng phất là ở chỉ điểm giang sơn giống nhau k i a bộ dáng thực sự đáng yêu vô cùng làm cho thác cá đều không nghĩ sớm như vậy đưa ô h i cắp trở về phòng thác cá ý cười doanh doanh nhìn ô h i cắp c a o mày cố ý trêu đùa nàng nói chính là nơi này đổ vật đều là ngươi à. cũng là thứ gia chương 413 uống say nhị thứ gia ô h i cắp túi đầu tổng cảm thấy này hai chữ có chút q u e n h a y chính là như thế nào cũng nghĩ không ra rốt cuộc là thứ gì cuối cùng ô h i cắp đành phải từ bỏ nghĩ không ra liền nghĩ không ra đi tả hưu không phải quan trọng đồ vật bằng không nàng sẽ nhớ rõ gắt đao nhìn mỹ nhân giống như có chút khổ sở cũng bất chấp tứ gia vội vàng an ủi nói mỹ nhân ngươi đừng khổ sở a ta nói là ngươi chính là của ngươi dù sao không biết tứ gia là thứ gì ô hi cắp vốn định đem lời nói cấp nói toàn nàng thật là như vậy tưởng chính là không biết vì sao nàng tổng cảm thấy chính mình muốn thật nói ra những lời này nhất định sẽ thực thảm cho nên lời nói tới rồi bên miệng vẫn là nuốt xuống bọn ấ mấy cấp t tỏ vẻ chính mình thành một tương thác trích, tiếp quả quanh chung đầu vì vẻ vội vàng mình mình nhìn chính cắp chạy được cho chỉ có chính mình chích, nhìn đến chung quanh cúi cũng hi hái khai xinh hoa không hạ nhân đến bên lần nữa nàng rằng đến đến đón ý, ô lại đối đẹp gá đoá b hạ ọ Bọn cùng trích nhau hoa. h nhân đầu tiên là nhìn nhìn bên cạnh phán nhi nếu là ngày thường bọn họ tự nhiên là nghe chắc phúc tấn chính là hôm nay chắc phúc tấn uống say nếu là bọn họ hái được hoa quay đầu lại chắc phúc tấn rượu tỉnh trách cứ bọn họ làm sao bây giờ nơi này hoa còn có rất nhiều quý báu chủng loại đâu cho nên không có người chống lưng bọn họ là không dám động mấy thứ này phán nhi tâm mệnh vấy vây tay tính trích đi trích đi tả hữu bất quá là một ít hoa hoa thảo thảo mà thôi chỉ cần chắc phúc tấn đừng náo loạn là được chính là điệp vũ như thế nào còn không trở lại hiện tại chắc phúc tấn thoạt nhìn rất ngoan ngoãn chính là chờ một lát liền không nhất định hơn nữa này đối với nhân gia thác gá khó bảo toàn sẽ không trở thành bóng ma tâm lý nàng vừa mới đều chú ý tới thác gá cách cách bị dọa tới rồi rất nhiều lần mà ô h i cắp còn lại là nghiêm túc chọn lựa mỹ lệ nhất hoa ngồi ở thác cá bên cạnh ghế đá thượng đưa lưng về phía thác cá thường thường dùng tay đùa nghịch một chút trong tay đ ồ vận cũng không biết rốt cuộc đang làm cái gì vừa mới ô h i cắp còn nghĩ tới đi xem a n h ngờ ô h i cắp nhìn đến thác cá lại đây vội vàng bối q u a đi như vậy rõ ràng ngốc tử cũng biết ô h i cắp không cho thác cá nhìn thác cá bĩu môi tính không xem liền không xem đi dù sao nàng ở chỗ này nhìn chằm chằm ô h i cắp cũng sẽ không ra cái gì đại sự nhi hiện tại nàng lại không có biện pháp đem ô h i cấp cấp kéo về phòng đi chi bằng nhìn xem ô h i cấp rốt cuộc muốn làm cái gì ô h i cấp một bên vội vàng trong tay động tác một bên phân thần chú ý hạ nhân hành động thường thường còn muốn chỉ điểm một chút này đó thải lại đây hoa nên như thế nào phóng dù sao kia bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra nàng hiện giờ là một cái uống say người bất quá nói trở về nay đó quý báo hoa cỏ cứ như vậy bị hái xuống đặt ở trên mặt đất tuy rằng phóng phương thức tương đối chú ý còn là trên mặt đất l i ê n n à y đó hành động liền tỏ vẻ ô h i cắp kỳ thật lúc này vẫn là say cuối cùng chờ đến ô h i cắp rốt cuộc vừa lòng quay đầu lại nhìn về phía thác cá thời điểm nàng đã lại lần nữa đảo thượng rượu liền như vậy trầm giải phẩm này rượu là thật tốt ta đáng tiếc gặp gỡ cái t i ể u lượng không tốt rượu phẩm cũng không thế nào tốt chủ nhân cũng chỉ có thể đặt ở trong kho phủ buổi trần tả hữu lúc này ô h i cắp không dính nàng nàng cũng không thể làm ô h i cắp rời đi tầm mắt ở chỗ này ngồi vừa và tốt đã có thể chăm sóc ô hy cắp Cũng có thể uống rượu ngon. thể rượu bởi vậy ô h i cắp quay đầu tới nhìn đến chính là như vậy một bộ tình cảnh mỹ nhân đôi mắt híp lại hai má h n g đỏ khoe miệng câu lấy hơi hơi tươi cười bộ dáng này thác cá xem đến ô h i cắp rất là cao hứng quả nhiên mỹ nhân chính là như vậy ngồi đều mỹ không hổ là nàng tự mình chọn lựa mỹ nhân nàng ánh mắt chính là hảo nhìn đến nơi này nhìn trong tay đồ vật ô h i cắp cảm thấy càng xứng thượng mỹ nhân vội vàng d ơ lên đưa tới mỹ nhân trước mặt lấy lòng nói mỹ nhân cái này vòng hoa có thích hay không ta tự mình làm thác g á kinh h ỉ tiếp nhận vòng hoa đừng tưởng rằng nàng tính tình thô liền không thích mấy thứ này cái này vòng hoa là thật xinh đẹp đoá hoa lớn nhỏ nhất trí hơn nữa nhan sắc hình thức cũng là phân bố đến đan sen co hứng thú là một cái khó được trang sức chính là đáng tiếc thứ này chỉ có thể dùng như vậy trong chốc lát chờ đoá hoa khô héo liền khó coi nhìn ô h i cắp sáng lấp lánh hai mắt thác g á cao h ứ n g nói ô h i cắp cái này vòng hoa ta thật là quá thích ngươi lạ như thế nào làm g i a o giáo ta được không như vậy nàng liền có thể chính mình làm thảo nguyên thượng nơi nơi đều là các loại xinh đẹp nhan sắc khác nhau hoa hoa thảo thảo tuy rằng không phải chân quý chủng loại chính là hình thức không thể so những cái đó chân quý hoa cỏ kém thấy mỹ nhân thích nàng đưa đồ vật ố hy cắp cũng cao hứng liên tục gật đầu nói hảo a hảo a ta dạy cho ngươi đúng rồi mỹ nhân trên mặt đất này đó hoa thích không thích t h á cá xem qua đi trên mặt đất này đó hoa bị ô h i cắp chỉ huy hạ nhân dùng đặc thù phương pháp đặt cũng là đan sen có hứng thú hơn nữa số lượng rất nhiều nay trợt vừa thấy đi lên còn tưởng rằng các nàng đặt mình trong biển hoa bất quá thác á ngẩng đầu nhìn xem vừa mới còn khai sán lạng các loại hoa thụ khoe miệng có chút run rẩy ân nay ô h i cắp thoạt nhìn còn rất phá của nay đó nhưng đều là quý báu hoa cỏ chính là nhìn một cái hiện tại bộ dáng rốt cuộc đều là một mảnh suy tàn bộ dáng còn có chút đáng tiếc ở nhìn ô h i cắp hai mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình vẻ mặt cầu khen ngợi bộ dáng gật gật đầu nói đẹp ta t h ự c thích cảm ơn ô h i cắp tính dù sao t r í c h đều hái được những cái đó chi tiêu đặc thù phương pháp đặt về sau thật đúng là rất xinh đẹp như vậy xem ra cũng không tính lãng phí ô hy cắp như nguyện nghe được khen ngợi đôi mắt đều mau cười đến meo lại tới nhảy n ó t đi vào thác cá trước mặt nhẹ nhàng từ thác cá trong tay lấy quá vòng hoa vẻ mặt nghiêm túc nói tới ta tới cấp mỹ nhân mang lên nói chuyện liền đem vòng hoa hướng lên trên giơ lên thác cá theo ố hi cắp tay hơi hơi cúi đầu thuận theo làm ố hi cắp cho nàng mang lên hai người bên này không khí khá tốt chính là lại không biết lúc này lại có nhân vi các nàng giàu thúi ruột điệp vũ theo cảm ứng tìm được côn bang thời điểm hắn đang ở một chỗ hoang sơn giã linh trong đùi cỏ nằm bò điệp vũ cũng không biết côn bang rốt cuộc ở làm gì bất quá tư thế này cái này hoàn cảnh giống nhau đều là ở mai phục người nào đó điệp vũ tuy rằng cùng côn bang không quá đối phó chính là rốt cuộc bọn họ vẫn là thế giới này chỉ có mấy cái đồng bọn ngay thường không đối phó cấp côn bang ở bên phúc tấn nơi đó hạ bao đều không có việc gì tuy rằng không nghĩ thừa nhận chính là không thể không nói đại bộ phận đều là điệp vũ chính mình ở vô cớ gây dối dù sao chắc phúc tấn đều sẽ không tin tưởng bất quá vì hướng nàng vui vẻ vẫn là sẽ làm bộ làm tịch nói côn bang vài câu chính là hiện tại là bên ngoài côn bang là ở chấp hành tứ gia công đạo nhiệm vụ nàng chỉ có thể hỗ trợ nếu là nàng quay dối không nói tứ ra thế nào chính là chắc phúc tấn cũng là sẽ thật tức giận điệp vũ nhẹ nhàng bò đến côn bang bên cạnh trong miệng ngậm một cây khô thảo nhẹ giọng hỏi ai làm gì đâu côn bang quay đầu khinh bỉ nhìn nàng một cái không nói chuyện liền lại đem đầu cấp quay lại đi ý tứ thực rõ ràng chính mình sẽ không xem chương 414 t ì m ngoại viện điệp vũ ngượng ngùng cười cười theo hắn đôi mắt xem qua đi quả nhiên bên kia có vài cái hắc y y h ệ nhân đang ở huấn luyện dẫn đầu đúng là lao thập này lao thập tuy rằng đầu góc đơn giản một chút bất quá hắn võ công là thật tốt cho nên giống nhau huấn luyện thị vệ những việc này đều là từ hắn phụ trách điệp vũ nghĩ nghĩ lúc này cũng không nóng nảy kéo côn bang trở về cứu tràng dù sao chắc phúc tấn hiện tại không ở vương phủ chính là làm chuyện gì thì thế nào ở chính mình thôn trang thượng tưởng như thế nào lãng liền như thế nào lãng vì thế điệp vũ cũng không hề ra tiếng an tĩnh nằm sấp xuống tới cùng côn bang cùng nhau nhìn về phía bên kia bất quá nàng nhìn hồi lâu cũng không thấy ra cái tên tuổi không biết côn bang rốt cuộc đang làm cái gì bên kia còn không phải là vẫn luôn ở huấn luyện sao vẫn luôn như vậy nhìn chằm chằm cũng không mệt nhìn xem thiên thời gian cũng không còn sớm nếu là trở về chậm phán nhi nên sinh khí d u n g khuỵu y tay đỉnh đỉnh côn bang nhẹ g i ọ n g nói ai ngươi này nhìn chằm chằm vào bên này cũng không có gì đại sự chắc phúc tấn uống say hiểu rõ ngươi đi theo ta trở về trước đem chắc phúc tấn lộng về phòng đi thôi côn bang ghét bỏ nhìn điệp vũ liếc mắt một cái hắn cũng nghe nói qua chắc phúc tấn diệu phẩm không tốt lắm bất quá hắn trước này chưa thấy qua bất quá nghĩ đến các nàng sẽ không bắn tên không đích chỉ là bên này sự tình cũng không phải có thể lập tức b u ô n g tay hơn nữa hắn còn không có quên chính mình là dùng cái gì thân phận tiến vương phủ lúc này tự nhiên sẽ không cùng tinh giật viện đi được thân cận quá bất quá nghĩ nha đầu này kia so chầm chọc còn nhỏ nội tâm hắn nếu là trực tiếp cấp c ử tuyệt nhất định bị nha đầu này ghi hận nghĩ, nghĩ. tuyển chuyển đối với điệp vũ nói bên này còn có chuyện những người đó mấy ngày nay liền sẽ hành động chỉ là tứ gia không biết bọn họ khi nào động thủ cho nên mới để cho ta tới nhìn chằm chằm như vậy đi ngươi trực tiếp đi tìm tứ gia tứ gia nhất định có biện pháp đem chắc phúc tấn cấp lộng trở về chính là nếu là tứ gia biết chắc phúc tấn lại uống say chúng ta đây đã có thể thảm tứ gia nhất định sẽ trách tội chúng ta điệp vũ do dự một chút nàng đương nhiên biết lúc này tìm tứ gia là lựa chọn tốt nhất này không phải nàng sợ bị trách tội sao không chỉ có bị tứ gia trách tội còn phải bị chắc phúc tấn trách tội côn bang trắng điệp vũ liếc mắt một cái ngươi cho rằng ngươi không nói tứ gia cũng không biết ngươi cũng quá coi thường tứ gia căn cứ hắn này đoạn thời gian đi theo tứ gia kinh nghiệm tới xem tứ gia đối chắc phúc tấn tuyệt đối là cái loại này tiểu tâm đến không thể lại cẩn thận chỉ cần chắc phúc tấn có một chút nhi biến hóa tứ gia đều có thể biết cho nên lần này chắc phúc tấn uống say sự tình là tuyệt đối giấu không được ta điệp vũ trừng mắt côn bang tuy rằng hắn nói có đạo lý chính là chính mình vẫn là có thể cảm giác được chính mình bị côn bang xem thường vốn dĩ nàng liền rất k h ô n g phục côn bang dựa vào cái gì hắn chính là vạn thú c h i vương nếu không phải hắn so với chính mình lớn trăm tới tuổi tu luyện thời gian so với chính mình nhiều không chừng ai có thể đánh thắng được ai à hơn nữa hắn còn không có chính mình thiên phú kỹ năng chính là ở nhân loại trong mắt chính là côn bang so với chính mình lợi hại Chuẩn sắc côn tộc nhân nói trong bang toàn mà mắt là loại bộ đáng、so、à là nàng này là n chính mình cũng vẫn luôn côn bang không phủ, muốn tìm tra nguyên nhân.、Cho、nên côn bang khinh bị quả thực giống như là điểm thùng thuốc nổ. đều Đây đối điểm đ quả thuốc so Cho với lợi hại. phục, lúc thực tìm bị tra tiếc không đợi điệp vũ phát tác côn bang giống như là đã đoán trước đến chính mình nói sẽ cho điệp vũ mang đến bao lớn đánh sâu vào vì phòng ngừa điệp vũ nổ mạnh côn bang vội vàng ôn tồn nói ngươi không phải vội vã trở về xem chắc phúc tấn sao m a u đi tìm tứ ra đi chờ h một lát á p ngươi nhi nên sinh khí. Tứ o vào à thành, ngày i tới bên kia vừa vào rất nhiều rất gần bên đây vừa l u dân, n g ư cũng biết trước hai tháng vùng duyên hải một thế hệ đã xảy ra thủy thai ba cánh không thu hoạch hơn nữa có người cố ý gom tiền vì phòng ngừa phát sinh bạo động cho nên gần nhất tứ gia mỗi ngày đều phải đi ngoài thành nhìn xem ngươi m a u đi tìm hắn đi nếu là ngoài thành không ai ngươi liền trực tiếp đi hộ bộ điệp vụ nghe xong lời này cũng cảm thấy lúc này thời gian đích sắc không còn sớm chính là nếu là nàng liền như vậy đi rồi chẳng phải là thật mất mặt nhưng là hiện tại côn bang ở chấp hành nhiệm vụ cho nên nghĩ tới nghĩ lui điệp vũ vẫn là quyết định trở về lại thu thập này chỉ s ú lao hổ đương nhiên mấu chốt là trở về về sau có chắc phúc tấn nhìn này chỉ s ú lao hổ không dám đối nàng hạ tử thủ hung t ậ n t r ừ n g mắt nhìn côn bang liếc mắt một cái điệp vũ thực mau biến mất ở trong rừng nhìn điệp vũ rời đi bóng dáng côn b a n g bất đắc dĩ cười cười biết chính mình phỏng chừng lại bị ghi hận bên kia điệp vũ trực tiếp dùng tinh thần lực ở kinh thành tuần tra một chút xác định tứ gia vị trí trực tiếp tìm qua đi tứ gia lúc này đích xác ở ngoài thành bên này người quá nhiều xử lý không tốt dễ dàng phát sinh bạo động cho nên hắn mới tự mình lại đây tọa c h ấ n đồng thời cũng là vì phòng ngừa có người muốn lại lần nữa trung gian kiếm lời túi tiền riêng những việc này dù sao cũng phải chính mắt nhìn chằm chằm mới yên tâm điệp vũ đi tìm tới thời điểm tứ gia đang ở trong đại trướng xử lý một chút sự tình lần này nguyên bản hộ bộ chi ngân sách mấy trăm vạn lượng bạc chính là đều bị người cấp tham ô hắn vô pháp trực tiếp đi đem tiền cấp tìm trở về cho nên chỉ có thể lại lần nữa từ quốc khố bắt tiền chính là vốn dĩ quốc khố liền không thế nào giàu có lần này ra như vậy bại lộ quốc khố bạc liền xuất hiện một cái thật lớn lỗ hổng muốn đem lỗ hổng cấp bổ trở về không phải dễ dàng như vậy bởi vậy mấy ngày nay tứ gia cùng thập tam ra đều là tăng ca thêm giờ nhi hơn nữa một cái c h ấ n hách hắn bởi vì xuất sắc tính toán năng lực lại lần nữa là một cái võ tướng bị tứ gia bắt trắng đinh xem sổ sách c h ấ n hách ru oán nhìn nhìn tứ gia cùng thập tam gia hắn chỉ là chính mình đầu góc tương đối linh quang chính là hắn thật không thích tính sổ bất quá hắn không dám cự tuyệt tứ gia chỉ có thể cùng bọn họ cùng nhau ở tứ gia trong đại trướng bỏ thêm một cái bàn điệp vũ lại đây thời điểm tô bồi thịnh đang ở lều lớn bên ngoài thủ thấy vị này chắc phúc tấn thị nữ lại đây cũng phỏng đoán đến phỏng chừng là chắc phúc tấn có chuyện gì nghĩ vị kia chắc phúc tấn ở tứ gia trong lòng địa vị hắn cũng không nói thêm cái gì trực tiếp đem người ở màn mang nghe được có người tiến vào thanh âm tứ gia đầu tiên là có chút sinh khí hắn hiện tại thật sự bận rộn tô bồi thịnh như thế nào còn như vậy không có ánh mắt đem người mang tiến vào bất quá hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua thấy ô hi cắp đại a đầu lúc này mới sắc mặt hảo một ít trực tiếp hỏi chuyện gì thấy tứ gia sắc mặt không tốt lắm điệp vũ p h ỏ n g trừng chính mình hẳn là quáy dày tứ gia làm công không dám nói thêm cái gì trực tiếp trả lời nói ra chắc phúc có chắc phúc nhiều không pháp tấn Tài tấn uống Nô biện quá. đem lúc ộ cuộc hội. n phòng, cho nên, nghe được -hi cắp lại uống nhiều càng không Hắn uống nhiều về sau sẽ làm ra chuyện gì, rốt cuộc hắn chẳng về với về đều cắp cắp cho hi thêm khác hi thể gì, được sắc so đầy ô ô lại ai biết làm là l quá, sau tốt. rốt tứ mặt ra ra sẽ này cũng bất chấp trách cứ hạ nhân trực tiếp đứng dậy đối với tô bồi thịnh nói một tiếng trở về phân biệt ngồi ở hai bên trấn hách cùng thập tam cũng đứng lên chuẩn bị cùng nhau đi trấn hách là thật sự lo lắng ô h i cáp hắn đối ô h i cắp uống say về sau sự t ì n h cũng là tràn đầy thể hội bất quá thập tam thuần túy chính là vì xem náo nhiệt bất quá đầy đất thiết là tứ gia cũng bất chấp đuổi người trực tiếp c ư ớ i ngựa chạy về trong phủ chương bốn trăm mười lăm bị phát hiện uống say ô h i cắp cũng không biết chính mình khắc tinh lập tức liền phải đã trở lại nàng lúc này còn ôm thác cá không chịu buông tay trong chốc lát thấu đi lên ở thác cá trên mặt thân một chút thác cá vừa mới bắt đầu còn cự tuyệt chính là sau lại nàng thật sự đẩy không khai ô h i cắp chỉ có thể bị bắt tiếp nhận rồi ân hoặc là nói đã chết lặng cho nên tứ gia trở về thời điểm chính là nhìn đến như vậy một màn nguyên bản khai đến sán lạn hoa viên nhỏ lúc này một mảnh rách nát trong hoa viên gian bàn đá t r u n g quanh bãi đầy hoa tươi từ xa nhìn lại giống như biển hoa giống nhau không chỉ có mỹ lệ lại còn có rất là đồ sộ tứ gia nhún mày lần này đổi thành lăn lộn hoa bất quá lăn lộn hoa cũng so lăn lộn người tới hảo tứ gia yên tâm không ít bất quá hiển nhiên hắn hiện tại là yên tâm quá sớm vừa mới hắn chỉ lo chú ý chung quanh cảnh tượng lúc này nhìn kỹ qua đi mới phát hiện bàn đá bên cạnh còn ngồi hai người tinh tế vừa thấy này không phải ô h i cắp cùng thác gá cách cách sao hầu hạ ô h i cắp nha đầu chỗ nào vậy như thế nào liền đem hai người bọn nàng lưu lại nơi này tứ ra sắc mặt có chút đen xem ra ô h i cắp bên người nha đầu đến hảo hảo gõ một phen chủ tử đúng là yêu cầu chiếu cô thời điểm chính mình lại chạy trốn không ảnh nhi không tồi tứ ra tới thời điểm phán nhi cũng không ở nàng nguyên bản cũng là vẫn luôn đều ở chỉ là sau lại nghe được thanh âm phát hiện tứ gia thế nhưng đã trở lại nàng vốn dĩ liền sợ hãi tứ gia cho nên nàng trực tiếp đ ộ t vừa lúc đi phòng bếp cấp chắc phúc tấn ngao một chén canh giải rượu tứ gia phát hiện ô hi cắp giống như không có gì đại sự về sau mới thở phào nhẹ nhõm lần này xem ra còn rất t h a n h thật bất quá nàng ở kia hảo cúi đầu làm gì đâu c ò n thường thường đùa nghịch một chút trong tay thứ gì tứ gia đứng ở bên này nhìn trong chốc lát không thành tưởng liền như vậy vừa thấy đã có thể đã xảy ra chuyện thứ ra lần này là thật sự hơi kém tại chỗ nổ mạnh nguyên lai、like、là bởi vì thác cá thật vất vả mới hống ô h i cắp từ trên người nàng xuống dưới chính là ô h i cắp vẫn là không muốn trở về phòng thác cá đành phải lui mà cầu tiếp theo làm ô h i cắp thành thật ngồi ở một bên làm nàng giao chính mình làm vòng hoa mỹ nhân nhi yêu cầu ô h i cắp như thế nào hồi cự tuyệt đâu cho nên nàng thật đúng là liền thành thật xuống dưới đây cũng là tứ g i a trở về thấy như vậy một màn nguyên nhân bất quá hắn hơi chút chạm đến lâu rồi một chút sau đó hắn liền nhìn đến ô hi cắp giống như đem trong tay đổ vật cấp làm tốt vẻ mặt cầu khen thưởng nhìn về phía thác cá sau đó còn thấu đi lên hôn thác cá một ngụm thân một khẩu nhìn đến nơi này không chỉ có là tứ g i a sắp tại chỗ nổ mạnh trên mặt đen nhánh một mảnh chính là c h ấ n hách cũng là giống nhau liền biết không có thể đem này hai người phóng cùng nhau nhìn xem các nàng đều làm cái gì này không phải muốn mệnh sao đều là một đám không b ấ t lo ngoạn ý nhi mà đi theo cùng nhau tới thập tam thấy như vậy một màn cũng là kinh ngạc một chút bất quá theo sau nhìn về phía tứ ca cùng c h ấ n hách bộ dáng lại cảm thấy buồn cười cảm thấy bọn họ có phải hay không chuyện b é xé ra to một chút Ô hi cắp cùng thác cá đều là nữ nhân thân một chút giống như cũng không có gì giống như là mội mội thân tỉ tỉ một chút không phải sao bất quá hắn nhìn tứ ca cùng c h ấ n hách phản ứng cảm thấy thật là thú vị cũng liền không nhắc nhở không chỉ có như thế hắn còn lửa cháy đổ thêm dầu tới một câu ai đây là làm gì đâu này rượu điên giải đến rất độc đáo a thập tam nói cũng làm tứ gia phục hồi tinh thần lại nhìn về phía thập tam hung tợn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái cũng bất chấp cùng nàng tính sổ bước nhanh tiến lên la lớn ô、oh, hi cáp cảm giác được có người ở kêu chính mình ô、oh, hi cáp nghi hoặc xem qua đi chỉ thấy một cái khác lớn lên giống như so nàng hiện tại lấy lòng cái này mỹ nhân còn mỹ bất quá đáng tiếc cái này mỹ nhân đầu tóc không thế nào đẹp người chính nổi giận đùng đùng đi tới ô h i cáp dôi dắm một chút không biết chính mình có nên hay không đi lên nên đón một chút cái này mỹ nhân tuy rằng nhân da tóc không thế nào đẹp chính là này không thể tổn thương nhân da sắc đẹp a đều là mỹ nhân không thể nặng bên này nhẹ bên kia không phải bất quá tứ gia chưa cho ô h i cáp do dự thời gian lúc này hắn đã đi và o ô h i cáp trước mặt một phen kéo qua ô h i cáp đem nàng vùi vào trong lòng ngực còn hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên kia phảng phất bị dọa tới rồi thác cá thác cá thật sự thực mậu bức nàng cũng không biết vì cái gì chỉ là nháy mắt công phu nàng liền nghe được tứ gia thanh âm theo sau liền nhìn đến tứ gia chừng nàng chính là nàng không dám phản kháng chỉ có thể ủy khuất nuốt xuống tứ gia không nhiều phản ứng người khác nhìn về phía trong lòng ngực không ngừng rẽ rủa tiểu nữ nhân lúc này cũng ý thức được lực lượng của chính mình giống như dùng đến lớn một chút hơi chút thả lỏng một chút đối ố hy cắp kiềm c h ế ai ngờ liền nghe được ô、oh、h i cắp không biết sống chết thanh âm ngươi là ai mỹ nhân mới sẽ không có ngươi như vậy thô lỗ ngươi buông tay ô、oh、h i cắp d â y g ù a làm tứ ra sắc mặt càng hắc không hề bận tâm ô、oh、h i cắp d â y g ù a cường ngạnh đem ô、oh、h i cắp cấp bế lên qua lại phòng ô、oh、h i cắp chính mình cũng không biết làm sao vậy trong tiềm thức tổng cảm thấy chính mình không thể chọc cái này mỹ nhân nhi bằng không nàng sẽ thực thảm nàng tuy rằng thích mỹ nhân chính là vẫn là đến có mệnh không phải bất quá này đó hiển nhiên không phải nàng có thể quyết định thời gian trước mắt mà qua đảo mắt liền ly tiểu ngũ chọn đồ vật đoán tương lai càng ngày càng gần mấy ngày này đã xảy ra rất nhiều sự tình liền không hề nhất nhất miêu tả bất quá đáng giá nhắc tới chính là vòng đi vòng lại cuối cùng tứ ca cùng thác cá vẫn là bị hoàng thượng tứ hôn hơn nữa vẫn là tứ ca tự mình hướng hoàng thượng cầu tứ hôn thánh chỉ ô h i cắp trong khoảng thời gian này cũng là tương đối thành thật chuẩn xác mà nói nàng là không công phu làm sự tình từ lần trước nàng uống say về sau bắt đầu nàng nhật tử kia quá phải gọi một cái xuất sắc ngoạn mục nàng đừng nói nghĩ ra phủ nàng chính là nghĩ ra cửa phòng đều không được nàng như thế nào cũng nghĩ không ra chính mình uống say về sau rốt cuộc làm sự tình gì nàng muốn hỏi phán nhi chính là phán nhi trực tiếp nói cho nàng tứ gia ra, ra lệnh không được bất luận kẻ nào nhắc lại chuyện này sau lại nàng lại tưởng nói bóng nói gió hỏi một chút tứ gia chính là tứ gia chỉ là cho nàng một ánh mắt muốn nàng chính mình thể hội ô h i cấp cũng không dám nhiều làm cái gì kỳ thật nàng đảo không phải đối uống say về sau sự tình đặc biệt cảm thấy hứng thú không thấy trong hoa viên hoa cũng chưa sao nàng đại khái biết lần này là thai họa hoa cỏ chỉ là ô h i cấp vẫn là không nghĩ ra nàng thai họa hoa cỏ vì cái gì tứ gia liền không được nàng tái kiến thác cá đâu còn đem tứ ca cấp thác cá tống cổ trở về thập tam gia liền không dễ dàng như vậy bị tứ gia cấp lưu lại đường cu ly cùng nhau xem xét sổ sách tứ ca chạy nàng nơi này tới tố khổ không biết bao nhiêu lần chính là nàng không thấy được thác cá tự nhiên càng vô pháp khuyên người sau lại không biết bọn họ rốt cuộc đã xảy ra cái gì dù sao hai người chính là không thể hiểu được cảm tình hảo dù sao cuối cùng kết cục chính là giai đại vui mừng ách đương nhiên trừ bỏ nàng chính mình nàng không chỉ có là không thể ra khỏi phòng hơn nữa nghe nói tứ ra đem tiểu thôn trang thượng sở hữu r ư ợ u đều lấy mất một vò cũng chưa dư lại ô h i cắp tuy rằng không biết chính mình làm cái gì bất quá mãnh liệt cầu sinh dục làm nàng coi như không nhìn thấy chính mình rượu bị bắt xuống công chỉ là trong lòng vẫn là thực l u y ế n tiếp đều là thứ tốt ta chương bốn trăm mười sáu chuẩn bị y ế n hội bất quá ô h i cắp cái gì cũng không dám nhiều làm chỉ ở tiểu thôn trang thượng trụ tới rồi mười tháng liền hồi kinh trong khoảng thời gian này ô lạp na lạp thị cùng lý thị đều còn tính thành thật chính là nữ hố lộc thị sinh động một chút bất quá hẳn là ăn qua mệt nàng thu liễm rất nhiều dù sao mặc kệ nàng trong lòng nghĩ như thế nào mặt ngoài nàng đối ô lạp na lạp thị cùng lý thị vẫn là thực cung kính cho dù biết phúc tấn cùng lý chắc phúc tấn chọc giận tứ gia nàng cũng không có bỏ đá x u ố n giếng g hồi kinh về sau tứ gia cũng biết ô hy cắp không kiên nhẫn quả những cái đó sự tình cho nên cũng không đưa ra làm ô hy cắp tiếp nhận trong phủ sự vụ như thế làm nữ cố lộc thị nhẹ nhàng thở ra liền tính lại như thế nào biểu hiện đến không thèm để ý chính là đối với quyền thế nàng vẫn là thực thích l i ê n tính nàng cuối cùng bị bắt giao ra đây cũng là trực tiếp giao cho phúc tấn dựa vào cái gì giao cho cái này cùng nàng cùng vào p h ụ nữ nhân nếu không phải nữ nhân này ra thế so với chính mình hảo nàng lại dựa vào cái gì làm thượng chắc phúc tấn chi vị bất quá những việc này ô h i cắp cũng không phải thực để ý đối với nữ cố lộc thị địch ý nàng không phải đệ nhất thiên tài phát hiện nhưng là lại không chỉ là nữ hố lộc thị một người hận nàng có này thời gian dỗi cùng nữ hố lộc thị bẻ xả còn không bằng dùng nhiều chút tâm tư bố trí tiểu ngũ chọn đồ vật đoán tương lai yến hội đâu đúng vậy tuy rằng trong phủ sự tình giao cho nữ cô lộc thị bất quá chính mình chuyện của con ô hy cấp là tuyệt đối sẽ không để cho người khác nhung tay nếu là nữ cố lộc thị ở trong yến hội làm chút cái gì không tốt sự tình làm sao bây giờ hơn nữa để cho ô hy cấp cao hứng chính là k i ử u nhi đã trở lại ở tiểu ngũ chọn đồ vật đoán tương lai ba ngày trước gấp trở về ô hi cắp đang ở sảnh ngoài xem xét tiến hội nơi sân bên này đều là tử vi nhìn chằm chằm bố trí nàng đảo không phải không tín nhiệm tử vi chỉ là có chút tò mò bên này bị biến thành bộ dáng gì trước đó vài ngày nàng đều ở sàng chọn yến hội dùng các loại thức ăn rượu dù sao cũng là chính mình nhi tử yến hội nàng tự nhiên là tưởng cấp nhi tử tốt nhất cho nên trong yến hội sở hữu chi tiết nàng đều tận khả năng làm được hoàn mỹ như là thực đơn định ra về sau đầu bếp tay nghề bởi vì không có phán nhi hảo cho nên ô h i cấp đều là làm phán nhi đi phòng bếp lớn đem dạy cho đầu bếp mỗi nói đồ ăn kỹ xảo nếu không phải bởi vì ngày đó người quá nhiều phán nhi lo liệu không hết quá nhiều việc ô h i cấp đều muốn dứt khoát khiến cho phán nhi ra trận bất quá đây là không có khả năng cho nên ô h i cấp đành phải lui mà cầu tiếp theo làm phán nhi tự mình dạy dỗ sau đó lại từ ô h i cấp tự mình nếm thử mỗi nói đồ ăn vị còn có yến hội thính thượng các loại bố trí bởi vì tử vi ngày thường làm việc thỏa đáng cho nên ô h i cấp không nhìn chằm chằm thật chặt bất quá nàng cũng không phải hoàn toàn mặc kệ thường thường còn phải dùng tinh thần lực quan sát một chút còn có mời danh sách này liền yêu cầu tứ ra tự mình chấn cửa ải càng là tiếp cận yến hội ô、oh、h i cắp càng là bận rộn rõ ràng nàng sớm cũng đã bắt đầu chuẩn bị chính là luôn là còn có chút không yên tâm nhìn một lần lại một lần liền sợ có cái gì sơ sẩy địa phương đáng giá nhắc tới chính là bởi vì tiểu ngũ chọn đồ vật đoán tương lai yêu cầu đích phúc tấn ra mặt chủ trì nguyên nhân ô、oh、lạp na lạp thị cũng đã bị thả ra đương nhiên lý thị cũng nhân tiện cùng nhau bất quá ra tới là ra tới tứ gia hoàn toàn không phản ứng hai người bọn nàng tứ gia nói ô lạp na lạp thị chỉ cần ở ngày đó lẩu cái mặt là được bất quá cuối cùng vẫn là bị ô h i cấp cấp ngăn trở trong phủ những việc này kỳ thật giao cho ô lạp na lạp thị khá tốt ít nhất nàng hiểu được cân bằng bất quá nữ hố lộc thị đã có thể không giống nhau nàng không có ô lạp na lạp thị như vậy tốt ra thế làm người làm việc thượng khó tránh khỏi có chút không phăng khoáng mặc dù hiện tại đã sửa lại rất nhiều chính là nàng rốt cuộc vẫn là học không tới ô lạp na lạp thị ung dung q u ý khí lại nói liền xem hoàng huy mặt mũi thượng ô hy cấp cũng cảm thấy chính mình hẳn là chủ động đưa ra đem ô lạp na lạp thị thả ra không phải vì được đến ai cảm tạ cũng chỉ là đơn thuần nhìn hoàng huy đáng thương quỷ biết liền như vậy mấy tháng ô hy cấp giúp đỡ hoàng huy chặn lại bao nhiêu lần ám toán nay ô lạp na lạp thị một bị đóng thật là cái gì đầu trâu mặt ngựa đều ra tới liên tư điểm này nhi tới xem nàng cũng rất đồng tình ô lạp na lạp thị p h ỏ n g c h ừ nàng g n cũng là vì chính mình nhi tử tao nộ quá đa t ả i trong lòng không cân bằng tuy rằng ô hy cắp xem hoàng huy rất thuẫn mắt chính là rốt cuộc hoàng huy không phải nàng thân sinh nhi tử bảo hộ hoàng huy mấy tháng đã thực tận tình tận nghĩa nàng là không có khả năng vẫn luôn khán hộ hoàng huy cho nên ô hy cắp đơn giản trực tiếp làm tứ gia đem ô lạp na lạp thị cấp thả ra vẫn là đem nàng nhi tử giao cho nàng chính mình đi trước kia ô hy cắp cũng là xem ở tứ ra mặt mũi thượng hơn nữa tuy rằng ô lạp na lạp thị là gieo gió gập bão chính là rốt cuộc vẫn là bởi vì nàng nguyên nhân bị c ấ m t ú c lúc này mới bị người có cơ hội thừa nước đục thả câu cho nên ô hy cắp liền ở khả năng cho phép trong phạm vi nhiều chú ý một chút khác cũng không có quá nhiều đương nhiên ô hy cắp cũng không phải cái loại này làm tốt sự không lưu danh người nếu là mặt khác cũng liền thôi chính là đây chính là ân cứu mạng nói như thế nào cũng có thể ở hoàng huy nơi đó hôn đến một cái hòa nhã để về sau nàng nhi tử trụ tiến ngoại viện thời điểm hy vọng hoàng huy có thể xem ở chính mình đã cứu mặt mũi của hán thượng nhiều chăm sóc một chút rốt cuộc nhân ra lý thị nơi đó chính là vài cái huynh đệ đâu chính mình nhi tử liền một người đâu cho nên vì cái này ô h i c ấ p mỗi lần làm chuyện tốt đều cố ý phái người đi cấp hoàng huy nói một tiếng đem phía sau màn người cùng nhau điều tra ra làm hoàng huy tiểu tâm điểm nhi con đừng nói liền hướng này ô lạp na lạp thị ra tới về sau phá lệ đối nàng sắc mặt hảo rất nhiều lại còn có cố ý cho nàng nói lời cảm tạ này thật đúng là làm ô hy cấp có chút thụ sùng nhược kinh ô lạp na lạp thị bị thả ra về sau tứ gia cũng làm nàng giúp đỡ cùng nhau bố trí yến hội có thể là vừa mới bị thả ra cũng có thể là vì báo đáp nàng đối hoàng huy khán hộ tri ân tóm lại lần này ô lạp na lạp thị nhưng thật ra một chút không lộng chuyện xấu toàn bộ hành trình thật sự đặc biệt nghiêm túc hỗ trợ chính là chính là như vậy ô h i cấp vẫn là bận tối m ả y tối mặt các nơi đều phải tự mình xem xét giờ khác này ô h i cấp lại lần nữa vạn phần may mắn nàng không phải đích phúc tấn chỉ cần lộng chính mình nhi tử hiến hội là được về sau này đó vẫn là ô lạp na lạp thị sự tình nếu không nàng thật là có khả năng bị buộc điên hôm nay ô h i cấp đang ở làm lệ thường kiểm tra đi vào đã đại thể bố trí tốt hiến hội thính còn có chọn đồ vật đoán tương lai đài này đó đều là yêu cầu tiểu tâm lại cẩn thận liền sợ bị người bất an hảo tâm phong cái thứ gì cho nên yêu cầu thường xuyên xem xét chính là vừa mới kiểm tra rồi một chút bàn ghế đ ỗ n g nhiên ô h i cắp liền cảm giác đại ở trên tay đã gần một năm không có phản ứng k i ể u nhi vật dẫn lắc tay bỗng nhiên có cảm giác ô h i cắp trong lòng vui vẻ trên mặt lại là bất động thanh sắc tiếp tục xem xét thằng đến đem toàn bộ yến hội thính đều cấp xem xong sau đó ô h i cắp cũng không tiếp tục tưởng trước kia giống nhau vội sự tình mà là lấy cớ mệt mỏi trực tiếp về phòng bọn hạ nhân tuy rằng có chút n g h i hoặc không biết rõ ràng vừa mới còn tinh thần phân chấn chắc phúc tấn như thế nào đ ỗ n g nhiên liền mệt mỏi nếu suy đoán đã quyết định bọn hạ nhân tự nhiên cũng không thể cưỡng bách ô h i cấp tiếp tục đem một ít có thể mang đi tinh giật viện xử lý sự tình cấp vẫn luôn đi theo chắc phúc tấn bên người tử quên mang theo cùng nhau rời đi chương bốn trăm mười bảy cửu nhi trở về trở lại phòng ô h i cấp phân phó tử quên thủ không được bất luận kẻ nào vào cửa theo sau chính mình cao hứng đóng cửa tử quên tuy rằng có chút n g h i hoặc bất quá trước kia chắc phúc tấn cũng không phải không ai nhốt ở trong phòng không được người đi vào thời điểm hơn nữa nàng so với ai khác đều minh bạch nhà mình chắc phúc tấn năng lực tuy rằng chắc phúc tấn giấu rất khá chính là làm bên người hầu hạ nha hoàn sao có thể một chút phát hiện đều không có tỷ như nói chắc phúc tấn rõ ràng bị thương chính là nàng miệng vết thương lại có thể ở ngắn ngủn một ngày nội hoàn toàn khôi phục liền một chút dấu vết đều không có lại tỷ như nói chắc phúc tấn rõ ràng một khắc t r ư ớ c còn sắc mặt tái nhợt tâm sự nặng nề chính là bất quá chính là vào phòng đãi nửa ngày chắc phúc tấn lại lần nữa ra tới thời điểm cố tình là có thể lại lần nữa sắc mặt hồng thụy còn có trong phòng bài trí thường thường đều ở đổi mới tuy rằng nàng mặc kệ chắc phúc tấn chứng ngụ bất quá chắc phúc tấn của hồi môn nàng vẫn là đại thể biết rất nhiều đồ vật đều là đ ố n g nhiên toát ra tới không chỉ có là này đó bài trí còn có rất nhiều d ự phẩm đúng là bởi vì như vậy nàng mới có thể so với ai khác đều minh bạch chắc phúc tấn thần bí hiện tại nàng muốn vào phòng phòng chừng cũng là có cái gì chuyện quan trọng nàng chờ chính là trong phòng ô hi cắp vừa vào cửa liền trực tiếp tiến trong không gian đi rốt cuộc không gian đại điện bên kia có đầy đủ hết các loại thiết bị như vậy phương tiện thí nghiệm k i ể u nhi công dụng nghĩ đến k i ể u nhi ra cửa lâu như vậy hẳn là không chỉ là thu thập hảo một lần nữa làm một cái trí nao tài liệu phòng chừng còn đem thăng cấp đầu não yêu cầu tài liệu cùng nhau chuẩn bị tốt mới là k i ể u nhi thăng cấp yêu cầu nàng ở một bên tự mình động thủ rốt cuộc kiểu nhi còn cần thí nghiệm rất nhiều số liệu mới có thể xác định hay không thành công thăng cấp n à y đó chỉ dựa vào kiểu nhi là vô pháp hoàn thành đương nhiên chính yếu chính là tiểu ngũ còn có ba ngày liền chọn đồ vật đoán tương lai nàng đương nhiên hy vọng kiểu nhi có thể đem tiểu ngũ cái kia trí nao làm tốt coi như là tiểu ngũ một tuổi lễ vợt kích động liên tiếp hảo kiểu nhi số liệu nhìn đại điện trên màn hình lớn kiểu nhi thân ảnh chỉ là nhìn đến kiểu nhi kia tự tin mỉm cười khuôn mặt ấu hy c ấ p là có thể xác định kiểu nhi thành công lúc trước nàng vẫn luôn thực lo lắng hiện tại triều đại cùng tinh tế thời kỳ rốt cuộc cách xa nhau vài vạn và năm nàng l i ề n sợ có chút khoáng thạch hiện tại còn không tồn tại như vậy liền yêu cầu tìm kiếm một ít thay thế chính là thay thế nơi nào là như vậy hảo tìm chỉ là mặc kệ khi đó trong lòng như thế nào hiện giờ hết t h ể trần ai lạc định xuống dưới ô hi cắp mới cảm thấy an tâm bất luận quá trình như thế nào kiểu nhi đều là đã thành công thì tốt rồi không phải sao quả nhiên k i u nhi đem số liệu dẫn vào màn hình lớn về sau thoáng sửa sang lại một chút sau đó đại điện trên đất trống bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều khoáng thạch tài liệu này đó đều là không trải qua rèn luyện hiện tại còn không thể trực tiếp sử dụng ô h i cắp tiến lên đem khoáng thạch đều c ấ p nhặt lên l ù i tới phòng luyện khí đi đến lưu lại k i ử u nhi ở đại điện một lần nữa tính toán số liệu tuy rằng ô h i cắp hiện tại luyện khí trình độ không phải thực hảo vô pháp trực tiếp luyện ra tốt nhất binh khí chính là chỉ là hơi chút rèn luyện một chút khoáng thạch nguyên liệu vẫn là có thể bất quá chính là chuyện này tương đối hao phí thời gian cùng tinh thần lực muốn nói nàng luyện khí thiên phú vẫn là t h ự c tốt mỗi lần đều là bởi vì tinh thần lực không đủ cường đại cho nên luyện ra đồ vật chất lượng đều không phải thực hảo đương nhiên cái này chất lượng là dựa theo trong không gian ghi lại nguyên bản không gian chủ nhân luyện khí chất lượng cũng không biết nguyên lai chủ nhân rốt cuộc là cái dạng gì thực lực quả thực là mọi thứ toàn năng không nói trong không gian còn có rất nhiều tu luyện tâm đắc mấy thứ này nhưng không thiếu hỗ trợ nếu không nàng cũng không thể tu luyện đến nhanh như vậy bất quá nói trở về trên thực tế nàng luyện ra đồ vật ở tinh tế thời kỳ vẫn là thực bán chạy có một đoạn thời gian nàng không có tiền thời điểm còn cố ý luyện khí tới duy trì sinh kế đâu x a xa ô h i cắp ở phòng luyện khí dùng ba ngày mới đem cửu nhi mang về tới đồ vật toàn bộ rèn luyện hoàn thành may mắn nàng thiết trí thời gian trong không gian ba ngày cũng liền tương đương với bên ngoài ba cái canh giờ kỳ thật cũng không ngắn ở tử quyên trong mắt nàng cũng là ở trong phòng đãi nửa ngày nếu không phải tử vi trở về giúp nàng ứng phó chỉ sợ tử quên y đều phải đi tìm thứ ra rốt cuộc tuy rằng tử quên y biết chắc phúc tấn không bình thường chính là nàng là thật không biết chắc phúc tấn rốt cuộc đang làm cái gì liền sợ chắc phúc tấn vạn nhất bị thương không ai biết chính là nàng ở cửa phòng têu vải thanh cũng chưa người ứng trước kia chắc phúc tấn cũng là vào phòng đại thật lâu chính là mỗi lần nàng lo lắng thời điểm têu một tiếng bên trong người vẫn là sẽ trả lời bất quá tử quên y không biết chính là trước kia kỳ thật đều là tử vi các nàng thi ảo thuật bên trong là không ai bất quá tử vi dùng ảo thuật làm tử quên xuất hiện ảo giác sau đó nàng liền cho rằng trong phòng có người lần này ô h i cấp vội vội vàng vàng về phòng cũng không làm tử vi các nàng biết cho nên mới sẽ tạo thành hiểu lầm nếu không phải tử vi kịp thời chạy về tinh giật viện không chừng lúc này tứ gia cũng đã lại đây ô h i cấp cũng là vì biết bên ngoài có tử vi sẽ xử lý tốt hết thể mới như vậy không kiêng nghề gì trước kiểm tra một chút cửu nhi các hạng công năng cửu nhi ở vũ trụ lưu lạc lâu như vậy làm một chuỗi số liệu nàng cũng sợ k i ể u nhi không cẩn thận chung cái gì vi rút rốt cuộc rửa theo lam hề nói lúc này vũ trụ cũng là có trí tuệ chủng tộc vạn nhất k i ể u nhi không cẩn thận tiến vào nhân g i a thế lực p h ạ m vi bị người ta hạ điểm nhi thứ gì cũng là một kiện thực phiền toái sự tình đem k i ể u nhi các số liệu rửa sạch hảo về sau còn muốn đem k i ể u nhi nguyên thủy vật dẫn cấp thăng cấp một chút cuối cùng mới hoàn thành chỉnh thể thăng cấp bởi vậy Ô h i cắp lại ở trong không gian đ á i suốt sáu ngày cũng chính là bên ngoài vừa vặn tốt một buổi tối may mắn đêm nay tứ ra có chuyện không lại đây ma ma các nàng lại có tử vi điệp vũ hai người giúp đỡ ứng phó lúc này mới không làm các nàng sinh ra nghi ngờ chờ đem k i ử u nhi cấp thăng cấp hoàn thành ô h i c ấ p lúc này mới thở phào nhẹ nhõm kế tiếp sự tình không cần nàng k i ử u nhi chính mình đã thăng cấp nàng hiện tại liền có thể độc lập làm ra một cái trí nao tới hơn nữa bởi vì về sau cái này trí nao rất nhiều đồ vật yêu cầu từ k i ử u nhi đầu nao trên dưới tái cho nên chuyện này giao cho k i ử u nhi chính mình làm càng tốt ô hi cắp ra tới chuyện thứ nhất chính là phân phó người đưa nước lại đây rửa mặt một phen sau đó lên giường ngủ bù ai u nay gần mười ngày không ngủ không nghỉ thật đúng là mẹ chết nàng vốn dĩ nàng là tưởng đem không gian thời gian một lần nữa điều chỉnh một chút không gian chỉ thuộc về nàng chính mình bên trong bất cứ thứ gì đều là có thể theo nàng tâm ý điều chỉnh trong đó liền bao gồm thời gian còn có bên trong sơn xuyên bài bố đều là có thể sửa bất quá nàng ngại quá phiền thoái vẫn luôn không nhúc ních lần này nàng cũng là vì thời gian nguyên bản điều chỉnh tốt đã thói quen thời gian này sợ điều chỉnh về sau nàng một chút liền đã quên thời gian sau đó không biết bên ngoài rốt cuộc qua bao lâu đi ra ngoài thời điểm sợ chậm cho nên nàng lúc này mới tình nguyện tăng ca thêm giờ đẩy nhanh tốc độ cũng không muốn một lần nữa điều chỉnh một giấc ngủ dậy thần thanh khí sảng ô h i cắp ra tinh giật viện đi làm cuối cùng kiểm tra ngày mai chính là yến hội nàng đến lại đi nhìn xem chương bốn trăm m ư ơ i tám chọn đồ vật đoán tương lai chuẩn bị ngay hôm sau sáng sớm ô h i cấp cũng không cần người tê ư sớm rời giường thu thập đầu tiên là đi chính viện cấp ô lạp na lạp thị t h ỉ n h an từ nàng ra tới về sau liền khôi phục t h ỉ n h an ngày hôm qua t h ỉ n h an bởi vì ô h i cấp thật sự quá mệt mỏi tử vi trực tiếp đi tố cáo cái giả cũng không biết ô lạp na lạp thị có phải hay không sợ hãi tóm lại hiện tại nàng thoạt nhìn bình thản rất nhiều đối với ô h i cấp một chút sự tình cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt nàng hiện tại không có trước kia như vậy nghi thần n g h i quỷ ô h i cấp phòng trường này cũng cùng chính mình ra tay bảo hộ hoàng huy có quan hệ rốt cuộc trước kia ô lạp na lạp thị sợ chính là ô h i cấp ra thế quá cao thế cho nên có tâm tư khác sau lại liền tính đến đến xác thực tin tức tiểu ngũ về sau không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế nàng tuy rằng yên tâm không ít chính là e ngại ô h i cấp chính mình còn có thể tái sinh hài tử cho nên vẫn là có điều phong bị bất quá hiện giờ có lẽ là bởi vì ô h i cấp chủ động ra tay làm ô lạp na lạp thị nhìn đến thành ý đến nỗi nàng r ố t cuộc tưởng không nghĩ thông suốt không biết bất quá hiện tại ô lạp na lạp thị xem ô h i cắp ánh mắt đều ôn hòa không ít theo thường lệ đi chính viện độc miệng một phen kỳ thật này cũng thật trách không được ô h i cắp là n à y đó nữ nhân tìm chịu đặc biệt là cái kia võ thị suốt ngày khoe khoang sợ người khác không biết có nàng như vậy một người sao biết rõ thân là một cái cách cách nàng không chỉ có thân phận địa vị không có ô h i cắp cao ngay cả miệng cũng không ô h i cắp sẽ nói nói mấy câu ô hy cấp là có thể đem võ thị r ô i đến muốn chết không sống chính là mỗi lần nàng đều không g i ả i trí nhớ ô hy cấp cũng rất vui lòng giáo nàng là người sau đó ô lạp na lạp thị làm này đó nữ nhân toàn bộ hồi hậu viện chờ một lát tới đều là một ít đại quan quý nhân hôm nay vốn dĩ liền cùng các nàng không quan hệ cho nên ô lạp na lạp thị dứt khoát làm các nàng thành thật ở viện chính mình từ đợi không cho phép ra tới đi lại để tránh va chạm quý nhân đương nhiên thân là chắc phúc tấn lý thị vẫn là có thể ra tới bất quá những cái đó cách cách thị thiếp liền không được đặc biệt là trong khoảng thời gian này rất là xuân phong đắc ý lại còn có liên tiếp đối với hoàng huy động thủ n u hố lộc thị càng là ô lạp na lạp thị chèn ép đối tượng ô lạp na lạp thị chính là không có chứng cứ chứng minh nữ cố lộc thị đối hoàng huy động thủ quá bằng không nữ cố lộc thị đã sớm bị ban chết đương nhiên còn có tứ gia nguyên nhân ô lạp na lạp thị trong lòng thực minh bạch tứ gia tuy rằng bởi vì ô hy các nguyên nhân đối trong phủ mặt khác nữ nhân không quá nhiều cảm tình chính là đối với nữ hố lộc thị vẫn là có một ít ưu đãi ít nhất ở tứ gia nơi đó không nói chính mình cùng nữ hố lộc thị so chính là cùng kia lý thị so sánh với phỏng chừng cũng là nữ hố lộc thị địa vị trọng một ít bất quá lý thị rốt cuộc theo tứ gia nhiều năm như vậy còn vì tứ gia sinh hạ vài cái h à i tử xem ở h à i tử mặt mũi thượng tứ gia mới nhiều cấp lý thị một ít mặt mũi bằng không chỉ bằng lý thị mấy năm nay hành động tứ gia đã sớm dung không giới nàng hiện giờ đối với tứ gia tới nói nếu là không có qua nhị giai thị ở nữ cố lộc thị có thể hay không trở thành tứ gia trong lòng hảo thật đúng là khó mà nói từ điểm này xem ra ô lạp na lạp thị vẫn là muốn cảm kích ô h i cáp chính là liền tính như thế hiện tại nữ hố lộc thị cũng không phải nàng có thể tùy ý chen ép ô lạp na lạp thị cùng ô h i cáp giao hảo cũng là ôm nguyên nhân này tuy rằng ô h i cáp ra thế so nữ hố lộc thị càng tốt cũng càng đến tứ gia yêu thích chính là có giống nhau nữ cố lộc thị so không được chính là ô hy cấp không có nữ hố lộc thị g i tâm về điểm này ô lạp na lạp thị vẫn là xem đến rất rõ ràng nếu là ô hy cấp thật muốn làm cái gì nàng liền sẽ không ra tay che chở hoàng huy đương nhiên cũng không bài trừ sợ ngũ a ca trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích chính là so sánh lên ô lạp na lạp thị càng nguyện ý tin tưởng ô hy cấp là đối cái kia vị trí không dám hứng thú rốt cuộc ngũ a ca đã là cái đích cho mọi người chỉ trích ô hy cấp không cần thiết làm điều thừa bất quá mặc kệ ô h i cấp là bởi vì cái gì không có gia tâm chính là ít nhất hiện tại đối với ô lạp na lạp thị tới nói ô h i cấp tuyệt đối là một cái thực đáng tin cậy minh h i ế u thỉnh an kết thúc về sau ô h i cấp về trước tinh giật viện chuẩn bị ô lạp na lạp thị còn lại là đi vào ngoại viện cùng tứ gia cùng nhau chuẩn bị nên đón k h á c h nhân tin tưởng hôm nay cũng là thực náo nhiệt rốt cuộc bọn họ này quận vương phủ đã náo nhiệt đến không phải một ngày hai ngày nên biết đến đều đã biết hiện tại đúng là một cái tới thử hảo thời cơ ô h i c ắ p đối với ô lạp na lạp thị kia vì cái gọi là mặt mũi mệnh chết mệnh sống trong lòng không phải thực lý giải đi ra ngoài n ê n đón khách khứa không chỉ có muốn nơi trốn chú đáo nếu là thái tử bọn họ lại đây còn phải nơi trốn cười linh m ọ t cũng không biết ô lạp na lạp thị rốt cuộc đổ cái gì dù sao việc này vốn là ô lạp na lạp thị cùng nàng cùng nhau làm rốt cuộc ô lạp na lạp thị là tiểu ngũ đích ngạch đ ư ơ n g mà nàng là tiểu ngũ thần ngạch đ ư ơ n g hai người bọn nàng đều hẳn là ra mặt bất quá ô hy cắp xem ô lạp na lạp thị kiêng lo n g h e r i ụ c dịch bộ dáng trực tiếp nói cho nói nàng chính mình không yên tâm sự tình phía sau sợ hạ nhân không đủ chú đáo tưởng lưu tại nội thất xử lý một ít việc v ậ t vãnh ô lạp na lạp thị thật cao hứng gật đầu đồng ý nàng bị tứ gia cấm túc vài tháng đúng là yêu cầu như vậy cơ hội này chính đại quang minh xuất hiện trước mặt người khác nói cho mọi người nàng đã ra tới những cái đó đối nàng cùng hoàng huy hai người đánh oai chủ ý người đều nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi tâm tư mà đối với ô hy cắp tới nói mặt sau cái gọi là việc vặt vanh kỳ thật cũng không có như vậy d ư ờ n già rốt cuộc cái này hiến hội nàng đã chuẩn bị vài tháng các mặt nàng sớm liền nghĩ tới chuyện nên làm cũng đã sớm phân phó đi xuống hiện tại nàng cũng chính là tìm cái tên tuổi không nghĩ đi ra ngoài gặp người bên ngoài những người đó liền không mấy cái là thiệt tình tới chúc mừng tiểu ngũ một tuổi một khi đã như vậy nàng vì cái gì muốn đi ra ngoài miễn cưỡng chính mình cho bọn hắn sắc mặt tốt những cái đó thiệt tình vì nàng cùng tiểu ngũ cao hứng người đại bộ phận cũng là nàng bằng hữu người nhà đến lúc đó phái người qua đi đem người cấp nhận được tinh giật viện là được còn có thể cùng người trong nhà trò chuyện chờ đến tiểu ngũ chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm đi lộ diện là được dù sao cũng không ai lực chú ý ở trên người nàng quả nhiên như ô h i cắp sở liệu tới người phần lớn đều là tưởng lấy lòng tứ ra hoặc là thử tứ ra những cái đó đi theo cùng nhau tới phu nhân cách cách nhóm đối với ô hy cấp không xuất hiện cũng không nhiều chú ý các nàng chỉ là cho rằng ô lạp na lạp thị trị ra nghiêm cẩn liền tính nàng sinh hạ một cái hảo nhi tử bị hoàng thượng yêu thích chính là ô lạp na lạp thị cũng không có mất đi đối nàng k h ô n g chế những cái đó phúc tấn các phu nhân chỉ biết bội phục ô lạp na lạp thị thủ đoạn sẽ không nghĩ nhiều cái gì bất quá mặc kệ như thế nào bên này người rất nhiều thực náo nhiệt là được đối với các nàng tới nói một cái chắc thất là không xứng cùng các nàng cùng nhau xuất hiện đương nhiên những cái đó địa vị cao phúc tấn nhóm cũng không thiếu muốn nhìn ô lạp na lạp thị trò hay người người như vậy liền không như vậy thức thời đối với ô lạp na lạp thị mấy tháng không xuất hiện các nàng có lẽ không biết chân chính nguyên nhân chính là ô lạp na lạp thị tao nộ vẫn là minh bạch hơn nữa kêu đoạn thời gian tứ ra còn công nhiên chỉ mang theo ô hy cắp đi thôn trang thượng tiểu trụ nay còn không phải là ô lạp na lạp thị thất sủng dấu hiệu sao chương bốn trăm mười chín tể bố sâm n à y đó phúc tấn cũng là ái đua đòi ô lạp na lạp thị trước kia liền tính không có tứ gia yêu thích chính là tứ gia vẫn là sẽ che chở nàng ít nhất tôn trọng không giống các nàng trong nhà chắc phúc tấn thường thường cho các nàng tìm không thoải mái nhà mình ra còn thiên giúp trong nhà chắc thất cho nên trước kia các nàng đối với chưa từng bị tứ gia đánh quá mặt ô lạp na lạp thị rất là ghen ghét hiện giờ tự nhiên thượng vội vàng xem nàng chê cười đối với những việc này tinh giật viện đều là cười cho qua chuyện là người nhìn một chút ngạch nương các nàng hôm nay thác g á cùng tịnh nguyệt cũng tới ô h i cắp sợ các nàng tới về sau không được tự nhiên cho nên cố ý làm tử vi đi cửa thủ chờ các nàng tới rồi liền trực tiếp đưa tới tinh giật viện dù sao tin tưởng ngạch nương cũng không hiếm lạ cùng những cái đó phúc tấn các phu nhân cãi cọ nhìn đến ngạch nương các nàng lại đây ô h i cắp cao hưng đón nhận đi thác g á cùng tịnh nguyệt là cùng ngạch nương một đường lại đây nhưng thật ra tỉnh ô h i cắp rất nhiều sự t ì n h hơn nữa lần này không chỉ có là ngạch nương các nàng lại đây các nàng còn mang theo tường phi cùng đại tẩu vừa mới sinh ra ba tháng nữ nhi tề bố sâm từ đại tẩu sinh hạ tề bố sâm nàng cũng liền ở hải tử trăng tròn thời điểm trở về nhìn một chút mỗi lần nàng buổi tối trở về xem tường phi thời điểm đều là tề bố sâm tỉnh bên người nha hoàn bà tử thành đôi nàng cũng không cơ hội tận mắt nhìn thấy bất quá lại nói tiếp tề bố sâm cũng là rất kiểu khí một cái hoa hoa hơn nữa đặc biệt có thể l a n lộn ba buổi ngày ngủ buổi tối làm ẩm ý liền không nói. n g làm tối Theo ẩm ý chỉ có bộ dạng cùng cũng Chỉ thói bộ biệt biệt một dạng hoạt nàng không sai biệt mấy, một ít sinh hoạt thói quen cũng không sai sai ít mấy, lắm.、Chỉ、ăn đại tẩu sữa hơn nữa tính tình so nàng còn quật ít nhất lúc trước nàng ở ngạch nương sữa không đủ thời điểm vẫn là nguyện ý ăn bà vũ sữa chính là tề bố sâm nói không ăn thì không ăn đại tẩu không cho nàng n g u y ê mãi nàng có thể vẫn luôn khóc đến giọng nói ếch cái này tính tình lăn lộn lên thật không phải tầm thường có thể chịu đựng được, được. nếu không có ô hi cắp đã từng ở nhà tác vai tác phúc người trong nhà chịu nổi không tề bố x â m lăn lộn còn h a y nói đương nhiên này đó đều là mã giai thị nói dù sao ô hi cắp là tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng khi còn nhỏ nhiều ngon a nói dỡn nàng khi đó là có chỉ số thông minh hảo sao đặc biệt hảo mang a no n là được chưa bao giờ sẽ lăn lộn người khác lại một cái chính là khi đó nàng chính vội vàng bổ hồi mất đi thực lực căn bản không công phu lăn lộn đại bộ phận thời gian đều là ở tu luyện ở người khác trong mắt chính là ngủ cho nên nàng khi còn nhỏ ở n gạch nương trong mắt liền đặc biệt có thể ngủ chỗ nào giống tề bố sâm như vậy hơn phân nửa đêm l a n lộn bất quá nói thật bởi vì thế hệ trước người quan niệm người trong nhà vẫn là thực chờ mong đại tẩu có thể sinh một cái nhi tử tốt nhất có thể tái sinh một cái tường phi như vậy thông minh như vậy về sau tường phi có việc mới có người thương lượng ô h i cắp nhị ca tam ca nhi tử trong nhà đã không ôm hy vọng chỉ ngóng trông bọn họ tương lai có thể an ổn một ít l i ề n hảo không chờ mong bọn họ có thể giống tường phi giống nhau quang tông diệu tổ rốt cuộc bọn họ cùng tường phi so sánh với thật sự quá tri độn cho nên đức thái là hy vọng phú sát d i nhụy sinh một cái tôn tử đã chịu đức thái ảnh hưởng mã giai thị vốn di không cháu trai cháu gái cũng chưa ý kiến đều bắt đầu hy vọng lên làm cho phú sát d i nhụy vừa mới sinh hạ tề bố sâm thời điểm còn lo lắng thật dài một đoạn thời gian liền sợ tề bố sâm không bị mã giai thị thích tuy rằng nàng nữ nhi nàng chính mình cũng sẽ yêu thương chính là nếu là bà bà có thể cùng nàng giống nhau yêu thương nữ nhi liền càng tốt vẫn là sau lại hữu nhạc cùng mã giai thị luân phiên khai đạo hơn nữa tề bố sâm gương mặt kia cùng ô hi cắp càng dài càng giống mã giai thị đối tề bố sâm yêu thương cũng lấy mắt thường có thể thấy được tăng trưởng lên phú s á t dĩ nhụy lúc này mới yên tâm bằng không nàng thật là ở cứ đều làm được không an tâm tuy rằng biết cha mẹ chồng không có ác ý chỉ là nàng hiện tại chỉ có một nhi t ử đích sắc quá ít ngay cả nàng chính mình đều có chút sốt ruột khi đó cũng là hy vọng trong bụng là một cái nhi tử chính là hiện tại nếu sinh hạ nữ nhi nàng phải đối nữ nhi phụ trách dù sao nàng lại không phải không thể sinh hiện tại bởi vì nữ nhi mặt lớn lên giống ố h i cáp phú s á t dĩ nhụy càng cao hứng ố h i cáp dung mạo tuyệt đối có thể nói là có một không hai kinh thành chính mình nữ nhi có thể có được tuyệt thế mỹ mạo thân là ngạch nương phú s á t dĩ nhụy tự nhiên cũng cao hứng dù sao hiện giờ qua nhi giai thị đã đi lên không phải hộ không được tề bố sâm càng sẽ không làm tề bố sâm giống ô h i cấp giống nhau chỉ gả cho hoàng tử làm chắc thất tương lai qua nhị giai thị nhất định có thể cho hoàng thượng đem tề bố sâm chỉ hôn trở thành chính thất như vậy nàng liền càng không cần lo lắng một cái chính thất hơn nữa như vậy dung mạo gì sâu không thể lung lạc chính mình trượng phu tâm liền nói hiện tại tề bố sâm gương mặt kia đã bắt đầu vì nàng lại cha mẹ chồng trước mặt tránh rất nhiều s n g ái rốt cuộc ô h i cấp chính là cha mẹ chồng duy nhất đích nữ bọn họ đối ô h i cấp yêu thương chính là rõ như ban ngày hiện giờ ô hi cắp xuất giá xem ra cha mẹ chồng giống như cố ý đem đối ô hi cắp yêu thương chuyển rời đến tể bố sâm trên người cho nên phu sát dĩ nhụy đối với nữ nhi lớn lên giống không có một chút bất mãn tương phi đối với cái này lớn lên cùng cô ba ba giống nhau mội mội cực kỳ yêu thương hắn từ nhỏ liền cùng cô ba ba thân hơn nữa hắn hiểu chuyện sớm hiện giờ nhìn mội mội trong lòng tự nhiên cũng là vui mừng hắn cũng tưởng cùng a mã còn có ngạch kỳ khắc vì cô ba ba phân đấu giống nhau nỗ lực cũng vì mội mội khởi động một mảnh thiên cho nên nói tề bố sâm tiểu khí về tiểu khí nhân gia còn không có sinh ra cũng đã nhìn thấu người trong nhà bản chất b ế lên trong nhà mạnh nhất đ u ổ i gương mặt này chính là nhân gia tư bản ai cũng đừng k h ô n g phục ô h i cắp từ trăng tròn về sau liền không mắt thường gặp qua tề bố sâm lúc này thật sự ôm vào trong lòng ngực vẫn là có thể cảm giác được huyết thống kỳ diệu nàng kỳ thật đối này tiểu nha đầu không có giống tường phi như vậy thâm cảm tình rốt cuộc tường phi sinh ra về sau chính là nàng mang theo hơn nữa liền tính tường phi không sinh ra còn ở phú sát dĩ nhụy trong bụng thời điểm ô h i cắp liền bắt đầu ngóng trông khi đó cũng là ô h i cắp tự mình chiếu cố phú sát dĩ nhụy hiện tại này tiểu nha đầu chỉ là nghe nói ô h i cắp liền tính đối nàng có nhất định yêu thích chính là rốt cuộc ô h i cắp không thấy được t ề bố sâm trường thành không có giống tường phi như vậy một t ứ c cũng không rời hận không thể đi chỗ nào đều lợi chính là ô hi cắp đem tề bố sâm tiếp nhận ôm vào trong ngực chính là có thể cảm giác được trong lòng một mảnh mềm mại t ừ trong lòng yêu thích tường phi cũng đi theo cùng nhau lại đây hắn năm nay cũng mới đưa gần bốn tuổi tới hậu viện cũng không ai nói thêm cái gì tường phi chính mình cũng không muốn đi theo a mã đi tiền viện nhận thức cái gì đại nhân những người đó thoạt nhìn liền rất dối trá còn không bằng hắn tới tinh giật viện nhìn xem cô ba ba còn có tiểu biểu đệ tuy rằng a mã nói tiểu biểu đệ thân phận tôn quý chính là ở trong lòng hắn đây là hắn đệ đệ là cô ba ba sinh đệ đệ hắn làm ca ca có trách nhiệm bảo hộ đệ đệ tựa như a mã bảo hộ hai cái ngạch kỳ k h á c giống nhau ngạch nương các nàng lại đây ô h i cắp tự nhiên thật cao hứng lần trước nhìn thấy ngạch nương cũng là ở tề bố xâm tiệc đầy thắng thượng khi đó đúng là ăn tết thời kỳ tứ gia vốn dĩ liền vội thật sự ô lạp na lạp thị lại bị đóng lại nàng tưởng hồi phủ chỉ có thể thông qua tứ gia cho phép chương bốn trăm hai mươi nhàn thoại tứ gia không cho ô h i cắp một người trở về chính là rút ra thời gian bồi nàng cùng nhau trở về tham gia chính là cũng đúng là bởi vì tứ gia tham gia nàng cũng chưa có thể tìm được cơ hội hảo hảo cùng người trong nhà trò chuyện hiện tại thật vất vả bắt được đến cơ hội nàng là thật sự tò mò thác cá rốt cuộc cùng tứ ca chi gian đã xảy ra chuyện gì rõ ràng lúc trước tứ ca đối ô h i cắp vẫn là một bộ t r á n h chi é、e、sợ cho không kịp bộ dáng như thế nào liền chủ động chạy trước mặt hoàng thượng cầu tứ h ô n đâu quan trọng nhất là nàng uống say về sau rốt cuộc làm cái gì tứ ra không cho người nói cho nàng chính là càng là không cho người nói cho nàng nàng càng là tò mò hơn nữa dựa vào cái gì tứ ra liền không được nàng thấy t h ắ t cá nàng thật vất vả mới có như vậy một cái trí thú hợp nhau bằng hưu tứ ra nói không cho thấy liền không cho thấy đây là cái gì đạo lý ôm thể bố xâm đi ở phía trước làm không xuống dưới tử vi thay thế nàng đi thủ để tránh có người thực sự có chuyện gì đi tìm tới lại không ai bất quá trong lòng ngực tiểu nha đầu cũng rất ngoan ngoãn tuy rằng tin tức truyền đến luôn là nói nha đầu này sinh đến kiểu khí chính là ô hi cắp lại không thấy được đứa nhỏ này như thế nào cũng s o nhà nàng kia tổ tông cường nhiều đừng nhìn nhà nàng kia tổ tông ở nàng nơi này ngoan ngoan thật sự chính là cũng giới hạn trong nàng nơi này đương nhiên tử vi các nàng này đó ngày thường thường xuyên chiếu cố kia tổ tông người tiểu tổ tông còn cấp điểm nhi mặt mũi nếu là những cái đó không quen thuộc hình người ôm kia tiểu tổ tông quả thực chính là si tâm vọng tưởng tiểu tổ tông thiên phú cũng hảo có được toàn hệ dị năng nhưng là không bao gồm thời gian dị năng cái này dị năng cho tới nay mới thôi cũng chỉ có trên người nàng mới thức tỉnh quá cho nên biết ô hi cắp cha xét tiểu ngũ thân thể biết hắn không có thời gian dị năng thời điểm chỉ là có chút thất vọng bất quá mặt khác dị năng tiểu tổ tông cũng dùng thật sự lưu tuy rằng hắn dị năng cấp bậc không cao không gây thương tổn người chính là vẫn là có thể làm người có cảm giác mỗi lần có không quen biết người ôm tiểu tổ tông thời điểm hắn liền không quan tâm trực tiếp dùng dị năng ố h i cấp nói thật nhiều thứ chính là tiểu tổ tông cũng không biết có phải hay không không nghe hiểu vẫn là cố ý chính là mắt điếc thai ngơ nghe là nghe xong chính là quay đầu lại nên làm như thế nào vẫn là như thế nào làm ố h i cấp vì không cho tiểu ngũ bại lộ cũng không dám làm người nhiều ôm tiểu ngũ liền sợ hắn một cái không cao hứng cho người ta tới một cái lửa đốt địa giật này đó nhưng đều là dễ dàng bị người phát hiện có nhà mình tiểu tổ tông đối lập mới biết được trong lòng ngực tiểu nha đầu có bao nhiêu hảo nhìn xem nhân ra ngoan ngoan ngoan ngoãn liền như vậy trận tròn mắt nhìn ngươi cũng không khóc không náo h đoàn người vào nhà về sau từ tường phi lộc cộc chạy đến tiểu ngũ trước mặt bất quá ô hi cắp sợ tiểu ngũ không hiểu chuyện thương đến tường phi nàng vẫn là đi theo tường phi mặt sau đi tiểu ngũ nơi đó công đạo một tiếng làm nàng đừng với tường phi động thủ đây là ca, ca. kỳ thật thật muốn lại nói tiếp này vẫn là bọn họ hai huynh đệ lần đầu tiên gặp mặt tiểu ngũ trăng tròn thời điểm tường phi quá tiểu ngạch nương cùng đại tẩu sợ hắn lại đây thêm phiền cho nên lần đó không dẫn hắn sau lại ô h i cắp đi gặp tường phi thời điểm đều là nửa đêm lúc này tiểu ngũ đều là ngủ rồi ô h i cắp tuy rằng đối chính mình nhi tử không quá đáng tin cậy bất quá nàng làm một cái thâm niên rời dường khí là sẽ không dễ dàng q u ấ y dày người khác ngủ suy bụng ta ra bụng người sao sở hữu nhiễu người thanh mộng người đều là nên xuống địa ngục bất quá hiện tại xem ra bọn họ hai huynh đệ ở c h u n g không tồi tiểu ngũ tuổi tuy nhỏ bất quá hắn là trải qua gen cải tạo đối với đại nhân nói có lẽ quá phức tạp nghe không rõ bất quá một ít đơn giản vẫn là hiểu hơn nữa có khoảng thời gian trước hoàng huy lại đây hướng nàng nói lời cảm tạ khi thường xuyên đậu đậu tiểu ngũ này cũng làm tiểu ngũ đối ca ca cái này từ có càng lộ do lý giải có ô h i cắp công đạo tiểu ngũ lần này đối với tường phi đã đến không chỉ có không có khóc nháo còn ở tường phi lập tức món đồ chơi trêu đùa hắn là ha ha ha cười ra tiếng trước kia những người đó nhưng không có tốt như vậy đãi ngộ nhìn đến bọn họ tình huống không tồi ố、oh、h i cấp mới rời đi nơi này bên kia bọn nha đầu đã qua tới đem trà đều pha hảo ô、oh、h i cấp phất tay làm trong phòng hạ nhân đều rời đi cùng người trong nhà nói chuyện thời điểm nàng không thích có người ở bên cạnh nhìn không nghĩ tới có bao nhiêu bí mật chính là bị người vô tình tiết lộ xong việc còn tìm không đến người ô、oh、h i cấp ôm tề bố sâm ngồi xuống bên cạnh phú sát dĩ nhụy xem đến có chút ngượng ngùng hôm nay chính là ô hi cắp cùng ngũ a ca đại hỷ nhật tử chính mình nữ nhi bá chiếm ô hi cắp giống có ý tứ gì chính là nàng xem ô hi cắp kia hoàn toàn không có ý thức bộ dáng đành phải ra tiếng nhắc nhở nói ô hi cắp ngươi đem tể bố x â m cho ta đi nha đầu này không chỉ có kiểu khí đến không được ăn đến cũng nhiều mới hơn ba tháng ôm cũng đã có chút áp tay ngươi hôm nay còn có chuyện đâu nhưng đừng mệt ô hi cắp xua xua tay nói không cần lúc này mới nhiều trọng ta ngày thường suốt ngày ô m ta kia tiểu tổ tông đều không có việc gì đại tẩu ngươi hiện giờ cũng cho ta quá một phen nghiện nhìn xem này ngoan ngoãn hải tử ôm là cái gì cảm giác ngươi là không biết ta kia tiểu tổ tông tính tình ngày thường người khác nếu là ô m hắn hắn trực tiếp thượng thủ một cái tắt liền hô đi qua lại còn có đặc gai nháo bên người thời thời khắc khắc đều đến có người nhìn hắn lại còn có cần thiết là hắn nhận thức người quen bằng không hắn có thể đem tinh giật viện nóc nhà cấp náo h phiên phú sát dĩ nhụy không tin oán trách điểm điểm ô hi cắp cái chắn nói nào có như vậy khoa trương ngươi đánh giá ta chưa thấy qua vài lần chúng ta ngũ a ca liền không biết hắn tính tình có phải hay không ta xem a i chúng ta ngũ a ca nhất ngoan ngươi xem chính ngươi suốt ngày khi dễ chúng ta ngũ a ca hắn cũng chưa nháo quá một câu hủy khuất ba ba làm ngươi khi dễ ngươi còn muốn thế nào chính ngươi không oan nhưng không cho vu không chúng ta ngũ a ca đến n ỗ i hắn thích ngươi một người ôm kia cũng thuyết minh chúng ta ngũ a ca hiếu thuận l u y ế n t i ế p ngươi có như vậy một cái nhi tử ngươi liền vụng trộm nhặt đi còn khoe khoang cái gì nha yên tâm ngươi đem ta nói được mắt thèm cùng ngươi đoạt ta ô hi cắp đĩu môi giả vờ không cao hứng lớn tiếng nói ta hoan uổng thật không phải ta khi dễ hắn là hắn quá có thể làm âm ỉ ta chính là có đôi khi khí bất quá liền tưởng trêu cợt hắn vài cái lại nói ta cũng không có làm cái gì nha ngạch nương ngươi nhìn xem đại t ổ kéo ngươi cần phải ta vì làm chủ mã giai thị buồn cười lắc đầu nói được rồi biết các ngươi chị dâu em chồng hai người quan hệ hảo nhưng đừng ở chỗ này khoe khoang ô h i cáp ngươi cũng là ngạch nương chính là chiếu cấu ngũ a ca suốt một tháng hắn cái gì tính tình ngạch nương không biết chính ngươi khi dễ hắn đừng tìm lấy cớ n à y cũng chính là tứ gia không cùng ngươi so đo nếu không muốn thật gặp gỡ những cái đó khí lượng tiểu nhân còn không được cùng ngươi cấp ngạch nương ô h i cáp không thuận theo lôi kéo mã d a i thị tay háo làm nũng nói ta còn là không phải ngươi nữ nhi ngươi như thế nào không giúp đỡ ta nói chuyện ngươi nhưng thôi đi ngươi là nữ nhi của ta k i a ngũ á ca vẫn là ta cháu ngoại đâu hắn hiện tại tiểu ta phải hướng về hắn trước kia ngươi khi còn nhỏ ngạch nương không phải cũng là hướng về ngươi giúp ngươi khi dễ ca ca ngươi nhóm sao mạ giai thị điểm điểm ố hi cắp cái chán nói được đương nhiên chương bốn trăm hai mươi mốt đau lòng ố hi cắp bị lời này n ẹ n n ẹ n nói như vậy giống như có đạo lý tính bất hòa ngạch nương so đo tiểu ngũ chuyện này ô hi cắp quay đầu kéo qua thác cá tay hỏi thác cá ngươi cùng ta tứ ca là chuyện như thế nào hắn không phải không thích ngươi sao như thế nào đ ố n g nhiên liền đi cầu hoàng thượng tứ hôn mau cùng ta nói nói đều tò mò đã chết thác cá mặt đỏ hồng chuyện này nàng vẫn luôn không cùng người ta nói quá c à ca cũng hỏi qua nàng chuyện này bất quá bị nàng qua loa lấy lệ đi qua nàng không phải không nghĩ nói cho ca ca nàng biết ca ca muốn hỏi rõ ràng cũng là vì nàng hảo mặc cho ai đều không tin rõ ràng trước một ngày còn minh xác tỏ vẻ không thích người chẳng qua chính là một ngày công phu là có thể sinh tử gắn bó k a k a là sợ hãi nàng bị c h ấ n h á c lửa sợ nàng về sau quá đến không hạnh phúc chính là chuyện này nàng thật sự không biết nên nói như thế nào xuất khẩu chủ yếu là sự tình ngọn nguồn thật sự có chút ngoài dự đoán mọi người càng là mang theo thần kỳ sắc thái l i ê n tính nói ra p h ỏ n g chừng cũng không ai tin tưởng chính là nhớ tới ngày đó tình cảnh nàng lại thật sự có chút không nín được rất muốn đem chuyện này chia sẻ cho nàng các bằng hữu biết làm các nàng minh bạch trên thế giới này thật sự có rất nhiều thần kỳ sự tình nghĩ đến ô hi cắp là c h ấ n hách muội muội nàng hẳn là có thể tiếp thu những cái đó sự tình sẽ không giống những người khác giống nhau hoài nghi nàng nửa hít mắt thác cá nhớ tới ngày đó sự tình vẫn là cảm thấy chính mình là đang nằm mơ nhẹ nhàng mở miệng nói khi đó ta tâm tình không tốt c h ấ n hách khi đó còn không giống như bây giờ đối ta quan tâm săn sóc đối ta thái độ cũng là phi thường ác liệt kia đoạn thời gian giống như có cái gì chuyện rất trọng yếu phát sinh chỉ có trấn hách đi theo ta mỗi lần chỉ có chúng ta hai người thời điểm hắn đều đối ta lạnh mặt ta cảm thấy thực bị khuất chính là ta khi đó còn không dám cùng ca ca ta nói chuyện này ca ca rất thương yêu ta nếu là hắn biết trấn hách như vậy đối ta nhất định sẽ thực đau lòng chính là khi đó tứ gia không cho gia gặp n g ư ờ i thập tam gia có chuyện nội ta liền cái người nói chuyện đều không có cho nên tâm tình không tốt chạy ra đi cưỡi ngựa nói thác cá tạm dừng một chút tuy rằng hiện tại nàng cùng c h ấ n hách cảm tình thực hảo chính là hiện tại nhớ tới nàng vẫn là cảm thấy thực quỷ khuất bất quá may mắn hết thể đều đi qua sự tình đều ở hướng tốt địa phương phát triển đang muốn mở miệng tiếp tục nói lúc này vẫn luôn an tĩnh nghe thác cá nói chuyện mã d a i thị đánh gãy nàng lời nói nhẹ nhàng lôi kéo thác cá mặt khác một bàn tay an ủi nói hảo hai tử thật là vất vả ngươi Chờ trở về về sau bá mẫu nhất định hảo hảo giáo hấn kia tiểu t ử túi nàng là thật thích cái này tính tình cùng nữ nhi giống nhau thẳng thắn cô nương càng khó vì chính là nàng còn đối chính mình nhi tử nhất vãng tình thâm như vậy làm nàng đối đứa nhỏ này càng là nhiều yêu thương vài phần nghe nàng nói lên trước kia nhi tử đối nàng thái độ mã giai thị càng đau lòng cũng là làm khó thác cá đứa nhỏ này còn đối kia tiểu tử thúi như vậy chấp nhất làm mẫu thân nàng may mắn nhi tử tìm được một cái như vậy ái nàng t h ê tử chính là làm một cái người đứng xem nàng càng là minh bạch nhi tử lúc trước đối nhân r a cô nương hành động là khó có thể tha thứ trước kia thác cá cùng nhi tử không ở bên nhau thời điểm nàng chỉ là mơ hồ nghe qua c h ấ n hách đối thác cá thái độ ác liệt chính là mỗi lần thác cá đều là vẻ mặt ý cười tới xem nàng nàng liền vẫn luôn cho rằng những cái đó là người ngoài lầm xuyên hiện giờ mới biết được đều là thật sự nghe thác cá h ủ y khuất nàng lập tức đau lòng lên trong lòng quyết định nhất định phải hảo hảo thu thập một chút kia tiểu t ử t ú i hán từ nhỏ liền thông minh chưa từng thất bại quá cho nên kiêu ngạo thật sự chính là này kiêu ngạo cũng không phải là đối với chính mình tức phụ nhi bên cạnh phú sát dĩ nhụy cùng ô h i cấp cũng là lòng có xúc động gật đầu tỏ vẻ đồng ý tứ ca đệ là nên hảo hảo giáo hấn một chút đặc biệt là chính mắt gặp qua trước kia tứ ca đối t h á c g á cái gì thái độ ô h i cấp càng là thâm chấp nhận bên kia t ị n h n g u y ệ t nghe vị này tương lai tẩu tử nói đồng tình nàng đồng thời cũng không khỏi may mắn cảnh viêm lúc trước đối nàng nhưng xem như hảo vô cùng tuy rằng bọn họ là huynh đệ chính là cảnh viêm rõ ràng không có tứ ca như vậy bất cận nhân tình nếu là đổi thành nàng tao nộ tình huống như vậy nàng ân nàng giống như cũng liên tiếp không gả cho ô yếm nam nhân bất quá nhất định phải h ả o h ả o lăn lộn một chút cảnh viêm mới có thể đồng ý hôn sự liền tính lại như thế nào thích một người nam nhân chính là lòng tự trọng vẫn phải có bất quá nàng cùng vị này tương lai tứ tẩu còn không quá quen thuộc cho nên nàng không hảo bình luận cái gì lại nói b a mẫu còn ở nơi này đâu tuy rằng bá mẫu nói phải hảo hảo giáo hơn tứ ca chính là rốt cuộc tứ ca là bá mẫu nhi tử làm con râu đặc biệt là còn không có vào cửa tương lai con râu nàng cũng không thể làm cho bá mẫu mặt nói nhân gia nhi tử không tốt về sau chính là muốn ăn liên lụy ô h i cắp nhìn cảm xúc có chút hạ xuống thác cá nói sang chuyện khác nói thác cá ngày đó ta uống say về sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì vì cái gì tứ gia không được ta thấy ngươi ta hỏi tứ gia hắn không chịu nói cho ta cũng không cho bọn nha đầu nói cho ta nói chuyện ô h i cắp vẫn là cảm thấy có chút hủy khuất vì cái gì liền không cho nàng thấy bằng hữu liền tính gả cho tứ gia nàng vẫn là có giao hữu quyền lợi nhớ tới ngày đó sự tình thác á cầm lòng không đậu đánh một cái lạnh run ngày đó tứ gia ôm ô h i cắp rời đi thời điểm nhìn nàng một cái ánh mắt kia giống như muốn đem nàng lang chỉ giống nhau từ đó về sau nàng liền không thể tiến ô h i cắp thôn trang càng không thể tiến quận vương phủ bất quá nhớ tới tứ ra xem ố、oh、h i cắp ánh mắt thác cá lại có chút hâm mộ kia thật là đau ở trong xương cốt nu hòa rõ ràng đối trong lòng n g ư ợ c người thực thất vọng rõ ràng rất muốn giáo hấn trong lòng n g ư ợ c người chính là cuối cùng đều chuyển biến thành bất đắc dĩ vội vã ôm ố、oh、h i cắp rời đi tuy rằng hiện tại c h ấ n hách đối nàng thực hảo chính là không thể phủ nhận chính là tuyệt đối không thể cùng tứ ra đối ố、oh、h i cắp cảm tình so sánh với đồng thời cũng không cấm vì bạn tốt có thể tìm được chân chính hạnh phúc mà cao hứng thời buổi này có thể tìm được một cái lẫn nhau yêu thích g á i nhân là cỡ nào khó được bao nhiêu người một khi gả chồng đã bị vây ở hậu trạch thống khổ cả đời nhìn ô h i cắp tràn ngập lòng hiếu học đôi mắt thác gá cười cười nói nếu tứ gia hạ lệnh không được nhắc lại ta cũng không dám công nhiên cãi lời ngươi lại không phải không biết ta sợ nhất tứ gia nghe được thác gá cũng không chịu nói cho chính mình ô h i cắp nóng nảy cắp nàng càng là không chịu nói ô h i cắp liền càng là tò mò lôi kéo thác gá tay cầm hoảng làm lúng nói hảo thác cá ngươi liền nói cho ta sao ta bảo đảm không nói cho người khác ta chính là tò mò ngươi nói về sau ta nhất định sẽ coi như chưa từng ngày qua hảo chính ngươi uống rượu còn có lý ngạch nương nói chưa nói ngươi không được uống rượu ngươi hiện tại còn làm cho ngạch nương mặt nói ngươi có phải hay không cho rằng gả đi ra ngoài ngạch nương liền quản không đến ngươi mã g a i thị nhìn đến thác cá mang theo khó xử còn có một k i a q u ấ n bách bộ dáng mở miệng giải vây biết chính mình nữ nhi kia tính tình uống say về sau cái gì sự tình gì đều làm được ra tới hiện giờ xem thác cá bộ dáng này sợ lại là làm cái gì đến không được sự tình thác cá có đôi khi thuận theo đến làm nàng đau lòng chương 422 t ứ hôn nguyên nhân một nghe được ngạch nương mở miệng ô hi cắp mới nhớ tới ở ngạch nương trước mặt nhắc tới rượu không phải không có việc gì tìm việc như sao ảo náo l é lưới lấy lòng hướng về phía ngạch nương cười cười hy vọng nàng miễn bản chính mình uống rượu sự tình quay đầu nhìn thác cá vẻ mặt bỡn cợt hỏi thác á ngươi tiếp tục nói tứ ca rốt cuộc là thế nào thuyết phục ở ngươi thạch lịu i váy hạ minh bạch bạn tốt tính tình thác á trừng mắt nhìn chừng ô hy cáp bất quá đảo cũng không cự tuyệt ô hy cáp xin giúp đỡ giả vờ không nghe được ô hy cáp không có hảo ý treo ghẹo dường như không có việc gì nói ta không phải tâm tình không hảo sao ngày đó cũng không biết làm sao vậy liền tưởng ngồi trên lưng ngựa hảo hảo chạy băng băng phát tiết một chút trong lòng cảm xúc thừa dịp ngươi tứ ca không chú ý liền chạy còn ném tới rồi sở hữu đi theo thị vệ lúc ấy tâm tình không tốt chỉ lo đi phía trước cũng không chú ý chung quanh hoàn cảnh bất chi bất giác liền chạy đến một chỗ trong rừng lại còn có lạc đường lúc ấy ta bên người cũng không có người đi theo trong lòng vẫn là có chút sợ hãi ở trong rừng chuyển động đã lâu thẳng đến trời sắp tối rồi còn không có đi ra ngoài họa vô đơn chí là khi đó chung quanh vẫn luôn có hết đợt này đến đợt khác sói chu ngươi cũng biết ở bên ngoài hành tẩu thợ săn kiêng kỵ nhất chính là gặp được bầy sói kỳ thật khi đó ta không thấy được bầy sói chính là chung quanh sói chu lại khoảng cách ta càng ngày càng gần bất đắc dĩ dưới ta cũng không dám lại ở trong đêm tối hành tẩu đành phải tìm một cái sơn động qua đêm sơn động khẩu sinh mười cái đống lửa nghĩ có thể ngăn cản bầy sói tiến công chính là không biết từ nơi nào chạy ra rất nhiều dạ thú nói đến cũng là kỳ quái những cái đó ngày thường sẽ không chung sống hòa bình dạ thu ở ngày đó như là hoàn toàn không có cảm giác được bên người mặt khác thú loại giống nhau tưởng cái gì lão hổ hùng lợn rừng mang xà mấy thứ này đều chạy tới đối với ta như hổ rình mồi ngày đó ta thật cho rằng chính mình chết chắc rồi nghĩ cho dù chết cũng không thể quá b ấ t ức cho nên cầm tùy thân mang theo truy thủ ở đệ nhất chỉ lợn rừng dẫn đầu phát động công kích về sau như là khai hỏa chiến đấu kẻn ngày đó ta không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc g i ế t nhiều ít giá thú liền ở ta cả người l à thương sắp chống đỡ không được thời điểm c h ấ n hách đ ố n g nhiên xuất hiện nói chuyện thác cá tạm dừng một chút nhớ tới ngày đó c h ấ n hách từ trên trời giáng xuống tư thế vai hùng trong ánh mắt sáng lấp lánh lập lòe sao trời cùng ngọc nào mọi người đều bị thác cá nói hấp dẫn đi theo nàng tưởng tượng ngày đó nguy hiểm tình huống trong lòng cũng là một mảnh may mắn dựa theo thác cá theo như lời nếu là c h ấ n hách không có kịp thời xuất hiện chỉ sợ hiện giờ liền không có thác cá đứng ở chỗ này chỉ có ô hi cáp nghe được thác cá nói sở hữu ra thu đều tụ tập ở bên nhau thời điểm sắc mặt có chút biến thành màu đen kia tình cảnh làm nàng nhớ tới lúc trước ở tiến vào ca tàng quốc phía trước thời điểm có thể làm này đó dã t h ú hoàn toàn làm lơ lẫn nhau chi gian tồn tại trừ bỏ cái kia có được ngự thú dị năng người nàng nghĩ không ra m ặ t khác người nọ thật là gan lớn thế nhưng chạy đến kinh thành đây chính là nàng địa bàn không chấp nhận được người khác dương ai đồng thời cũng đối chính mình trong khoảng thời gian này lơi lỏng cảm thấy ảo não lần này là nàng lười biếng nếu là nàng vẫn là giống như trước như vậy đúng hạn dùng tinh thần lực tuần tra kinh thành người nọ cũng không dễ dàng như vậy ở ngoài thành mai phục càng sẽ không xúc phạm tới nàng bằng hữu càng nghĩ càng bực bội ô hi cắp nhịn không được gõ gõ chính mình c á i chán rõ ràng biết còn có người đối bọn họ âm thầm nhìn trộm như thế nào còn như vậy đại ý đâu vốn dĩ nàng là tưởng hoàn toàn giải quyết người nọ rốt cuộc một cái bom hẹn giờ đãi tại bên người cảm giác lại là không tốt lắm chính là khi đó tử vi khuyên bảo nàng không nội tử vi nói tứ ca ngũ ca từ sinh ra về sau liền không có chịu đựng quá cái gì suy sụp duy nhất suy sụp chính là người nọ cấp vì tứ ca ngũ ca về sau tu luyện tử vi làm nàng buông tay người nọ lưu trữ cấp tứ ca ngũ ca luyện tập gần nhất là vì mài giũa bọn họ tâm tính thứ <cười> hai cũng là vì người nọ cho hai vị ca ca duy nhất thất bại vì phòng ngừa hai vị ca ca về sau tu luyện trên đường xuất hiện tâm ma người này vẫn là muốn giao cho bọn họ giải quyết có tử vi khuyên bảo ô h i cấp cảm thấy rất có đạo lý cho nên cũng mặc kệ người nọ chạy trốn bên ngoài chính là nàng lại đã quên ở tứ ca ngũ ca có được cường hãn tự bảo vệ mình năng lực ngoại những người khác gặp được người này chỉ có chịu chết phần trong nhà những người khác nhưng không tứ ca ngũ ca như vậy năng lực lần này phỏng chừng cũng là người nọ nhìn đến thác cá cùng tứ ca quan hệ thân mật hơn nữa lúc trước người nọ ở tứ ca trong tay ăn m ệ n muốn trả thù trở về chính là không dám trực tiếp tìm tứ ca lúc này mới phát tiết ở thác cá trên người đương nhiên hiện tại này đó vẫn là nàng suy đoán mặc kệ như thế nào người này cũng coi như là xúc tiến tứ ca cùng thác cá hai người cảm tình nàng liền tạm thời buông tha người nọ về sau tin tưởng tứ ca sẽ không thiện bãi cam hiu cũng không biết người nọ hiện tại thế nào ô hi cắp nhìn thật cá nghe nàng tiếp tục nói khi đó kỳ thật ta nhìn c h ấ n hách tuy rằng thật cao hứng thực cảm động nhưng là vẫn là thực hối hận hối hận chính mình không nên tới đến như vậy nguy hiểm địa phương còn liên lụy c h ấ n hách ngươi không biết ngày đó tình hình ta thật sự cho rằng chúng ta đều sẽ tang thân g i ã thú trong bụng lại nói tiếp ngày đó tình hình cùng lúc trước ta cùng c h ấ n hách lần đầu tiên gặp mặt thời điểm còn thực tương tự cũng là như thế này gặp được g i ã thú đàn ta tứ cố vô thân cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ dưới tình huống bị chấn hách cứu chính là ngày đó g i ã thú đàn so lần trước ở thảo nguyên nhìn thấy hung ác nhiều lúc ấy ta còn tưởng rằng t r e o t r ọ c cảm thấy này thật là duyên phận chúng ta hai người lần đầu tiên gặp mặt cùng với cuối cùng một lần tử vong đều là như vậy quen thuộc tình huống nói thác cá tự dễ cười cười lần đầu tiên gặp mặt ô hi cắp tò mò nhìn thác cá nàng còn không có nghe qua tứ ca cùng thác cá là như thế nào nhận thức lúc trước nàng cũng không hỏi nghĩ đây là nhân gia riêng tư ô h i cáp nói đem thất thần thác gá kéo trở về nhìn nàng tò mò bộ dáng ngọt ngào cười cười nói đúng vậy lần đầu tiên gặp mặt thời điểm chính là c h ấ n hách đã cứu ta khi đó hắn cũng là như thế này từ trên trời giang xuống ta khi đó liền nhận định hắn ở lòng ta hắn chính là ta bảo hộ thần mỗi lần ta nguy hiểm thời điểm hắn đều có thể kịp thời đuổi tới cứu ta ô h i cáp ngươi không biết lúc trước c h ấ n hách ở bên ngoài đánh giặc kia đoạn thời gian chúng ta bên kia có bao nhiêu loạn thường xuyên có giết người tình huống phát sinh ta cũng đã xảy ra rất nhiều lần sinh mệnh nguy hiểm mỗi lần đều là c h ấ n hách kịp thời đổi tới bằng không ta cũng sẽ không đối hắn như vậy chấp nhất nga nguyên lai、like、là anh hùng cứu mỹ nhân a ta liền nói sao theo ta tứ ca kia đức hạnh nếu không phải bằng vào siêu cường vũ lực cứu người ra tiểu cô nương nhà ai cô nương nguyện ý gả cho hắn hắn về sau đều không thể cưới đến tức phụ nhi quay đầu lại đến hảo hảo gõ hắn một đốn trúc giang ô hi cắp thâm chấp nhận gật đầu thật là càng nghĩ càng cảm thấy rất có đạo lý mã giai thị nghe nữ nhi tức giận vô vua ô hi cắp bối oan trách nói nha đầu chết tiệt kia nói như thế nào ca ca đâu bất quá đối với ô hi cắp nói lại là không phản bác bọn họ huynh đệ võ công lại thật là bởi vì ô hi cắp mới có chương bốn trăm hai mươi ba tứ hôn nguyên nhân nhị mã giai thị không sốt ruột thác cá lại nóng nảy vội vàng mở miệng vì c h ấ n hách giải thích Ô h i cáp c h ấ n hách tính tình thực tốt người như vậy mới là có thể cho nữ hải nhi hạnh phúc người nếu là giống cái loại này ngoài miệng lời ngon tiếng ngọn chính là lại đối các cô nương tới c h i không cự nam nhân mới không phải phu quân đâu c h ấ n hách người như vậy thuyết minh hắn có đảm đương không sàng bậy ố h i cáp ánh mắt bỡn cợt nhìn t h ằ n cá ra dáng ra hình thở dài nói ai thật là nữ đại bất trung lưu a nhìn xem ngươi hiện tại còn không có gả cho ta tứ ca đâu đã bị hắn ăn đến g ắ t gao về sau nhưng làm sao bây giờ nói hận sắc không thành thép nhìn thác cá mã g a i thị lại lần nữa ra tay một cái tắt chụp ở ô hi cắp trên lưng nói nói bậy gì đó đâu thác cá cũng bị ô hi cắp nói đậu đến sắc mặt đỏ bừng đỏ bừng hơi có chút thẹn quá thành giận nói ô hi cáp ngươi còn muốn nghe hay không bị nạch nương cùng thác cá song trọng giáp công ô hi cắp b i ớ u môi bất quá lại không dám nói nữa ủy khuất mở miệng nói ngươi nói nếu không phải tứ ra không cho nàng thấy thác cá hiện tại lại như thế nào sẽ cần thiết làm cho ngạch nương mặt hỏi cái này chút vấn đề thác á chừng mắt nhìn ô hi cắp liếc mắt một cái tiếp tục nói ngày đó ta bị dã thú cắn xé rất nghiêm trọng bị thực trọng thương chỉ là nhớ mang máng lúc ấy không biết từ địa phương nào toát ra một cái thật lớn như là xả giống nhau sinh vật giống xả giống nhau sinh vật lấy mã giai thị cầm đầu mấy người phụ nhân bị c h ấ n trụ đồng thời cũng bị t h á cá nói cấp hấp dẫn các nàng chỉ cần tưởng tượng đến ngay lúc đó tình cảnh liền nghĩ mà sợ kia không hiện lại tới. sau ra đồ vật về Thật xuất thế chấn hách bọn họ lại như thế nào chạy bọn nào á là d mấy tưởng tượng, mặt sau đổ vật xuất hiện về sau u đồ x t hiện đối với về sau lúc ấ b ọ người họ tình h n u ố tới nói không phải không n g dậu đổ bìm Mấy leo sao. Mấy người sắc mặt có chút khó coi lại nghĩ vậy sự tình liền phát sinh ở ly kinh thành không xa trong rừng liền một trận hoảng sợ các nàng trước kia cũng không phải không chạy tới trong rừng săn t h u quá hiện giờ nghĩ đến thật là một thân mồ hôi lạnh ô h i cắp như suy tư gì thác cá nói kia đồ vật nàng đại khái đoán được là cái gì bất quá nàng không mở miệng an tính nghe quả nhiên chỉ nghe k i a đ ổ vật c h ấ n hách sau lại nói cho ta hắn nói đó là dao là có mãng xà trải qua tu luyện tiến hóa mà đến cuối cùng tiến hóa trạng thái là long nói chuyện thác gá kích động lay động một chút ô h i cắp cánh tay trong ánh mắt đựng đầy tinh quang lớn tiếng nói ô h i cắp đó là long à. thật sự long trong truyền thuyết long không thể tưởng được ta sinh thời thế nhưng có thể nhìn đến long ô h i cắp ngươi biết ta có bao n h i ê u cao hứng sao ô hy cắp nhìn thác cá kích động sùng bái bộ dáng lại nhớ đến chính mình đối kia bạch giao thái độ có chút t r ộ t dạ nói ách ngươi đừng kích động kia còn không phải long đâu tứ ca không phải nói nó còn không có tiến hóa hoàn toàn sao bất quá nàng lời nói cũng không phải thực dùng được bởi vì nàng phát hiện không chỉ là thác cá thực kích động nhìn xem chung quanh ngồi ngạch đường đại tẩu tịnh nguyệt cũng là giống nhau không nhìn thấy các nàng tuy rằng không nói chuyện chính là tay đều đang run rẩy sao đồng tử phóng đại hiện ra một loại cực kỳ kinh ngạc biểu hiện cái này làm cho ô hi cắp càng t r ộ t dạ tuy rằng nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc đang t r ộ t dạ cái gì chính là mạc danh cảm thấy nếu như bị ngạch nương biết chính mình đối bạch giao thái độ nàng hẳn là sẽ bị chết thực thảm đi vào nơi này lâu như vậy nàng cũng biết nơi này người rốt cuộc có bao nhiêu sùng bái long tộc rõ ràng là một loại chưa từng gặp qua đồ vật bọn họ lại lăng là có thể đem chúng nó trở thành thần minh giống nhau sùng bái kỳ thật nàng cũng không phản cảm bọn họ dùng một loại động vật trở thành tín ngưỡng rốt cuộc nhân loại thân thể đặc biệt là không trải qua gen cải tạo thân thể không có tu luyện quá đích xác thực suy nhược mà long tộc vô luận là từ dân gian truyền xuống tin tức vẫn là các loại thư tịch đi lên thấy bọn nó đều là một loại thân thể cường hãn thực lực càng thêm cường hãn t r ù n g tộc nhân loại đối với cường giả có chút trời sinh hướng tới ô h i cắp cũng đối cường giả rất là sùng bái chính là nàng làm không được đem chúng nó trở thành thần minh tới cung bái thực lực thứ này là nhất nói không rõ ô h i cấp tin tưởng làm vạn vật chi linh nhân loại chỉ cần chịu nỗ lực thực lực của bọn họ đem so bất luận cái gì chủng tộc cường hãn tựa như nhân loại vừa mới tiến vào tinh tế thời điểm như vậy nhiều trí tuệ chủng tộc vì sao nhân loại có thể lấy được tuyệt đối quyền lợi còn không phải là bằng vào được trời ưu ái thiên phú hơn nữa không ngừng nỗ lực mới rốt cuộc làm tinh tế các chủng tộc thừa nhận bọn họ tồn tại hơn nữa đối nhân loại ôm có tuyệt đối kính sợ sao ô h i cấp bên này không ngừng phun tào nghe được ô hy cắp lời nói mã giai thị phú sát dĩ nhụy thác cá cùng với hoàng nhàn tịnh n g u y ệ t đồng thời trừng mắt nhìn lại đây t r o n g miệng một lời nói ô hy cắp đừng nói vậy ô hy cắp mất tự nhiên cười cười minh bạch các nàng từ nhỏ đã chịu giáo dục dưỡng thành kính sợ không phải như vậy hảo đánh vỡ cho nên nàng bất h ò a các nàng tranh luận bất quá ô hy cắp không nghĩ tranh luận thác cá lại không buông tha ô hy cắp không tán đồng nhìn ô hy cắp không để bụng bộ g i n g nói tuy rằng hiện tại còn không phải long chính là về sau sẽ tiến hóa thành long chỉ là vấn đề thời gian mà thôi ô h i cáp ngươi về sau đừng nói cái gì đối thần long bất kính nói sẽ bị chém đầu hoàng tộc chính là đối thần long vô cùng tín ngưỡng nhất tộc ngươi bất kính thần long còn không phải là bất kính hoàng tộc sao nhìn đến các nàng như vậy nghiêm túc ô h i cáp biết đây là nhận chi vấn đề không nghĩ ở tiếp tục cái này đề tài nhìn thác cá hỏi sao lại đâu sao lại ta liền hôn mê cũng không biết rốt cuộc lại như thế nào thoát vây t ỉ n h lại thời điểm ta cùng chấn hách ở một cái trong sân động lúc ấy ta cả người đều là thương hơn nữa chảy rất nhiều huyết ta cũng không biết rốt cuộc thoát vây không có chung quanh lại không có dược cho nên thật sự cho rằng chính mình chết c h ắ c rồi nghĩ nếu đều phải đã chết tổng không thể cái gì đều không làm bằng không ta thật sự sẽ chết không nhắm mắt khi đó ta vừa lúc nằm ở c h ấ n hách trong lòng ngực tuyệt vọng dưới chỉ nghĩ có thể thỏa mãn một chút cuối cùng di nguyện sau đó liền nói chuyện thác ca sắc mặt đỏ bừng túi đầu ô hi cắp chính nghe hứng khởi xem thác cá bỗng nhiên dừng lại mở miệng tưởng thúc giục hai câu ai ngờ vừa lúc nhìn đến thác cá hồng đến lấy máu lô thai trong nháy mắt có chút nghĩ hoặc bất quá thực mau liền đột nhiên nhanh trí nói ngươi sẽ không đối ta tứ ca làm cái gì không thể miêu tả sự đi nói ô hi cắp hướng về phía thác cá nhướng mày đầu vốn dĩ nàng chỉ là thuận miệng vừa nói ai ngờ thác cá giống như là bị d ấ m chung cái đôi miêu lập tức liền tạt mau hét lớn một tiếng ô hi c ắ p Ô hi cắp kinh ngạc nhìn thác cá thật bị nàng cấp đòn chúng nàng chỉ là dựa theo này đó thoại bản viết tới đoán bất quá xem thác cá kia hận không thể chui vào ngầm bộ dáng ô hi cắp mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng nói ngạch nương đại tẩu tình nguyện ta vừa mới có nói cái gì sao nói còn hướng về phía mã giai thị các nàng chấp chấp mắt mấy người đ oán trách nhìn nàng một cái rốt cuộc không đành lòng thác cá như vậy xấu hổ cuối cùng mã giai thị mở miệng nói thác cá đ ừ n g lý này điên nha đầu ngươi tiếp tục nói chương bốn trăm hai mươi b ố tứ hôn nguyên nhân tam ô h i cắp hưng phấn phụ hòa nói đúng vậy ngươi tiếp tục nói sao lại đâu ta tứ ca cái gì phản ứng hắn hắn đ ỗ n g nhiên liền lạnh mặt đẩy ra ta sau đó đâu ô h i cắp hưng phấn nghe chính là người nói chuyện lại vô cùng bình tĩnh thường thường tạm dừng một chút treo nàng ăn uống thác cá bất đắc dĩ cười cười nói ta khi đó cho rằng hắn còn tưởng cự tuyệt ta liền ta cuối cùng di nguyện đều không muốn làm ta hoàn thành khi đó là thật sự tuyệt vọng liền nghĩ nếu là thật sự kiếp sau Ta nhất tìm một ta bất nam bao qua dai định nhân. Không nguyện cùng nhĩ chấn phải hảo hảo hách cái giờ cá có yêu liền u ậ n c á gì q u ở ta tuyệt vọng chuẩn bị chờ chết thời điểm c h ấ n hách sắc mặt khó coi nhìn ta hỏi ta đây là có ý tứ gì ta khi đó vốn dĩ liền bởi vì trên người thương tâm tình không tốt c h ấ n hách còn cự tuyệt ta cho nên tâm tình thật sự không xong sau đó trong sân động thác cá bởi vì c h ấ n hách cự tuyệt thương tâm muốn chết đồng thời cũng là l ử a giận tận trời từ nhỏ đến lớn nàng còn không có chịu quá loại này bị khuất càng không chịu quá như vậy nghiêm trọng thương dưới sự giận dữ thác cá trực tiếp quát có ý tứ gì ta là bị ngươi k h í đến nơi đ â y tới hiện tại bị như vậy nghiêm trọng thương chỉ có thể cho chết ngươi còn không được ta phát tiết một chút sao ta chính là muốn cắn chết ngươi ngươi tên hôn đản này ta nói cho ngươi ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi c h ấ n hách đầu tiên là sắc mặt đen nhánh nhìn ta một hồi lâu sau đó có chút dối dám nói ai nói ngươi muốn chết còn không phải là bị chút thương sao như vậy liền muốn chết muốn sống thật mất mặt ngươi nói ta mất mặt ta từ từ ngươi nói ta không có việc gì không cần đã chết thác cá vốn dĩ đối với c h ấ n hách nói còn tức giận không thôi đ ỗ n g nhiên nghĩ đến hắn nửa câu sau có chút kinh nghi bất định c h ấ n hách khinh bỉ nhìn thác cá cười nhạt một tiếng nói vô nghĩa ngươi ngày thường không phải rất nhìn xung quanh bá đạo sao như thế nào lúc này như vậy sợ đã chết nói chuyện chấn hách hướng thác cá trong lòng ngực ném mấy cái trái cây an đi hôm nay quá muộn chúng ta ngày mai trở về dừng một chút nhớ tới thác cá thích ă n thịt tính tình giải thích một chút ngươi bị thương hiện tại cũng không thích hợp ăn thịt nướng thác cá bĩu môi biết chấn hách tính tình cũng không nhiều tranh chấp cầm lấy một cái trái cây chậm rãi gặm đây là chỗ nào nhìn xem chung quanh phát hiện nơi này không phải nàng ban đầu tìm cái kia sơn đ ậ u không rõ chính mình bị c h ấ n hách đưa tới nơi nào nếu đã đi ra nơi đó vì cái gì không dứt khoát trực tiếp đi ra ngoài nơi này là cánh rừng trung tâm khu vực chính ngươi chạy tới cái gì vị trí chính mình không biết nói c h ấ n hách liền cảm thấy một bụng khí hầu hạ như vậy ngang ngược kiêu ngạo đại tiểu thư so ra cửa đánh một hồi trượng còn mệt hắn cũng không biết hôm nay rốt cuộc như thế nào chọc tới vị này đại tiểu thư đông nhiên liền phát giận nếu ta là lạc đường như thế nào còn sẽ biết chính mình chạy đến địa phương nào chính ngươi nếu là lạc đường còn có thể biết chính mình ở đâu liền tính ngươi lợi hại thác cá đầu tiên là chịu đựng không được hướng về phía c h ấ n hách giống qua đi nhớ tới hôm nay sự liền sinh khí đồng thời cũng có chút nghĩ mà sợ c h ấ n hách nga ngươi đem chính mình đánh mất hảo không d ậ y nổi nga còn muốn nhân ra tới tìm ngươi bất quá nhìn đến thác cá rõ ràng phát h ỏ a biểu tình c h ấ n hách nhưng thật ra thông minh không có trêu chọc nàng thác cá xem c h ấ n hách đ ố n g nhiên không ra tiếng có chút không thói quen bất quá nghĩ đêm nay lại là là liên lụy hắn cũng không biết hắn có hay không bị thương khi đó nguy hiểm như vậy mang theo nàng an toàn rời đi còn không bị thương khả năng tính rất thấp đi như vậy tưởng tượng thác cá liền h é o gặm trong tay trái cây tùy ý hỏi cái này là cái gì trái cây còn khá tốt ăn trước kia như thế nào chưa thấy qua bất quá thoạt nhìn có chút giống quả dại chưa thấy qua cũng bình thường ngọc tâm quả c h ấ n hách nhìn thác cá liếc mắt một cái cảm thấy nàng còn rất biết hàng nay trái cây hương vị quả thực là cùng nó chân quý trình độ có quan hệ trực tiếp bất quá chấn hách rõ ràng là suy nghĩ nhiều thác á sao có thể sẽ nhận thức loại này thưa thất trái cây lúc trước nếu không phải ô hi cắp nhắc nhở bọn họ cũng là không quen biết đúng rồi ta nhớ rõ hôn mê phía trước giống như thấy được một ngày cự mãng ngươi là như thế nào mang theo ta chạy ra tới kia không phải x à đó là dao còn có là nó đã cứu chúng ta chúng ta hiện tại chính là ở nó huyệt động bằng không ngươi cho rằng ta mang theo ngươi cái này con chồng trước như thế nào chạy ra tới trấn hách cười nhạt một tiếng khinh bị nói thắc con chồng trước á ta võ công kém thật đúng là thực xin lỗi ngươi không đúng trấn hách vừa mới nói thắc á bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì mở to hai mắt nhìn trấn hách nói ngươi nói là cái kia x à đã cứu chúng ta nói tổng cảm giác chính mình nghe lầm một con rắn sao có thể sẽ cứu bọn họ nói đó là dao không phải xả lời này nếu như bị nó nghe được nó sẽ tức giận trấn hách nhìn vô c h i vô giác thác á bất đắc di nói ai quản ó là cái gì ngươi nói là nó đã cứu chúng ta nó như thế nào sẽ cứu chúng ta nó không nên cùng những cái đó dã thú giống nhau nuốn ăn chúng ta sao thác á nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không chính mình bị thương quá nghiêm trọng thế cho nên t í n h lực xuất hiện hỗn loạn kia dao là bằng hữu của ta hơn nữa nó là có trí tuệ sẽ không công kích nhân loại trấn hách vẫn cứ kiên nhẫn giải thích thuận tiện không giấu vết khoe ra chính mình năng lực có thể cùng một cái trời sinh bất phàm dao làm bằng hữu tuy rằng hắn cũng không biết vì cái gì phải đối thác cá khích lệ chính mình vốn dĩ bạch dao tồn tại hắn hẳn là dấu dếm nếu là nó tiết lộ đi ra ngoài sợ là sẽ khiến cho sóng to gió lớn bất quá hắn mặc danh không nghĩ gạt thác cá không có khả năng đi mặc kệ là cái gì nếu sinh hoạt ở trong rừng chính là g i a thú thú tính khó thuần sao có thể sẽ cùng nhân loại làm bằng hữu thác cá vẻ mặt ta đã vạch trần ngươi lời nói dối biểu tình chủ yếu là dao cái này tự ở nàng trong sinh hoạt thật đúng là không như thế nào xuất hiện nàng trong lúc nhất thời còn nghĩ không ra rốt cuộc là cái gì thác á hoài nghi lại lần nữa làm c h ấ n hách t ạ c mao nghiêm túc nhìn thác á nói đó là dao chính là loài rắn trải qua tu luyện tiến hóa về sau nó còn sẽ tiến hóa thành long hơn nữa nó đã có chính mình linh trí chúng ta nói cái gì nó đều là biết đến long long long thác á nhìn xuống kinh ngạc kinh hỉ kích động hưng ơ phấn chờ tâm tình lắp bắp nói trên đời này thật sự có long sao c h ấ n hách đầu tiên là gật đầu theo sau lại lắc lắc đầu nhìn đến c h ấ n hách bộ dáng này thác cá nóng nảy hỏi rốt cuộc là có vẫn là không có a ngươi không phải nói kia dao cuối cùng sẽ tiến hóa thành long sao ta như thế nào biết có hay không long ta lại chưa thấy qua đại bạch nói cho ta nó về sau sẽ tiến hóa thành long chính là nó cũng không biết hiện tại thế giới này còn có hay không long tộc tồn tại đối với thác cá lấy một bộ chất vấn miệng lưỡi làm c h ấ n hách phi thường khó chịu hắn lại chưa thấy qua như thế nào sẽ biết chương bốn trăm hai mươi lăm tứ hôn nguyên nhân bốn thác á cũng ý thức được chính mình quá kích động ngượng ngùng cười cười nói thực xin lỗi ta không phải cố ý giống ngươi chính là quá tò mò đúng rồi ngươi nói cái kia dao hiện tại ở đâu đâu ngươi lại như thế nào nhận thức cái kia dao còn có hảo ngươi hỏi nhiều như vậy ta một chút cũng trả lời không xong ta chỉ có thể nói cho ngươi đại bạch là ta ngẫu nhiên nhận thức đến nỗi quá trình là cơ mật hoàng thượng hạ phong khẩu lệnh n g ư ơ i đi ra ngoài về sau cũng không cần nói b ậ y quyền đương không biết đại bạch sự tình nó là trong núi vương giả nơi này g i ã thú đều là tương đương với nó thần dân cho nên nó hôm nay cảm ứng được trong núi các con vật không thích hợp nhi vừa lúc ta ở trong rừng tìm ngươi nó cảm ứng được ta hơi thở lúc này mới đi tìm suy nghĩ làm ta hỗ trợ hôm nay nếu không phải đại bạch dẫn đường ngươi cho rằng ta có thể như vậy kịp thời cứu ngươi đến nỗi hiện tại nó liền ở huyệt động chỗ sâu trong chấn hách một bên khảy đống lửa một bên nói thật sự a ta trước kia vẫn luôn cho rằng long chỉ là truyền thuyết nguyên lai thật sự tồn tại c ò n đã cứu ta ta có thể trông thấy nó sao thác cá thở dài một tiếng theo sau chờ mong nhìn chấn hách chấn hách nhìn thác cá liếc mắt một cái kêu một tiếng huyệt động truyền ra tích tích tắc tắc thanh â m theo sau thác cá gặp được nàng vĩnh sinh khó quên một màn k ì a sau lại đâu ô hi cắp nghe được chính hăng say nhi thác cá đ ỗ n g nhiên lại ngừng toại ra tiếng dò hỏi sau lại ta liền thấy được đại bạch ta ở trong sơn động qua một đêm liền đã trở lại thác á nhìn nhìn vẻ mặt trò hay không nghe đủ bạn tốt bất đắc dĩ nói hành đi vậy ngươi cùng ta tứ ca là chuyện như thế nào ô hi cắp tạp đi một chút miệng hỏi nghe được c h ấ n hách thác á ánh mắt t r ô n tránh một chút theo sau mới nói chính là ta vốn dĩ không phải tính toán từ bỏ sao sau đó mấy ngày nay cũng không thế nào phản ứng c h ấ n hách chính là hoàng thượng đ ố n g nhiên đem ta triệu tiến cung dò hỏi ta uy tứ hỏi ta có nguyện ý hay không gả cho trấn hách vốn dĩ ta là từ bỏ cho nên trực tiếp từ chối hoàng thượng chính là ngày hôm sau trấn hách đ ô n g nhiên tới dịch quản tìm ta vẻ mặt ủy khuất hỏi ta có phải hay không tưởng bội tình bạc nghĩa có phải hay không tưởng khinh bạc hắn liền không phụ trách nhiệm còn nói ta là một cái phụ lòng nữ đều thu xính lễ còn không nghĩ cùng hắn thành hôn gặp quỷ khinh bạc còn bội tình bạc nghĩa hắn đầu góc quả thực có vấn đề lúc ấy ta đều nốc ngây nốc hỏi hắn vì cái gì nói như vậy trải qua hắn giải thích ta mới biết được là hắn tiến cung hướng hoàng thượng cầu hôn sáng nay hoàng thượng tự mình tìm hắn nói ta cự tuyệt hắn nhất thời khí bất quá mới chạy tới sau đó ta cùng hắn giải thích còn nói ta đã từ bỏ tường hồi thảo nguyên chính là hắn chính là bắt lấy cũng thu xính lễ không bỏ còn nói nếu nhận lấy xính lễ liền nhất định phải gả cho hắn bằng không liền đem xính lễ còn cho hắn chính là gặp quỷ ta cũng không biết rốt cuộc khi nào thu xính lễ lấy cái gì còn cho hắn hỏi hắn ta rốt cuộc thu hắn cái gì hắn lại nói không nên lời quả thực chính là vô cớ gây dối ố h i cắp nghe nghe nước mắt đều mau cười ra tới nàng tứ ca đợt thao tác này thực tao a quả thực có thể điểm một trăm tám mươi cai tán l i ê n như vậy liền lừa dối một cái tức phụ nhi sau đó đâu ngươi liền như vậy đồng ý gả cho ta tứ ca ố h i cắp cảm thấy lấy thác cá tính tình sẽ không nhanh như vậy thỏa hiệp nàng quyết định sự tình rất ít sẽ thay đổi chủ ý tựa như thích tứ ca nàng như vậy kiêu ngạo một người trước kia nguyện ý vì hắn từ bỏ cách cách tôn nghiêm hiện tại tự nhiên sẽ không dễ dàng thỏa hiệp thác á từ từ nhìn ô h i cắp liếp mắt một cái nói ta không đồng ý có thể được không hắn nói ta thu xính lễ lại không còn hắn ta không đồng ý gả cho hắn hắn liền canh giữ ở ta cửa phòng không đi rồi ngươi hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy đồng ý nói đi hắn lại làm cái gì chuyện ngu xuẩn nhi ô h i cắp một bộ định liệu trước bộ dáng thật phần chắc chắn tứ ca nhất định làm cái gì chuyện ngu xuẩn ma đến thác c á không thể không đồng ý cùng hắn thành hôn quả nhiên nhớ tới ngày đó sự tình thác c á cố nén im miệng r ắ c ý cười mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng ngọt nào g nói hắn ở ta cửa phòng ngồi suốt ba ngày tuy t u n g của ta vừa mới bắt đầu lo lắng hắn đối với ta như vậy thanh danh không tốt cho nên đầu tiên là hảo ngôn hảo ngự xua đổi hắn chính là hắn không nghe khuyên bảo thác ca vốn di đối hắn liền có ý kiến cho nên trực tiếp phân phó hạ nhân động thủ tưởng đem hắn mạnh mẽ quăng ra ngoài chính là hai mươi mấy người cùng nhau thượng cũng chưa đánh quá hắn cuối cùng ta ca nhìn đến sự tình càng nháo càng lớn sợ cuối cùng thu thế không được làm càng nhiều người ta nói nhàn thoại lúc này mới tự thân xuất mã đem hắn thỉnh đến trong phòng ta cũng không biết bọn họ nói chuyện cái gì tóm lại sau lại bọn họ ra tới về sau ta ca liền mặc kệ hắn hắn ngồi ở ta cửa phòng không ăn không uống vấn đề là hắn không ăn không uống liền tính còn đổ ta cửa phòng không cho bọn nha hoàn tiến vào cho ta đưa ăn uống ta một khi nghĩ ra môn hắn liền vẫn luôn đi theo ta đi đến chỗ nào theo tới chỗ nào liền đi n h à xí đều đi theo ta bị hắn cuốn lấy thật sự không có cách nào lúc này mới đáp ứng rồi vốn dĩ ta không tưởng trực tiếp đáp ứng thành hôn chỉ là đáp ứng cho hắn một cái cơ hội ở chung một chút ai biết hắn trực tiếp lấy ra một t r ư ơ n g hiệp nghị mặt trên biết hắn cùng ta thành hôn về sau tuyệt không sẽ nạp t i ế p liền tính về sau ta không có nhi tử chỉ sinh nữ nhi hắn cũng sẽ đãi ta toàn tâm toàn ý hôn sau ta cùng hắn tiểu ra vốn riêng đều giao cho ta mỗi tháng cho hắn một ít tiêu vật là được nói chuyện thác gá còn nhỏ tâm nhìn nhìn mã giai thị rốt cuộc không có cái nào bà bà nguyện ý nghe đến nhi tử đem tất cả đồ vật đều giao cho tức phụ nhi hơn nữa không có nhi tử dưới tình huống còn không nạp tiếp nàng vừa mới chính là nói thuận miệng một chút liền toàn chấn động rất xuống ra tới đã quên tương lai bà bà còn ở nơi này đâu mã giai thị chú ý tới ánh mắt của nàng ôn h ò a vô vô thác g á tay nói không quan hệ những cái đó sự tình ngạch nương cũng không nghĩ quản chớ nói chính là ngươi cùng chấn hách tương lai tiểu g i a chính là hiện tại toàn bộ trong phủ sự tình ngạch nương đều không thế nào nhúng tay ngươi cùng chấn hách sinh hoạt các ngươi chính mình quá chính là quá đến được không chính là các ngươi chính mình sự tình ngạch nương là sẽ không nhiều quản dù sao ngạch nương đã có cháu trai cháu gái không kém ngươi cùng chấn hách sinh kia một cái về sau ngươi gả lại đây liền giúp đỡ ngươi đại tẩu quản lý một chút sự tình trong nhà mấy năm nay ngạch nương buông tay chính là m ệ n h chết ngươi đại tẩu làm nàng liền cùng tường phi bồi dưỡng cảm tình thời gian đều không có cũng là ngạch nương thực xin lỗi nàng ngươi về sau có thể cho nàng giúp đỡ nói chuyện mã giai thị tán dương nhìn xem phú sát dĩ nhụy nhiều năm như vậy cũng nghĩ thông suốt con cháu đều có con cháu phúc nàng đã già rồi chỉ cần hảo hảo hưởng thụ lúc tuổi già là được quản nhiêu nhận người ngại không nói còn mệt dù sao đã có ưu tú tôn tử cùng đáng yêu cháu gái nàng cũng không có gì tiếc với phú sát dĩ nhụy cười cười nói ngạch nương đừng nói như vậy ngài là trên đời này tốt nhất bà bà con dâu thực thích ngài con dâu cũng nguyện ý vì ngạch nương phân yêu ngạch nương nguyện ý tin tưởng con dâu cũng là con dâu vinh hạnh mới lả con dâu sẽ nỗ lực thống trị hảo trong nhà làm ngạch nương có thể an gối vô ưu chương bốn trăm hai mươi sáu xính lễ mã giai thị vừa lòng nhìn phú sát dĩ nhụy nàng tuy rằng không muốn quản sự chính là cũng không nghĩ nhìn đến con dâu bởi vì quyền lợi mà trở nên thế lực trở nên không hề hiếu thuận bất quá hiển nhiên nàng đối phú s á t dĩ nhụy là thật sự tin cậy đây là thác gá cùng hoàn nhàn tịnh nguyệt này hai cái còn không có vào cửa chuẩn tức cũng không cam lòng yếu thế nói bám mẫu về sau chúng ta đều sẽ hiếu thuận ngài về sau chúng ta có cái gì làm được không đúng địa phương còn thỉnh đại tẩu nhiều hơn dạy dỗ một chút chúng ta hướng về phía mạ giai thị biểu ý đồng thời còn không quên p h ủ n g phú s á t dĩ nhụy một phen dù sao các nàng đối quyền lợi cũng không phải t h ự c ham thích quản gia quyền ở bá m ẫ hoặc là ở đại tẩu trên tay cũng chưa cái gì khác nhau các nàng đều không phải khắc nghiệt người cho nên cái này quyền lợi thật đúng là không phải như vậy quan trọng nhất quan trọng chính là các nàng vị hôn phu đ ồ n g lộc đều là tương lai là ở các nàng chính mình trên tay kỳ thật không ngừng chấn hách cảnh viêm đ ồ n g lộc ở chính mình trên tay đại ca hữu nhạc đ ồ n g lộc cũng là ở đại tẩu trên tay trong nhà sinh hoạt cũng không dựa về điểm này n h ư đ ồ n g lộc chống đỡ đều là dựa vào trong nhà những cái đó thôn trang cửa hàng trống đâu mà các nàng chỉ dựa vào kia phân b ổ n g lộc cơ bản liền có thể thỏa mãn hàng ngày sợ cần càng không cần phải nói các nàng tương lai còn sẽ có phong phú của hồi môn các nàng về sau sinh hoạt không cần dựa vào người khác không có quá nhiều ít lợi dây dưa tự nhiên sẽ không quá so đo húng chi các nàng bản tính cũng đều là rộng rãi người ô h i cắp xem vài vị tẩu tử nhóm đều hướng về phía ngạch nương biểu quyết tâm đem ngạch nương hống đến mặt mày hớn hở trong lòng cũng cao hứng nàng chính mình không ở ngạch nương bên người luôn là hy vọng ngạch nương có thể hạnh phúc nhìn thác cá hỏi sao lại đâu sao lại liền không có a trấn hách phi nói ta đã thu x í n h lễ hơn nữa hắn đã cùng ca ca ta ký hiệp nghị về sau cùng hắn thành hôn tuyệt đối sẽ không ủy khuất ta nếu là ta còn không đồng ý thành hôn như vậy kéo hắn chính là chơi lưu manh không có biện pháp hắn vẫn luôn cuốn lấy ta ta đành phải đồng ý sau đó cùng hắn cùng nhau tiến cùng cầu thánh chỉ bất quá ta là thật tịch thu cái gì x í n h lễ hắn luôn là nói được lời thề s o n s á t ta đều phải suýt nữa cho rằng ta ký ức xuất hiện vấn đề nói thác gá có chút bị khuất nàng thật không nhớ rõ chính mình khi nào thu xính lễ ô hi cắp lau lau khỏe mắt cười ra nước mắt bị tứ ca tao thao tắc cấp chấn đến đồng thời giải thích nói ngươi thật đúng là thu xính lễ ngươi không phải nói ngươi ở trong sơn động ăn vài cái ngọc tâm quả sao ngươi biết đó là cái gì sao k i a trái cây chính là vật báo vô giá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 chính là ngươi không cảm thấy sao lại ngươi bất luận là cùng ta tứ ca nói chuyện vẫn là nhìn thấy đại bạch đều rất có tinh thần sao trên người thương hoàn toàn không ảnh hưởng đến ngươi ta phỏng chừng ngươi hôn mê thời điểm hẳn là cho ngươi phục một cái thánh tâm quả biết thánh tâm quả là cái gì sao nói ô hi cắp còn vẻ mặt thần bí nhìn thác cá cái gì thác cá bị ô hi cắp nói được s ừ n g sốt u s ừ n g sốt u kia trái cây lại là như vậy thần kỳ nàng bây giờ còn có chút không dám tin tưởng cái gì trái cây có thể giải trăm độc Này、nếu à y n là thật sự kia không phải thật là vật đ á o vô giá sao nàng thế nhưng vô c h i vô giác ăn xong vài cái vật đ á o vô giá đống nhiên hảo thịt đau nàng tuy rằng quý vì quận vương sùng ái nhất cách cách chính là như vậy vật đ á o vô giá giống nhau vẫn là không tới phiên nàng tới h ư ở n g dụng ngay cả xem cũng chưa tư cách thánh tâm quả chính là chân chính thánh vật có thể kéo dài tuổi thọ ăn vào cái thứ nhất có thể chữa khỏi trong cơ thể trầm kha bệnh cũ cái thứ hai có thể tẩy tinh phạt t ủ y bài xuất trong cơ thể độc tố thân thể sinh bệnh chính là bởi vì trong cơ thể có rất nhiều độc tố cái thứ ba có thể một lần nữa giúp thân thể khôi phục mười năm phía trước sức sống ngươi ngay lúc đó tình huống hẳn là chính là ta tứ ca cho ngươi ăn vào một cái thánh tâm quả trực tiếp bổ sung trong cơ thể mất đi sức sống làm trên người của ngươi thương thoạt nhìn giống như là da t h ị thương t ta cùng ngươi nói bất luận là ngọc tâm quả vẫn là thánh tâm quả đều là hiếm có thứ tốt kia mấy cái trái cây giá trị là không thể phòng t r ừ n g chính là cho ta một trăm vạn lượng hoàng kim ta đều không đổi ngươi thật đúng là may mắn nói ố h i cắp còn vẻ mặt hâm mộ nỗ lực xây dựng ra nàng là thật sự thực may mắn không khí bên cạnh phú sát dĩ nhụy cũng gật gật đầu nàng đối này trái cây cũng có điều hiểu biết biết đây là chân chính thứ tốt dù ra giá cũng không có người bán thứ tốt lúc trước vẫn là hai cái chú em mang về tới hảo chút nàng mới có hạnh kiến thức đến t i n h nguyện còn lại là vẻ mặt ngậm ức này hai loại trái cây nàng giống như cũng ăn qua lúc trước cảnh viêm hưng phấn ngạch hướng chạy tới vẻ mặt hiến vật quý cho nàng ăn vài cái trái cây nàng lúc ấy không biết rốt cuộc là thứ gì cảnh viêm cũng chỉ nói cho nàng trái cây tên hoàn toàn không nói cho nàng trái cây hiệu quả nguyên lai、like、như vậy chân quý sao nghĩ lúc trước nàng ăn xong trái cây tình nguyện trên mặt cũng là vẻ mặt thịt đau bộ dáng mã giai thị lúc này vẻ mặt muốn đi mở miệng chuyện này các ngươi biết liền tính nhưng đừng đi ra ngoài nói hoàng thượng xuống dưới lệnh này hai loại trái cây không được truyền ra đi về sau chỉ có thể là hoàng thất người mới có thể hưởng dụng mấy người gật đầu minh bạch chuyện này tầm quan trọng nếu là hoàng thượng biết nàng ăn này hai loại trái cây còn không phải là chưa kinh cho phép hạ hưởng dụng cống phẩm sao không chỉ có nàng phải bị hoàng thượng ghi hận chấn hách cũng thoát không được quan hệ ô h i cắp xem các nàng vẻ mặt khẩn trương an ủi nói yên tâm đi không như vậy nghiêm trọng kia trái cây chính là hoàng thất phải dùng cũng là phải trải qua đại bạch đồng ý đại bạch là kia hoặc là thủ hộ thú nếu là đại bạch chủ động cho ngươi h o à ngươi thất thể không cũng đừng nói hiệu nói vượng ngươi tứ ca nhận thức đại bạch đại nhân là hắn bản lĩnh đại bạch đại nhân cấp trái cây có thể xem như về sau bọn họ hôn lễ hạ lễ như thế nào có thể nói thẳng sính lễ đâu nha đầu thúi không hiểu đừng nói chuyện còn có ngươi như thế nào xưng hô đại nhân kia chính là thần long ngươi về sau kính điểm nhi bằng không ngạch nương muốn ngươi đẹp đại nhân cái gì đại nhân còn không phải là tu vi hơi chút hảo như vậy một chút xa sao hơn nữa đại bạch còn đánh không lại nàng đâu ô hi cắp bi phẫn biễu môi vốn dĩ chính là sao còn có cái gì đổ vật so được với này mấy cái trái cây chân quý này đó trái cây dùng để làm xính lễ không phải thực hảo sao bất quá nàng cũng không dám phản bác ngạch nương ôm chặt trong lòng ngực tiểu nha đầu nhìn nàng vẻ mặt ngây thơ nhìn chằm chằm chính mình hướng về phía nàng chớp chớp mắt chương 427 h a ô n kỳ lúc này trong lòng ngực tiểu nha đầu cũng manh lộc cuộc bật cười kia tươi cười quả thực manh đến ô h y cắp vẻ mặt huyết lúc này mã g a i thị còn ở dặn do nàng nhi tử những cái đó sự ngày thường nàng cũng là không lớn hỏi đến chính là nếu đã biết vẫn là muốn dặn do một phen miễn cho những người trẻ tuổi này không hiểu nặng nhẹ tiết lộ cái gì cấp trong nhà mang đến thai họa ngập đầu đúng rồi thác á t ị n h n g u y ệ t các ngươi hôn kỳ là khi nào Ô h i cắp ôm tiểu nha đầu lơ đáng hỏi cụ thể thời gian còn không có định bất quá muốn sang năm đi thác á cùng tịnh nguyệt liếc nhau nói sang năm ô h i cắp nỉ non ra tiếng ánh mắt sâu thẳm nhìn nhìn các nàng nhớ tới sang năm sẽ phát sinh sự tình cảm thấy vẫn là sớm một chút nhi hảo hiện tại thế cục đã càng ngày càng khẩn trương sang năm p h ỏ n g chừng sẽ rất bận như vậy nghĩ ô h i cắp cau mày nói không thể năm nay liền đem hôn sự làm sao năm nay còn muốn sớm hiện tại mới ba tháng đâu vì cái gì muốn đem hôn sự kéo dài tới sang năm thác g á cùng tịnh n g u y ệ t cho nhau nhìn nhìn chuyện này các nàng thật đúng là không nghĩ tới liền nghĩ có thể gả cho người yêu chỉ lo ngọt nào g đối hôn kỳ chuyện này đều là trưởng bối quyết định các nàng cũng không có chỗ lẫn đang nghĩ ngợi tới như thế nào mở miệng cùng ô h i cắp giải thích bên này mã giai thị dẫn đầu nói trong nhà chuẩn bị đem c h ấ n hách cảnh viêm huynh đệ hai người hôn lễ đặt ở cùng nhau làm như vậy người nhiều cũng náo nhiệt hơn nữa bọn họ huynh đệ là cùng thai sinh ra hiện giờ cũng là cùng bị tứ hôn ai hôn lễ hảo hỏng rồi đều có người nói nhàn thoại cho nên trong nhà liền quyết định dứt khoát hôn lễ cũng cùng nhau làm nay cũng vẫn có thể xem là một cọc mỹ sự bất quá hôn lễ cùng nhau làm chính là trong nhà cũng không muốn ủy khuất ca ca ngơi nhóm cho nên này trận thế tự nhiên cũng muốn càng tốt như vậy yêu cầu càng nhiều thời gian chuẩn bị ô hi cắp gật gật đầu bất quá vẫn là không quá đồng ý bọn họ sang năm lại thành hôn tuy rằng sang năm những cái đó sự tình phát sinh đến tương đối chế, theo lý thuyết chỉ cần ở phía trước thành hôn đều được chỉ là này trong kinh thành phỏng chừng một khai năm thế cục liền phải thay đổi đặc biệt là bọn họ qua nhị giai thị nhất tộc người ở bên ngoài trong mắt chính là thái tử đảng như vậy không phải thượng vội vàng đưa một cái có thể làm sự cơ hội cho bọn hắn sao khi đó không đến cấp hai cái ca ca hôn lễ tự tìm phiền phức làm người ở hôn lễ thượng động cái gì vai tâm tư như vậy cũng sẽ không cho các ca ca lưu lại chung thân tiết m ố i hôn lễ chính là chỉ có một lần bất quá nếu là bởi vì thời gian thật chặt mà dẫn tới hôn lễ không hoàn mị cũng không tốt nhấp môi bất đắc dĩ mở miệng hỏi không thể ở năm nay làm sao Ô h i cáp sang năm làm sao vậy Ô h i cáp lời kia vừa thốt ra mã giai thị đầu tiên trong lòng lộ n bột một chút nàng cái này nữ nhi tuy rằng ngày thường không đàng hoàng c hy í n thông minh đến hơn nữa h h là lại là cái thông minh đến cực điểm, hơn nữa, cực cực t có ấ xa, thông thường h người k á cắp còn có chẳng có chuyện năm nay sự, nàng đã có thể nghĩ đến năm sau đi. Hiện giờ như vậy chẳng lẽ là sang năm ở quá sau vậy sự, là giờ g đã đi. thể lẽ ánh mắt lóe lóe cuối cùng vẫn là không cùng ngạch nương nói những việc này lắc đầu nói không có việc gì chính là cảm thấy sang năm quá muộn rốt cuộc ta ca bọn họ tuổi tác đã không nhỏ người khác ở bọn họ tuổi này thời điểm cơ bản đều có chính mình hải tử bên này người thành hôn sớm Có chút ngươi bọn họ hai người hôn lễ cùng nhau làm tự nhiên muốn long trọng một ít yêu cầu chuẩn bị rất nhiều đồ vật trong khoảng thời gian ngắn không phải dễ dàng như vậy gom đủ mấy năm nay trong nhà cũng là cố ý thu thập những cái đó tốt ngoạn ý nhi chính là rất nhiều đều yêu cầu một lần nữa làm này liền yêu cầu thời gian tổng không thể làm ca ca ngươi nhóm thành thân dùng cũ đ ổ vật đi nghe đến đó ô hi cắp như suy tư gì gật đầu không ở phản đối chủ yếu là nàng đ ố n g nhiên nhớ tới mặt khác một sự kiện nếu là các ca ca sang năm lại thành hôn không biết đến lúc đó có thể hay không dùng tân hôn yến n h ị danh nghĩa trực tiếp hướng hoàng thượng xin nghỉ tránh đi sang năm tái ngoại hành trình như vậy sang năm phế thái tử sự kiện cũng liền liên lụy không đến các ca ca trên đầu nàng chính là biết một phế thái tử liên lụy không ít người đâu ngay cả thập tam đều bị liên lụy đi vào nếu là các ca ca đi theo bên người hoàng thượng làm cùng thập tam quan hệ thân mật bằng hữu khó tránh khỏi sẽ không chọc hoàng thượng hoài nghi hơn nữa đến lúc đó thập tam đã xảy ra chuyện phòng chừng hai cái ca ca cũng sẽ không đứng nhìn b ằ n g quan chính là khi đó khang hy tựa như một cái thùng thuốc nổ ai điểm ai tạc vẫn là đem các ca ca liền ở kinh thành tương đối hảo chờ khang hy trở về về sau thế nào khí cũng nên tiêu đến không sai biệt lắm ít nhất sẽ không bắt được ai đều cảm thấy hắn có dị tâm khi đó liền tính bọn họ đi cấp thập tam cầu tình nhiều lắm cũng chính là bị răn rệ vài câu nghĩ thông suốt về sau ô hi c ấ p cũng không hề phản đối nhắc nhở một câu nhớ rõ ở tháng năm phía trước đem hôn sự làm tốt bằng không qua tháng năm thời tiết quá nhiệt đến lúc đó hai vị tẩu tẩu cần phải chịu khổ mã giai thị nhìn thoáng qua cảm thấy nha đầu này tưởng sự tình còn rất chu toàn liền các nàng cũng chưa nghĩ vậy sự kiện đâu nếu là thời tiết quá nhiệt hoặc là quá lánh đối tân n ư ơ n g tới nói nhưng còn không phải là rất nặng gánh nặng sao ân vấn đề này nhất định phải suy xét hảo ố h i cấp thấy ngạch nương tiếp nhận rồi chính mình đề nghị cũng liền không hề nhiều lời vừa lúc lúc này tử vi tới gọi người nói thái tử mang theo thái tử phi tới muốn nàng mang theo tiểu ngũ đi cửa nghênh đón hơn nữa thái tử phi đối nàng không tồi bất quá đáng tiếc nếu nàng không phải thái tử phi ố h i cấp rất vui lòng giúp nàng chữa khỏi thân thể làm nàng có thể sinh hạ một cái nàng tha thiết ước mơ con vợ cả ố h i cấp thực minh bạch thái tử phi chấp nghiệm ố hy cắp nghĩ đã ở trong phòng trốn rồi lâu như vậy cũng nên đi ra ngoài lộ diện rốt cuộc hôm nay vai chính chính là nàng nhi tử mã g a i thị đoàn người cũng đi theo ố hy cắp cùng nhau đi ra ngoài chờ một lát còn muốn ố hy cắp chiêu đãi khách nhân không thể làm nàng vẫn luôn ôm hải tử chính là hôm nay quá hối loạn đem hải tử giao cho hạ nhân ôm mã giai thị cũng không yên tâm liền nghĩ có thể đi theo ố hy cắp cùng nhau đi ra ngoài từ nàng tới ôm hải tử như vậy cũng có thể giảm bớt ô h i cắp gánh nặng ở ô h i cắp lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm còn có thể thuận tiện giúp đỡ ô h i cắp chiêu đ á i một chút đừng nhìn mạ giai thị mấy năm nay sống trong nhung lụa chính là nàng đối phu nhân chi gian xã giao chính là cực kỳ am hiểu lại khó hầu hạ người nàng cũng có thể làm người vừa ý có mã giai thị cùng phú sát dĩ nhụy đám người hỗ trợ hơn nữa thái tử phi chống lưng ngay cả khinh thường chắc thất bát phúc tấn quách lạc la thị đều không có làm yêu thái tử phi tuy rằng không có sinh hạ con vợ cả chính là nàng ở hoàng thượng nơi đó địa vị đồng dạng là không thể giao động cho nên này đó chị em dâu liền tính lại cao ngạo cũng không dám ở thái tử phi trước mặt náo sự thực mau chính là định tốt chọn đồ vật đoán tương lai giờ lành chọn đồ vật đoán tương lai trên đài sở hữu vật phẩm đều là ô hy cắp cùng tứ gia thương lượng quá về sau quyết định đặt hơn nữa mỗi loại đều trải qua ô hy cắp kiểm tra đo lường liền sợ có người ở này đó vật phẩm thượng động tay chân chương bốn trăm hai mươi tám chọn đồ vật đoán tương lai một bất quá ở chọn đồ vật đoán tương lai phía trước còn có một việc chính là ở đây một ít thân cận khách khứa sẽ đưa một ít lễ vật cấp hải tử đại biểu cho bọn họ chúc phúc mấy thứ này đều là trực tiếp đặt ở chọn đồ vật đoán tương lai trên đài chờ đến hải tử chọn đồ vật đoán tương lai xong rồi không có bị bắt được đồ vật cũng sẽ trực tiếp quy nạp t i ế n hải tử tiểu kim k h ố này đó cũng coi như là tiểu hải tử tài sản riêng ân Quý t càng h i tử từ h tích có tiền. Bất quá hôm ỏ liền tiền. nay n bắt Bất đầu quá có ư ờ i tới nhiều, quá hơn nữa có ũ n không mang cùng Càng g theo hảo chúc phúc được đầy đủ c là mang theo hảo tâm cùng chúc phúc tới. Càng có rất nhiều nghĩ đến xem náo nhiệt tốt nhất tiểu ngũ có thể trảo một cái làm tứ ra thể diện mất hết đồ vật không những có thể làm tứ ra chán ghét tiểu ngũ còn có thể liên quan đối nàng sinh khí nay quả thực chính là một hòn đá chung mấy con chim rốt cuộc này trong phụ nữ nhân không phải sở hữu đều giống ố lạp na lạp thị còn có lý thị như vậy có cái nhìn đại cục mặc dù lại như thế nào chán ghét trong phủ nữ nhân cũng sẽ không làm ra cái gì có tổn hại toàn bộ quận vương phủ danh dự sự đương nhiên các nàng càng sẽ không giống ô hi cắp như vậy phật hệ thật sự không để bụng những cái đó sự tình mọi người theo thứ tự đem mang đến đồ vật cấp phóng hảo quả nhiên nay mặt trên hiện tại xuất hiện rất nhiều lôi thời đồ vật giống cái gì nhốt ở lồng sắt điều còn hảo bắt cái này nhiều lắm chính là về sau nói tiểu ngũ là một cái ăn chơi chắc táng còn có bản tính vàng cũng liền không nói chính là nhìn một cái bên kia son phấn là chuyện như thế nào vừa mới người quá nhiều ô h i cắp căn bản không chú ý mấy thứ này rốt cuộc là ai thêm đi cho nên lúc này nàng cùng tứ ra sắc mặt đều có chút khó coi những người này cũng thật sự thật quá đáng chờ quay đầu lại xem không thu thập bọn họ dám ở nàng nhi tử chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm quay dối chán sống bất quá tuy rằng trong lòng không thoải mái chính là ô h i cắp lại không thể trực tiếp mở miệng làm người đem đồ vật cấp triệt hạ đi bất đắc dĩ làm người đem tiểu ngũ ôm lại đây tiếp nhận hắn chỉ vào chọn đồ vật đoán tương lai đài nhẹ dọn g hương nói tiểu ngũ ngươi xem bên kia đài thượng đồ vật có một ít là ngạch nương cho ngươi chuẩn bị tốt lễ vật còn có một ít là nơi này thúc thúc bá bá nhóm tặng cho ngươi lễ vật chờ một l á t ngạch nương đem ngươi đặt ở đài thượng ngươi đi lấy một cái chính mình thích đồ vật lại đây được không nói xong ô hi cắp đem tiểu ngũ đặt ở đài thượng làm hắn hiện tại mặt trên hiện tại tiểu ngũ đã một tuổi hắn đã có thể đi lên hai bước cũng có thể mở miệng mềm mại nói chuyện gọi người mỗi lần hắn ra tiếng thời điểm đều đem ô hi cấp cấp manh đến thanh máu không còn liền tưởng hảo hảo khi dễ hắn tiểu ngũ nhìn xem ngạch nương nhìn nhìn lại đứng ở ngạch nương bên người a mã nhìn đến bọn họ đều hướng tới chính mình cổ vũ gật gật đầu nhìn nhìn lại đài thượng đồ vật nghiêng đầu n g ắ m lại vừa mới ngạch nương nói theo sau chậm gì gì đứng dậy từng bước một dịch qua đi mỗi khi đi m ệ t liền dứt khoát ngồi xuống t r ư ớ c hảo hảo đánh giá đặt ở chung quanh đồ vật ở đây mọi người t h ầ n sắc khẩn trương nhìn tiểu ngũ mỗi khi nhìn đến hắn dừng lại thời điểm cũng không dám ra tiếng liền sợ q u ấ y dày đến hắn chính là hắn mỗi lần đều là ngồi một lát liền đi k i a cọ sát kính nhi gấp đến độ người chung quanh đều xem đến đổ mồ hôi qua một hồi lâu tiểu ngũ mới vây quanh này đó lễ vật đi xong một vòng sau đó lại lần nữa chậm g ì g ì ngồi xuống cái mũi nhỏ thượng còn hơi hơi thấm mồ hôi mỏng thoạt nhìn như là m ệ n h cực kỳ liền nhìn về phía ô hi các ánh mắt đều trở nên ủy khuất lên ô h i cắp làm theo mỉm cười cổ vũ nói tiểu ngũ muốn cố lên nha tìm được thích đồ vật sao mau lấy lại đây ngoài miệng tuy rằng nói như vậy chính là trong lòng lại là đau lòng cực kỳ l i ê n tính biết tiểu ngũ trải qua gen cải tạo về sau thân thể đặc biệt c h ắ c đ ị n h liền như vậy một chút cấp lộ căn bản không làm khó được hắn hắn hiện tại mệnh thành như vậy hoàn toàn chính là ở làm lũng chính là vẫn là ngăn cản không được a đây chính là nàng thân nhi tử ngày thường tuy rằng nàng vẫn luôn nỗ lực làm một cái nghiêm mẫu bất quá vẫn là sẽ mềm lòng cụ thể liền biểu hiện ở biết rõ tiểu ngũ chân cẳng căn bản không thành vấn đề hẳn là nhiều làm hắn đi đường rèn luyện chính là nhìn hắn ngây thơ đôi mắt chính là không thể nhận tâm tới càng không bỏ được hắn có nửa điểm nhi mệt nhọc vẫn là tiểu hài từ đâu như thế nào có thể sống được như vậy mệt đáng tiếc nàng tâm tính không kiên định mỗi lần bị tiểu ngũ kia cự tuyệt đôi mắt nhỏ vừa thấy nha hoàn các ma ma lại ở bên cạnh mân mê không được nói nàng quá nghiêm khắc như vậy hai bút cùng vẽ thực mau khiến cho nàng thỏa hiệp cho nên ngày thường tiểu ngũ đều là từ bọn nha đầu ôm chính mình căn bản còn chưa đi quá như vậy lớn lên lộ đâu chọn đồ vật đoán tương lai trên đài tiểu ngũ cũng không ra tiếng manh lộc c ụ c nghiêng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m tứ ra cùng ố hi cắp nhìn một hồi lâu ở đây mọi người đại khí không dám ra sợ phá hủy tiểu ngũ lúc này bộ dáng liền tưởng nhiều xem trong chốc lát nay thật sự quá đáng yêu đặc biệt là ở đây các nữ nhân tuy rằng không thế nào thích hắn làm một cái chắc thất tử chọn đồ vật đoán tương lai so con vợ cả cũng không kém nơi nào bất quá vứt bỏ thân phận của hắn không thể không nói đứa nhỏ này là thật tốt không chỉ có lớn lên hảo kia mềm mại đôi mắt nhỏ thật là làm người không dám đối diện ô h i cắp nhìn đến chính mình nhi tử chậm chạp không có động tác nhìn nhìn lại người chung quanh phần lớn đều là vẻ mặt dại ra bộ dáng như thế nào sẽ không biết này xú nhi tử là cố ý ngày thường hắn chính là lấy này phúc biểu tình hống đến nàng không hề điểm mấu chốt dung túng tiểu ngũ rất nhiều lần này có phải hay không chính là cái gọi là cầm manh hành hung hơi hơi cúi đầu nhẹ nhàng ho khan một tiếng đánh thức ở đây người đã thất thần ý thức sau đó chừng mắt tiểu t ử thúi vẻ mặt uy hiếp ai ngờ tiểu ngũ không chỉ có không sợ hãi còn ha ha ha bật cười lại lần nữa chậm gì gì b ỏ dậy nhìn nơi này đ ồ vật lộ ra một cái ghét bỏ bộ dáng nhớ tới vừa mới n gạch nương nói nhất định phải tuyển một cái hơi hơi bĩu môi tuy rằng hắn đều không phải thực thích chính là nếu đã cho đồ vật của hắn dựa vào cái gì chỉ có thể lấy một cái nhìn xem người chung quanh tuy rằng hắn cũng chưa gặp qua bất quá không ngại ngại hắn có thể cảm nhận được bọn họ phát ra ác ý bất quá ngạch nương nói nơi này đồ vật có chút là bọn họ đưa ngạch nương nói qua làm người không thể quá keo kiệt muốn chú ý lễ thượng vắng lai bọn họ tặng lễ chính mình cũng không hảo đem bọn họ đuổi đi hơi hơi bĩu môi tiểu ngũ từ bên trong chọn chọn nhặt nhặt mỗi lần hắn cầm lấy một thứ bên kia hạ nhân liền phải kêu một tiếng chính là không đợi bọn họ nói cho hết lời tiểu ngũ liền lại cấp bông xuống hắn vừa mới tuyển kỳ thật đều không phải hắn thích đồ vật ngạch nương nói qua làm người phải hiểu được chia sẻ mấy thứ này đều là chính mình chính là nơi này những người khác nhưng không có cho nên hắn liền tưởng chọn một ít đồ vật đưa cho bọn họ hiện tại ngạch nương còn ở nơi này vừa lúc có thể hướng ngạch nương tỏ vẻ chính mình chính là một cái ngoan bà bảo, bảo chính là ta vì cái gì a mã sắc mặt càng ngày càng đen đâu mỗi lần cầm lấy đồ vật thời điểm a mã đều gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn xem đến hắn ra đầu tê dại bất quá hắn buông trong tay đồ vật về sau a mã sắc mặt rõ ràng hảo rất nhiều tiểu ngũ nghiêng đầu suy nghĩ đã lâu cũng chưa nghĩ ra được a mã rốt cuộc làm sao vậy tính không nghĩ những việc này vẫn là giao cho ngạch nương đi dù sao ngạch nương như vậy lợi hại nàng nhất định có thể biết rõ ràng t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi chín chọn đồ vật đoán tương lai nhị tưởng không rõ tiểu ngũ cũng không phải thích dối dám người châm gì gì đem vừa mới chọn lựa ra tới muốn đưa người lễ vật cấp ôm ở trong ngực sau đó cẩn thận bế lên tới từng bước một đi tới ôm đổ vật tiểu ngũ đi được thật đúng là run run rẩy rẩy mọi người nhìn một màn này tuy rằng cảm thấy hắn dáng vẻ này phi thường đ á n g yêu chính là cũng sợ hắn một cái không cẩn thận cấp q u n g ngã ở đây mọi người trầm mặc nhìn tiểu tử này không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì chọn này đó ngụ ý thứ không tốt ôm còn hướng tới bọn họ đi tới là có ý tứ gì bất quá tiểu tử này đều ôm lâu như vậy hẳn là chính là tuyển này đó đi ha ha nay thật đúng là buồn cười bị hoàng a mã nhớ thương tiểu tử chính là này phúc đức hạnh xem hắn bộ dáng này chọn nhiều như vậy đồ vật kết quả không một k i ệ n tốt l a o k i ự u nhìn tứ ca kia sắc mặt đen nhánh bộ dáng đang muốn mở miệng trào phúng hai câu chính là lúc này tiểu ngũ đã muốn chạy tới vừa mới còn ôm quá hắn h n g quá hắn hân hân cách cách trước mặt bình tĩnh từ trong lòng ngực lấy ra một cái cây trâm này cũng không biết là vừa rồi cái nào thiếu đạo đức quỷ phóng chỉ thấy tiểu ngũ cầm lấy cây châm đưa tới hân ân trước mặt hân ân dại ra nhìn trước mặt cây châm này cây châm kiểu dáng tương đối mới m ẻ độc đáo nàng vẫn là tương đối thích mấu chốt là đây chính là nàng thích nhất đệ đệ đưa lấy lại tinh thần hân ân cao hứng tiếp nhận kinh h ỉ hỏi đây là tặng cho ta sao tiểu ngũ cười tủm tỉm gật đầu hắn thích c h ứ cái này tiểu tỉ tỉ so trong nhà thường xuyên nhìn thấy đại tỷ còn thích đại tỷ luôn là dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn làm hắn thực không thoải mái chính là vị tiểu t ỷ t ỷ này hắn là thật sự cảm giác được yêu thích cho nên liền tính lần đầu tiên nhìn thấy cái này t ỷ t ỷ hắn cũng thích nhớ tới ngạch nương nói cho hắn hôm nay không thể ở trước mặt mọi người nói quá nói nhiều nếu là có người làm cái gì hắn giống nhau nói cảm ơn mặt khác cái gì cũng không cho nói chuyện chính là hiện tại xem tiểu t ỷ t ỷ bộ dáng nàng chính là tưởng mở miệng cùng nàng giao lưu một chút liền tính chỉ có thể nói một tiếng cảm ơn cũng đúng vì thế mềm mại mở miệng nói cảm ơn t ỷ tỷ. hân ân nghe được tiểu ngũ kêu nàng tỉ tỉ cao hứng đến đôi mắt đều nheo lại tới lớn tiếng nói hẳn là ta cảm ơn đệ đệ cái này cây châm tỉ tỉ t h ự c thích cảm ơn hoàng thần đệ đệ như nguyện cùng tiểu tỉ tỉ giao lưu xong nhìn xem trong lòng ngực còn có nhiều như vậy đồ vật không có đưa ra đi tiểu ngũ hướng về phía hân ân bình tĩnh gật đầu xoay người tiếp tục phái tặng lễ vợt thái tử phi ba mẫu quách la mụ mụ na khắc xuất ngạch khắc xuất thập tam thúc từ từ dù sao vừa mới ôm quá hắn hắn đều theo thứ tự đưa qua đi đến nỗi những người khác hắn cũng không quen biết cuối cùng tiểu ngũ đi vào cùng tứ ra sóng vai đứng thẳng đích ngạch nương ô lạp na lạp thị trước mặt hắn tuy rằng không thế nào thích đích ngạch nương chính là hắn biết ngạch nương đều phải hướng về phía đích ngạch nương túi đầu hành lễ đích ngạch nương thân phận so ngạch nương muốn cao cho nên hắn cũng coi như là cấp ngạch nương mặt mũi sẽ không lậu đích ngạch nương giờ phút này trong lòng ngực hắn còn có một cái đồ vật là một phen tước đo chậm gì gì đưa cho đích ngạch nương sau đó vô vô tay xem như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ ô lạp na lạp thị tiếp nhận tiểu ngũ cấp thước đo cười hỏi đây là tiểu ngũ cấp đích ngạch nương lễ vật sao nói xong nhìn xem trong tay thước đo thứ này cũng không biết là ai phóng thứ này cũng là ở nữ hài nhi chọn đồ vật đoán tương lai khi mới phóng giống nhau đều là đ ư ờ n g gia chủ mẫu ngụ ý thuyết minh đứa nhỏ này về sau là một cái hiền huệ thế tử tiểu ngũ cười tủm tỉm gật gật đầu trong miệng a a hai tiếng tỏ vẻ ngươi đoán được không sai đối đáp chính là cho ngươi dù sao hắn cũng không thích mấy thứ này hắn chọn đều là một ít khó coi đồ vật mấy thứ này nhưng không xứng với hắn cao quý hào phóng thân thân ngạch nương không có biện pháp hắn tuy rằng có thể nói chính là ngạch nương nghiêm lệnh cấm hắn ra tinh giật viện về sau tùy tiện nói chuyện ở trong sân có thể nói chính là ra nguyện ý chỉ có thể đơn giản a a hai tiếng tới biểu đạt ý tứ bằng không ngạch nương liền phải chặt đứt hắn thích nhất ăn quả quả k i a quả quả ăn mãi hương ngãi hương so bà vũ trên người lương thực ăn ngon nhiều cũng liền so ngạch nương thiếu chút nữa nhi đáng tiếc a mã quá keo kiệt luôn là cùng hắn đoạt ngạch nương trên người lương thực một chút cũng không cho hắn lưu còn luôn là hung hắn cho nên hắn chỉ có thể dựa ngạch nương mỗi ngày cấp quả quả sinh hoạt ngươi nói một chút nhà ai hải tử có thể sống thành hắn như vậy sợ một cái không cẩn thận đã bị a mã ngạch nương chặt đứt thức ăn đói chết còn tuổi nhỏ phải nhọc lòng sinh kế vấn đề n g ắ m lại cũng là đáng thương vô cùng ô lạp na lạp thị mỉm cười nhìn tiểu ngũ r ồ i tay từ ai ở tiểu ngũ đỉnh đầu xoa xoa nói cảm ơn tiểu ngũ đích ngạch nương t h ự c thích nghe vậy tiểu ngũ hưng phấn múa may hai xuống tay cánh tay tuy rằng mấy thứ này không phải hắn thích chính là hắn đưa ra đi về sau người khác thích chính mình vẫn là thật cao hứng nếu hắn đưa cho đích ngạch nương các nàng đồ vật các nàng đều thích k i a chờ một lát hắn có thể nhiều cấp ngạch nương chọn một ít tốt tin tưởng ngạch nương cũng nhất định thích hắn đưa đồ vật nếu là ngạch nương một cái cao hứng trực tiếp cho hắn khen thưởng cái mười mấy quả quả kia h ắ như liền có t ể giấu đi đ ăn ợ c lâu đâu. Ít nhất trong vậy ò n ngày không cần lo lắng g g chọc lo i n ngạch nương về sau sẽ bị nàng cạn lương thực, sau đó vì không đói bụng bụng cần thiết ăn nãi. Như thực, thiết về vì vũ v sau sẽ sau bị bà đó đói ậ nghĩ tiểu ngũ nháy mắt động lực mười phần lại lần nữa bỏ dậy cũng không r ả n h lo mệt mỏi xoạch xoạch bước nhanh đi đến đài trung gian đem sở hữu dư lại đồ vật cấp lay đến một đống đi sau đó toàn bộ đẩy đến a mã ngạch nương trạm địa phương cười tủm tỉm ngồi xuống lại lần nữa nhìn xem a mã ngạch nương biểu tình thực hảo ngạch nương hoàn toàn một bộ dung túng hắn bộ dáng hoàn toàn không có tức giận bộ dáng này liền thuyết minh ngạch nương là không phản đối hắn hiện tại làm như vậy ân tạm thời ngày mai đồ ăn bảo vệ kế tiếp chính là chánh hậu thiên thậm chí ngày kia đồ ăn đến n ỗ i hắn a mã như vậy thôi bỏ đi hắn liền chưa thấy qua hắn a mã biến quá mặt nhiều lắm chính là sắc mặt h ắ t một chút khí thế lánh một chút bất qua không cần lo lắng dù sao hắn ngạch nương cuối cùng đều sẽ đem a mã hưng ơ tốt hắn không cần nhiều quản những việc này hắn còn nhỏ suy nghĩ nhiều trường không cao lại lần nữa nhìn nhìn chung quanh đ ỗ n g nhiên thấy hiện tại a mã phía sau vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn đại ca đại ca chính là hắn trừ bỏ a mã ngạch nương còn có mấy cái di nương bên ngoài thích n h ấ t người cũng không thể làm đại ca thất vọng buồn lòng bằng không về sau nên bất hòa hắn chơi ngần đầu hưng phấn hướng về phía an t ĩ n h đứng ở a mã phía sau đại ca a hai tiếng ý bảo hắn lại đây lúc này mọi người ánh mắt cũng từ nhỏ nằm trên người chuyển tới hoàng huy trên người vừa mới mọi người đều an tĩnh nhìn tiểu tử này hu ắ c hu ắ c đem sở hữu dư lại đồ vật cấp tụ tập tới rồi cùng nhau cũng không biết là muốn làm gì hôm nay chọn đồ vật đoán tương lai cũng thật có ý tứ tiểu tử này còn rất hào phóng rất sẽ là người như vậy tiểu liền biết tặng lễ tới lấy lòng người khác giành được mọi người yêu thích này phân tâm tư có thể so hắn á mã kia đống khối băng mạnh hơn nhiều chương bốn trăm ba mươi chọn đồ vật đoán tương lai tam hoàng huy tại như vậy nhiều nhìn chăm chú áp lực nén vẫn là có chút đại đặc biệt là a mã cũng quay đầu xem hắn hắn liền càng khẩn trương t r ờ i biết hắn nhất sợ hai chính là a mã bất quá ngũ đệ còn ở kêu chính mình đâu do hỏi nhìn a mã liếc mắt một cái nhìn đến a mã hướng về phía chính mình gật đầu hắn cũng liền thuận thế đi đến phía trước tới tiểu ngũ nhìn a mã ngạch nương đại ca ba người song song đứng chung một chỗ vừa lòng cười cười tiểu ngũ cũng không phải là keo kiệt người hắn đều tặng lễ vật cấp hôm nay mới gặp mặt người lại như thế nào sẽ quên chính mình thích nhất thân cận nhất a mã ngạch nương cùng đại ca đâu tuy rằng a mã bá đạo cường thế điểm nhi ngạch nương thích t r e o cật hắn đại ca cũng thường xuyên vội đến không có thời gian tới xem hắn chính là không quan hệ bọn họ vẫn là chính mình thích nhất người nhà c h ầ m gì gì ngồi xuống hiện tại cũng không nóng nảy chọn chọn n h ạ t n h ạ t lay ân cái này ngọc đội không tồi ngạch nương nhất định thích Gì? cái kia hình như là con dấu ai hắn ở a mã thư phòng nhìn đến quá cũng không biết là a mã có thích hay không cái này hoa nơi này còn có t h ư a đại ca yêu nhất đọc sách cái này là đại ca ai cái này tiểu cung tiễn không tồi hắn trước kia xem qua ngạch nương bắn thật sự cung tiễn khi đó hắn đã bị mê hoặc bất q u a hắn tay quá tiểu lấy không đứng dậy hiện tại hảo cái này tiểu cung tiễn vừa lúc cứ như vậy tiểu ngũ bên trái lay một chút bên phải lay một chút thực mau liền đem đồ vật cấp chia làm bốn phân phân biệt đặt ở a mã ngạch nương cùng đại ca trước mặt sau đó liệt miệng cười tủm tỉm nhìn đại gia cũng không nói lời nào bất quá kiêm một bộ cầu khích lệ bộ dáng lại là cực kỳ rõ ràng phảng phất đang nói ngạch nương mau khen ta kia phúc tiểu bộ dáng ô、oh、h i cắp xem đến b u ồ n c ư ờ i r ồ i tay ở tiểu ngũ đỉnh đầu dùng sức xoa xoa mỉm cười hỏi tiểu ngũ là tưởng đem mấy thứ này đều phân cho a mã ngạch nương còn có đại ca sao nghe được ngạch nương một chút liền đoán ra hắn ý tứ tiểu ngũ dùng sức gật đầu đối đáp chúng ta cùng nhau chia đều ta ngon đi ta có thể nhiều muốn mấy cái quả quả sao nhìn đến nơi này chính là tứ da trên mặt cũng chảy ra tươi cười tuy rằng tên tiểu tử thúi này các loại hư tật xấu rất nhiều bất quá này hào phong kính nhi cũng không tệ lắm chính là mấy thứ này đều là cho tiểu ngũ nha nếu là cho ngạch nương tiểu ngũ liền không có ố hi cắp tiếp tục đùa với tiểu ngũ ai ngờ tiểu ngũ chỉ là không thèm để ý vây vây tay không có việc gì dù sao về sau sẽ có càng tốt này đó đều là ngạch nương không thể nói ra bất quá tiểu ngũ kia tiểu chân chó bộ dáng đã làm được thực đủ thời gian cũng không sai biệt lắm thập tam lúc này ra tới hòa giải nói xem ra tứ ca gia tiểu ngũ về sau là một cái trọng tình trọng nghĩa người hiện tại đều biết muốn đem đồ vật chia sẻ cấp thúc bá huynh đệ hơn nữa tính tiểu tử này ánh mắt không tồi cầm thập tam thúc đưa tiểu c u n g tiễn về sau nhất định cũng là chúng ta đại thanh ba đồ lỗ tứ gia cũng trực tiếp hướng về phía tô bồi thịnh gật đầu ý bảo có thể kết thúc cái này chọn đồ vật đoán tương lai hiện tại kết quả này đã không tồi tuy rằng tiểu tử này không có dựa theo thường quy phương pháp chọn đồ vật đoán tương lai bất quá hắn có thể nghĩ đến đem đồ vật phân cho ở đây mọi người đã có thể bởi vì thập tam nói mọi người một chút có khen tặng phương hướng dùng sức đem tiểu ngũ hướng tướng quân phương hướng khích lệ ô h i cấp cũng không có gì ý kiến về sau nàng cũng là chuẩn bị làm tiểu ngũ đi đánh giặc hoàng thất con cháu chỉ có lãnh binh đánh giặc nhân tài có thể đi ra ngoài kinh thành nàng không nghĩ nhi t ử cả đ ờ i bị nhốt ở kinh thành đi ra ngoài cũng chỉ có thể trộm ra kinh chọn đồ vật đoán tương lai kết thúc về sau tiểu đã bị tô bồi thịnh mang đi ô hi cắp an t ỉ n h đi theo ô lạp na lạp thị nhìn nàng ở một chúng phu nhân cách cách bên trong như cá gặp nước tiếp đón không thể không thừa nhận nàng ở phương diện này so ra kém ô lạp na lạp thị ô lạp na lạp thị chính là cái loại này phi thường thích hợp giao tế người những cái đó trong yến hội các loại đột phát sự tình nàng đều xử lý đến thành thạo tuy rằng ô h i cấp cũng có thể xử lý rất khá chính là ô h i cấp càng minh bạch chính mình càng là cái loại này chịu không nổi khí người nhiều năm qua thân cư địa vị cao nhường một chút nàng không hiểu đến như thế nào nén giận hôm nay ô lạp na lạp thị đối nàng nhưng thật ra phi thường hiền lành nhìn ra được tới nàng thật cao hứng rốt cuộc nàng hôm nay không chỉ có cùng xinh đẹp nói cho mọi người nàng vẫn là quận vương phủ đích phúc tấn thân phận của nàng địa vị không có một chút ít g i a o động quá hơn nữa nàng cho tới nay đều hy vọng hoàng huy có thể cùng hoàng thần giao hảo ở cái này trong phủ hoàng thần sẽ là hoàng huy có lợi nhất trợ thủ mà hôm nay sự tình cũng làm nàng phi thường vừa lòng tuy rằng hôm nay chọn đồ vật đoán tương lai hiến hội long trọng đến không giống như là chắc thất tử hiến hội chính là hôm nay lại làm hoàng huy lại lần nữa ở bên ngoài thắng được một cái hảo thanh danh yêu quý huynh đệ hoàng thần còn nhỏ hắn hôm nay có thể chủ động cấp hoàng huy chia sẻ đồ vật đã nói lên hoàng huy ngày thường cùng hoàng thần quan hệ hảo đối ấu đệ yêu quý bằng không như vậy tiểu hài tử lại như thế nào sẽ như vậy thích không phải một cái mâu thân đại ca buổi tối rốt cuộc tiễn đi k h á c h nhân ố hy cắp thả lỏng nằm ở trên giường hôm nay thật đúng là mệt chết rõ ràng nàng cũng không có làm cái gì đại bộ phận đều là an tính đi theo ấ lạp na lạp thị chính là nàng vẫn là cảm thấy mệnh xem này đó nữ nhân nhóm thủ đoạn đùn đùn không dứt các loại khoe da Các loại châm trọc, các loại. Ô hi cấp chỉ cảm thấy r nhìn g Các ậ t thường tâm tây tinh đúng đông nhiên ngày nhẹ nhàng nhảm chán mới làm các nàng nhàn ngày nói đông nói tây tính kế người. n là lợi là làm quá quả quá các hại, mới h cả có kế một hồi lại một hồi hiện thực bản cung tâm kế tinh giật viện cảm thấy nàng trình độ ít nhất có thể tăng lên một cấp bậc ở trên giường nằm liệt trong chốc lát làm người đem tiểu ngũ mang lại đây sau đó lại đem hạ nhân đều cấp đuổi ra môn thử vi mấy người ở cửa thủ chờ một lát bốn sẽ qua tới Bất quá khả năng muốn bán một chút, quá muốn khả h năng bán ô m nay hy ắ n vẫn luôn ở chiều khách nhân. Không có thời gian đi xử lý chính sự, chính n lý là ra lại là cái loại chiều ở khách có thời đại đi cái tứ ra xử sự, à hận không thể sở hữu sự tình đều từ hắn tự mình xem qua mới yên tâm người. từ tự tâm sở sự đều qua xem mới cắp h tính khuya, h o nên liền tính đã n vẫn là sẽ trước xử lý một ít chuyện khẩn là lý sẽ trước một ít c xử ấ mới lại đây. Ô hi đây. cắp vừa lúc thừa lúc này làm chút sự tình nhớ tới hôm nay ban ngày cửu nhi truyền tới tin tức ô h i cắp khỏe miệng ngăn không được dơ lên l i ê nó biết kiểu nhi nhất nhi định c thể đuổi ở tiểu đổi ở ngũ sẽ i thời điểm đem trí náo làm ra tới. Cái này trí náo số liệu là kiểu nhi viết tới. diện khi nói chiều đại Lại viết loại n nhật náo này náo cùng nàng cùng nhau viết ra tới. Nó các phương diện năng lực đều là đứng đầu, không song trong thần. còn nó nhân tình này h chút khách thể cho trí trí trí đem đều đầu, đã làm cảm, ra ra các bạo vào náo là lực là sau có có cái số s về là tiểu ngũ thân ngũ một ậ t nhất trợ thủ cùng đồng bọn. Nó sẽ là m cái bằng hữu vẫn luôn làm bạn tiểu ngũ không tồn tại phản bội vấn đề càng không tồn tại cái gì chia lịa vấn đề xác định chung quanh không ai ô hi cắp đem tiểu ngũ bế lên giường vẻ mặt nghiêm túc nói hoàng thần bảo bảo ngạch nương cảm thấy ngươi đã là một cái thành thục đại bảo bảo cho nên hôm nay ngạch nương muốn cùng ngươi nói một bí mật nhưng là ngươi muốn bảo mật ai cũng không thể nói ngươi a mã cũng giống nhau không thể nói nói cho ngạch nương ngươi có thể làm được bảo mật sao ân chương 431 m a mang tiểu ngũ tiến không hoàng thần đầu tiên là ngốc ngốc nhìn ngạch nương tưởng không rõ ngạch nương rốt cuộc đang nói cái gì bất quá hắn minh bạch một sự kiện chính là ngạch nương có một bí mật trước kia hắn liền biết ngạch nương có bí mật hắn có thể cảm giác được chính mình cùng người khác sinh hoạt thực không giống nhau mặc kệ ăn mặc ngủ n g h ỉ đều là kia hiện tại ngạch nương là muốn nói cho hắn sao đ ỗ n g nhiên có chút hưng phấn đâu bất quá bảo mật chuyện này như sao tiểu ngũ đôi mắt chuyển động một chút vấn đề này là có thể suy xét dù sao hắn bây giờ còn nhỏ liền tính không cẩn thận nói ra đi tin tưởng ngạch nương cũng sẽ không trách hắn đi tuy rằng hắn không thích a mã cả ngày cùng hắn đoạt ngạch nương chú ý chính là a mã vẫn là thực tốt hơn nữa a mã cũng không phải người ngoại a vì cái gì muốn gạt a mã hoàng thân tỏ vẻ chính mình không nghĩ ra bất quá ngạch nương đều trực tiếp kêu hắn tên thuyết minh chuyện này rất nghiêm trọng lần này ngạch nương là nghiêm túc nếu là hắn thật sự lừa ngạch nương có thể hay không bị ngạch nương cấp đại nghĩa diệt thân không muốn gạt a mã chính là cũng không muốn lừa gạt ngạch nương tiểu ngũ liền lấy ra đòn sát thủ giả ngu chỉ thấy tiểu ngũ cười ha hả ngồi ở trên giường trong tay cầm một cái mộc chế tiểu l á o hổ đây là hắn đại na khắc suất đưa cho hắn lễ vật nghe nói là đại na khắc suất thân thủ điêu khắc dùng đều là tốt nhất vật liệu gỗ c h ạ m trổ cũng rất tinh tế rất sống động hắn thưa thích nhìn ngạch nương bày ra nghiêm túc biểu tình hưng phấn cầm tiểu l á o hổ múa may hai hạng a a hai tiếng đến nỗi này hai tiếng là có ý tứ gì người khác như thế nào lý giải là người khác sự t ì n h dù sao chính hắn biết là được bất quá hắn này phúc phản ứng thực rõ ràng lừa gạt người khác còn hảo người khác hoặc là cho rằng hắn là tiểu hài t ử tâm tính sẽ không đem hắn nói thật sự hoặc là cam chịu xuống dưới hoặc là chính là như tử vi nhất lưu biết tiểu ngũ tình huống minh bạch hắn ý tứ chính là đi ra ngoài yêu thương các nàng cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt từ hắn bất quá đáng tiếc làm sinh hắn dưỡng hắn mẹ đẻ ô h i cắp so với ai khác đều hiểu biết tiểu ngũ tính cách cũng so với ai khác đều có thể t à n nhẫn đến hạ tâm so sánh với những người khác luôn là dễ dàng liền mềm lòng bị lừa gạt qua đi ô h i cắp rõ ràng vững tâm không ít d ơ tay đem tiểu ngũ hưng phấn múa may tay nhỏ áp xuống đi xù mặt nghiêm túc nói đừng nghĩ ngắt lời ngạch nương cũng không phải là n g ư ờ i tử vi gì các nàng ngạch nương biết ngươi nghe hiểu được cũng biết ngươi có thể làm được bảo mật ngạch nương muốn nói sự tình rất quan trọng ngạch nương muốn ngươi một cái hứa hẹn hoàng thân bà bối còn nhớ rõ ngạch nương đã dạy ngươi thành tin đối một người tới nói có bao nhiêu quan trọng sao một người thành tin là cơ bản nhất p h ẩ m đức một cái không có thành tin người là sẽ bị người phỉ nhổ cho nên làm ra hứa hẹn phía trước đến nghị kỹ có thể làm được hay không nếu là vi phạm hứa hẹn như vậy hoàng thần chính là một cái không ai thích hư bảo bảo ngạch nương càng sẽ không thích ngươi ngươi nhất định không muốn làm như vậy một người người chán ghét hư bảo bảo đi cho nên muốn rõ ràng lại làm ra hứa hẹn nga hoàng thần n h u môi đoan chính ngồi thu hồi trên mặt không đệ bụng bản một chương cùng ố h i cấp tương tự khuôn mặt nhỏ nỗ lực làm ra một bộ đáng tin n g cậy bộ dáng gật đầu nói hảo hoàng thân bảo mật ai cũng không nói á mã cũng không nói nhìn đến nhi tử này phúc biểu tình ố h i cấp lại bị manh tới rồi tiểu hai tử chính là như vậy tùy tiện làm ra một cái biểu tình liền vô cùng manh người ố h i cấp thu hồi trên mặt nghiêm túc biểu tình khôi phục trên mặt mỉm cười dỗi tay xoa bóp tiểu ngũ gương mặt mềm lục đạo hảo đừng như vậy nghiêm túc không phải chuyện xấu ngạch nương muốn đưa ngươi một cái lễ vật còn muốn giới thiệu một cái tân gì cho ngươi nhận thức ân hoàng thần chấp một chút manh manh mắt to mềm mại nói ngạch nương là ai a nàng cũng sẽ giống tử vi gì điệp vũ gì phán n h i gì các nàng giống nhau yêu thương tiểu ngũ sao còn có ngạch nương muốn đưa tiểu ngũ cái gì lễ vật đâu đúng vậy nàng sẽ giống ngươi tử vi gì các nàng giống nhau yêu thương ngươi ngươi sinh ra không bao lâu nàng liền cấp tiểu ngũ tìm lễ vật đi trước hai ngày mới trở về đâu ô h i cắp mỉm cười xoa xoa tiểu ngũ đỉnh đầu đầu tóc nói ngạch nương nói lễ vật chính là vị này gì cho ngươi tìm trở về đâu cũng là gì tự mình động thủ làm là về sau sắp sửa làm bạn tiểu ngũ cả đời đồng bọn chờ một lát tiểu ngũ nhìn thấy gì nhớ rõ cho nàng nói lời cảm tạ a về sau phải hảo hảo cùng tiểu đồng bọn ở trung a hảo a hảo a nghe được chính mình sắp có một cái đồng bọn tiểu ngũ cao hứng vỗ tay vẻ mặt chờ mong nhìn ô h i cắp nói ngạch nương nhanh lên tiểu ngũ muốn biết tiểu đồng bọn là bộ dáng gì gì lại là bộ dáng gì tố h i cắp cười cười không lưng túi người một phen bế lên tiểu ngũ quay người lại liền vào không gian trước kia nàng trước nay không mang tiểu ngũ tiến b ả o quá tiểu ngũ còn quá tiểu tuy rằng thông minh chính là cũng không thể minh bạch không gian tầm quan trọng khó tránh khỏi dễ dàng bị người lừa gạt trước kia đều là nàng chủ động đem trong không gian đồ vật lấy ra tới cấp hoàng thần dùng hoàng thần không có cùng ngoại giới tiếp xúc quá cũng không minh bạch hắn dùng đồ vật có bao nhiêu chân quý chính là theo hoàng t h ầ n dần dần lớn lên những việc này đều là dấu không được hắn vẫn là sớm một chút nhi nói cho hắn cho thỏa đáng làm hắn có thể có một cái chuẩn bị tâm lý về sau cũng có thể càng tiểu tâm cẩn thận càng sẽ không vì cái gì có lẽ có nguyên nhân làm cho bọn họ mẫu tử cảm tình bị hao tổn rốt cuộc chuyện này nếu là nàng không nói về sau vô cùng có khả năng sẽ bị người lấy tới làm thành châm ngòi ly dán lý do ô h i cắp tự nhận là rất cẩn thận chính là thời gian dài người khác khó tránh khỏi hoài nghi có lẽ sẽ không biết nàng rốt cuộc có thứ gì chính là nhất định biết nàng có bí mật từ người khác trong miệng biết chính mình ngạch nương có bí mật hòa thân nhĩ từ ngạch nương nơi này biết là không giống nhau lần này vẫn là ô hy cắp lần đầu tiên đem hoàng thần mang t i ế n không gian chư bỏ muốn nói cho hoàng thần một chút sự tình cũng là vì hắn đã một tuổi đã có thể bắt đầu tu luyện đương nhiên còn có một nguyên nhân chính là hiện tại tiểu ngũ đã chậm rãi bắt đầu hiểu biết trên đời này sự tình nàng cũng sợ đứa nhỏ này cũng cùng những người khác giống nhau tầm mắt tiểu nhân coi trọng cái kia vị trí sớm một chút nhi đem hắn dẫn thượng một con đường khác miễn cho về sau hắn bị người cấp dẫn thượng lối rẽ hoàng thân mở to hai mắt kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này bất chi bất giác đem tay nhỏ c ấ p nhét vào trong miệng cảm giác có chút mậu bức không quá minh bạch vừa mới rõ ràng còn ở trong phòng như thế nào lập tức chung quanh hoàn cảnh liền thay đổi bất quá nơi này cũng thật xinh đẹp a hắn còn chưa đi ra quá vương phủ đâu nhiều l ắ m chính là ngày thường ở trong phủ hoa viên dạo hai vòng tuy rằng trong hoa viên cũng là giống nhau hoa đoàn cầm thốc chính là cảm giác chính là không giống nhau hoa viên thiên địa quá tiểu nơi này rất lớn thực rộng lớn các nơi đều thực quy phạm không chỉ có có hoa cỏ còn có rất nhiều đ i ề u thú nơi nơi bày biện ra vui sướng hướng vinh cảnh tượng đây là hắn chưa từng gặp qua cảnh tượng nguyên lai、like、bên ngoài thế giới chính là như vậy sao như vậy mỹ như vậy kỳ lạ sao kia còn có hay không mặt khác cảnh sát đâu giờ khác này tiểu ngũ bức thiết hy vọng có thể đi ra ngoài đi xem bất đồng cảnh sắc thưởng thức bất đồng phong cảnh chương 432 dạy dỗ tiểu ngũ một ô h i cắp cũng không nghĩ tới nàng lo lắng sự tình liền bởi vì như vậy nguyên nhân giải quyết tiểu ngũ muốn chạy ra quận vương phủ đi ra kinh thành liền thế tất không thể trở thành hoàng đế đương nhiên hiện tại ô h i cắp cái gì đều còn không biết đâu nhìn tiểu ngũ trợn mắt há hốc m ồ m bộ dáng ô h i cắp cười tủm tìm nhìn thưởng thức đủ rồi mới giải thích nói nơi này là ngạch nương không gian ở vào một cái khác v i độ thượng nơi này là ngạch nương ngẫu nhiên được đến cái này không gian đối với bên ngoài người tới nói là một cái trí bảo cho nên tiểu ngũ nhất định không thể nói cho người khác biết không n g b ằ